Quyền trong ư ợ n g t ư Tú Ân Ái dương quá. Trăm năm trước ai cũng biết trong trốn giang hồ ra một cổ mộ phái bọn họ không chỉ võ công cao cường hơn nữa đệ tử trong môn không phải tuấn nam chính là mỹ nữ đạo trương của bọn họ ngay ở trung nam sơn phía sau núi toàn chân giáo bên cạnh trong môn phái ra ba cái cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h thân yêu đại hiệp dương quá tiểu long nữ còn có s í c h luyện tiên tử lý mạc sầu ba người bọn họ đều từng tùy tùng tiểu nhiên đồng thời chinh chiến mông cổ lập xuống chiến công h i ề n hách vì là võ lâm đời đời truyền t ụ chỉ là trong nháy mắt hơn một trăm năm qua đi lẽ nào bọn họ đều đang lầm thiên nguyên cảnh vẫn còn sống cổ mộ cửa đá d ầ m d ầ m tăng lên trên một nam một nữ từ đó đi ra nam nhân qua tuổi trung niên tóc mai điểm bạc phát đến đẹp trai cực điểm khi còn trẻ nhất định là cái mê đảo thiên hạ thiếu nữ mỹ nam tử mà nữ tử một bộ quần trắng mái tóc màu đen quanh thân như b ả o bọc một tầng khói sương ngủ, nhìn chỉ như thiếu nữ mười sáu chỉ là trong mắt làm như có năm tháng lắng động triệu mẫn được người gọi là mông cổ đệ nhất mỹ nhân thậm chí có người bởi vì nàng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân không có nữ nhân đồng ý thừa nhận người khác so với mình đẹp đẽ đặc biệt như triệu mẫn như vậy mỹ nữ tuyệt sắc nhưng ở nhìn thấy cô gái này sau nàng đột nhiên cảm thấy hoặc là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân hẳn là người con gái trước mắt này hai người hướng về tiểu nhiên thi lễ cái k i a tóc mai điểm bạc nam tử nói tông chủ đã lâu không gặp ngươi vẫn không thay đổi nhưng ta nhưng là già rồi tiểu nhiên cười nói lao cái rắm các ngươi liền hài tử cũng không muốn muốn quá chỉ tiện uyên n ương không tiện tiên thắng này g còn không thấy ngại nói mình lão ta cho ngươi hai môn giới thiệu sau cái này người bạn nhỏ là triệu mẫn mà cái này tang thương đại thúc chính là dương quá cái này tiên nữ là thê tử của hắn tiểu long nữ triệu mẫn ngươi muốn cẩn trọng một chút ác này dương quá đại hiệp nhưng là nữ tính sát thủ n ă m đó không biết bao nhiêu cô nương bị thương thế hắn đến tan nát c õ i lòng dương quá cười khổ nói tông chủ vẫn là như thế yêu nói hưu nói vượn g triệu mẫn hướng về hai người thi lễ một cái sau đó nói ta từ nhỏ đã nghe qua thần điêu đại hiệp cùng tiểu lòng nữ cố sự hôm nay nhìn thấy chân nhân quả nhiên là danh bất hư truyền dương quá lạnh nhạt nói tiểu hữu quá khen rồi cho dù triệu mẫn mỹ nữ như vậy phía trước dương quá trong mắt cũng chỉ có tiểu lòng nữ một người si tình tiểu nhiên đều không nhìn nổi dương quá hai người mang theo tiểu nhiên cùng triệu mẫn đi vào cổ mộ lúc này mới phát hiện bên trong có động thiên khác cơ quan tầng tầng các rác lúc lúc chính các chế học, cũng cảnh pháp sáng loại lệ lập là loại linh hiện. Tiếu nhiên vừa đi vừa đối với Triệu nói, khiếu, rồi giới hiện thiên nguyên cảnh võ giả. không thu thập nghĩ nhưng phía thế tông trận gần Mận năm tân đến trên này nguyên rõ ra võ võ võ ta tự xuất sau vừa vừa vì đó đó, bọn họ rất nhiều người đối với mình sáng lập ra tuyệt học coi như chân bảo không muốn trao đổi nhưng là bọn hắn lại muốn lên cấp tầng tiếp theo vì lẽ đó nhất định sẽ có người đánh tới ý đồ xấu liền ta mới đưa võ tông đích thực chính tổng bộ thiết ở đây để dương quá hai người hỗ trợ quản lý ngược lại bọn họ rất rối r á n h v õ công cũng không sai dương quá cũng là cười nói vốn là ta chỉ muốn cùng long nhi tại đây trong mộ cổ tướng mạo tư thủ sau đó phát hiện liền coi như chúng ta đều lên cấp thiên nguyên cũng chỉ có thể gần nhau năm trăm năm bằng vào chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh hơn giúp tiếu tông chủ quản lý võ tông để chúng ta được lợi rất lớn nếu như có thể nói chúng ta muốn vẫn trở nên mạnh mẽ ta muốn cùng long nhi gần nhau mười ngàn năm thậm chí đến thế giới chung kết t i ế u nhiên cả người đánh giật mình lớn tiếng nói đình chỉ đình chỉ ta phát hiện hai người các ngươi lỗ hổng thực sự là lợi hại như vậy đối với nhìn hơn trăm năm cũng không c h ẳ n à, còn muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu h ò a thức tú ân ái tiểu long nữ nhìn dương quá trên mặt khó được xuất hiện một vệ ý cười ta coi như xem quá nhi mười ngàn năm mười năm vạn cũng là xem không chán tiểu nhiên lại không dám nói tiếp chỉ cảm thấy cả người đều là nổi da gà đi tới một phòng khách dương quá lấy ra một sách nói nơi này là những kia không tuân thủ quy củ ở võ tông đổi võ kỵ nhưng tư chuyển ra ngoài danh sách tiếu nhiên khoát tay trận lại nói không cần cho ta xem quy tắc cũ bọn họ điều này cựu tộc bên trong đều liệt vào võ tông danh sách đen võ tông công pháp vĩnh viễn không đối với bọn họ mở ra sau đó tiếu nhiên nói đúng rồi quách t ĩ n h thế nào rồi dương qua sắc mặt bồn u bã quách b à bá ba mươi năm qua đều đang bế quan ồ nhưng là hắn cảm thấy quách t ĩ n h khí thức hắn xuất quan quách tính từ một con đường bên trong đi rồi ra hướng về hướng về t i ế u nhiên thi lễ một cái lại gặp được t i ế u sư đáng tiếc dung nhi không thấy được t i ế u nhiên kinh ngạc nói không cần thương cảm dung nhi cũng nhớ ngươi cố gắng còn sống nha ngươi lại thiên nguyên tầng ba quách tính ở luyện khí cảnh tu hành tốc độ không nhanh hơn tám mươi tuổi mới lên cấp thiên nguyên cảnh nhưng đến rồi thiên nguyên cảnh tu hành tốc độ nhưng đột nhiên nhanh hơn n à y bảy mươi tám mươi thời kỳ lại lên cấp đến thiên nguyên ba tầng đ ặ t ở thái cổ đại lục cũng là rất nhanh tốc độ q u á c h tính nghĩ đến hoàng dung trên mặt mang ra một vệ tấm áp ý cười ta sẽ không nghĩ không ra hoàng dung đi được rất a n tưởng nàng lúc đi vốn là q u á c h tính là muốn theo nàng đi thế nhưng nàng cuối cùng lôi kéo q u á c h tính tay của nói với hắn tính ca ca chỉ cần ngươi còn sống dung nhi liền vĩnh viễn sống ở trong lòng của ngươi cũng là bởi vì câu nói này q u á c h tính mới có thể chịu đựng mất đi hoàng dung đã kích nếu như mình cũng đã chết như vậy thế giới này hoàng dung hết thể đều sẽ không có người nhớ tới chỉ cần mình sống sót chính mình sẽ vĩnh viễn nhớ tới hắn sau đó tiếu nhiên liền ở lại nơi này này ngẩn ngơ liền sắp tới nửa năm hắn đem hết t h ể thu thập được võ công nhìn một lần hấp thu trong đó tinh hoa d u n g đến võ công của chính mình bên trong thế nhưng muốn lên cấp thiên nguyên hai tầng vẫn không có tìm tới điểm mấu chốt thiên nguyên một tầng võ giả là thông qua linh thức đem bản thân đích thực c ư ờ n g cùng thích hợp thiên địa nguyên khí kết hợp với nhau thay đổi thành chân nguyên vì lẽ đó thiên nguyên một tầng được gọi là chân nguyên cảnh mà muốn lên cấp thiên nguyên hai tầng chính là đối với thân thể cải tạo phải đem thiên địa nguyên khí cùng cơ thể chính mình kết hợp đem thân thể biến thành một loại bán nguyên khí bán thân thể tồn tại bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem chính mình tất cả linh khiếu toàn bộ lên cấp đến thời điểm chín lên cấp thiên nguyên ba tầng vì lẽ đó thiên nguyên hai tầng được gọi là kim thân cảnh thiên nguyên ba tầng được gọi là thú linh cảnh sau khi t i ế u nhiên liền đi trước khi đi hỏi dương quá ba người có nguyện ý hay không theo chính mình ra đi dạo dương quá hai người nhưng vẫn là càng muốn chạch ở nhà lời chàng ý thiếp cách tình b ế quan nhiều năm như vậy nhưng là vô cùng yên tĩnh t ư động muốn cùng tiểu nhiên đi ra ngoài đi một chút sau đó tiểu nhiên liền thông qua phía ngoài võ tông ban bố hai tháng sau vẫn còn đang hoa sơn cử hành hoa sơn luận kiếm t r u y ệ n tình chỉ cần là thiên nguyên cảnh võ giả cũng có thể t h a m gia người xuất sắc hoặc là biểu hiện tốt đẹp chính là có thể ở tiểu nhiên trong tay được lên cấp thiên nguyên tầng tiếp theo tâm pháp tin tức này trong nháy mắt truyền khắp các nơi trên thế giới các nơi trên thế giới võ giả đều hướng về trung nguyên t r ầ n vào tiểu nhiên cùng triệu mẫn quách tính đứng hoa sơn đỉnh tiểu nhiên nhìn quách tính trong lòng thầm thở dài một tiếng vì dân vì nước hiệp chi đại giả đây là quách tính bản tâm vì lẽ đó hắn chắc là sẽ không rời đi thế giới này hắn phải vĩnh viễn bảo vệ vùng đất này bách tính dương quá hai người cũng không cần nói bọn họ chỉ cần yên lặng vĩnh vĩnh v i ê n viên tư thủ xuống cũng chắc là sẽ không đồng ý theo tiểu nhiên đi thái cổ đại lục quyết đấu sinh tử mọi người có mọi người lựa chọn t i ế u nhiên cũng sẽ không ép buộc cũng triệu mẫn đối với đề nghị của tiểu n h i n động lòng chỉ là nàng thực lực vẫn chưa đủ dốc hết sức tu luyện không có những kia tục sự quấn quanh người lại có tiếu nhiên tự mình chỉ điểm nàng tiến cảnh rất nhanh ánh bình minh vừa ló dạng thái dương rốt cục từ trong bóng tối nhảy ra đem quang cùng nhiệt tung hướng về thế giới này ở mảnh này quang minh bên trong có hai bóng người hướng về hoa sơn đỉnh bay tới hai người hạ xuống tiếu nhiên ba người trước mặt hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái đồng nói triệu hiển triệu kiệt gặp tiếu tông chủ tiếu nhiên đánh giá hai người sau đó nói các người chính ngươi i là t r là quyền mười tám kính tượng chương năm trăm mười bảy ám lưu chương năm trăm mười tám đã lâu không gặp quách tính nghe vậy xứng sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại tống sẽ cùng mông cổ cấu kết nhưng thoáng qua hắn liền suy nghĩ minh bạch tại sao coi như hắn phương diện này tư chất có chút đần độn nhưng sống thời gian lâu như vậy cũng sớm sống thành người tinh một bên là nước một bên là dân điều này làm cho hắn có chút do dự nếu như hoàng gia làm loạn một trận hắn cũng còn tốt xa nhưng bây giờ hoàng thất kỳ thực làm rất tốt triệu hiền nhìn triệu mẫn một chút lạnh nhạt nói liền biết không gạt được tông chủ pháp nhãn tiếu niên nhìn chấn định tự nhiên triệu hiển có chút tò mò hỏi không muốn vì chính mình giải thích một chút sao triệu hiền tiến lên một bước đứng chắp tay chấn định tự nhiên nếu như tông chủ muốn nghe ta liền đồng ý nói gió nhẹ thổi qua cuốn lên vài miếng lá rụng thiếu nhiên tiện tay trên không trung nắm lấy một mảnh bay qua lá cây cười nói vậy thì nói nghe một chút triệu hiến bốn mươi lăm độ ngắm hướng thiên không nói ta triệu ra từ khi chấp trưởng thiên hạ trở xuống vẫn tuân theo tổ tiên truyền xuống cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ lý luận cùng dân vì l à thân cực kỳ dày rộng tuy có nam độ chi n h ụ nhưng thắc tông chủ c h i phúc không có vong quốc mối hận này hơn trăm năm đến nhưng cũng cùng khinh giao m o à n g phú cổ vũ thông t h ư ờ n g phồn vinh dấu hiệu đã không kém thịnh đường nhưng từ khi tông chủ lần trước rời đi nơi này sau khi người trong giang hồ càng thêm không phục quản thúc cả ngày tranh danh đoạt lợi hưởng động đao binh làm được thiên hạ đại loạn cho nên ta làm như vậy chỉ là vì còn thiên cái kế tiếp sáng sủa càn khôn để bách tính a n cư lạc nghiệp tiếu nhiên n ở nụ cười cho phép cất cánh trong tay lá cây mặc nó theo gió đi lạnh nhạt nói cái này ta lý giải bởi vì trước đây vẫn là chiêu đình tay khống trọng binh lấy bạo lực cơ khí thống trị thiên hạ nhưng bây giờ dân gian có có thể đối kháng chiêu đình sức mạnh vì lẽ đó ngươi là muốn suy yếu dân gian sức mạnh để có thể như trước đây bình thường khống chế thiên hạ đúng không kỳ thực dưới cái nhìn của ta cái này thiên hạ chế độ là dân gian sức mạnh cùng sĩ phu tập đoàn còn có hoàng quyền trong lúc đó đánh cờ sinh ra có tiến vào thì có lùi có phòng thì có lạc dân gian về sức mạnh trưởng thăng vậy ngươi chỉ cần phân ra một phần quyền lợi đến dân gian tự nhiên sẽ hình thành mới chế độ thiên hạ vẫn như cũ sẽ hướng đi thái bình xét đến cùng ngươi làm như vậy là nhận thức vì thiên hạ ngươi là triệu gia vì lẽ đó làm sao có khả năng ủy quyền cho những kia dân gian tiện dân ngươi tống triều nói là cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ đó là bởi vì sĩ phu tập đoàn nắm giữ tri thức vì lẽ đó hoàng quyền muốn dựa vào bọn họ trợ giúp thống trị thiên hạ đương nhiên phải phân ra một phần quyền lợi mà bây giờ dân gian sức mạnh ở tăng trưởng dân chúng có vũ lực ngươi tại sao không thể phân ra một điểm quyền lợi cho dân chúng để sĩ phu tập đoàn dân gian sức mạnh cùng hoàng quyền hình thành một mới cân bằng vậy dạng này náo loạn tự nhiên liền sẽ từ từ biến mất ba chân to lớn không phải tối ổn định kết cấu sao lời nói này trước tiên cần phải trước bình tĩnh tự nhiên triệu hiền đầu đầy mồ hôi án tiếu nhiên cách nói này tiếp tục đi nếu như dân gian vũ lực lại tăng cường cái kêu hoàng quyền lực lượng là không phải sẽ bị chậm rãi áp chế thậm chí đến cuối cùng mất đi tất cả quyền lợi tiếu nhiên tiếp tục nói thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ không phải người triệu ra thiên hạ ta đến đây là hết lời nghe nói như thế triệu hiền lúc trước muốn nói đến t i ế u nhiên để t i ế u nhiên đem võ tông giao cho chính mình hỗ trợ quản lý liền không nói ra miệng hắn thất hồn lạc phách cùng triệu kiệt cùng rời đi hoa sơn trở lại hoàng cung sau triệu hiền đột nhiên cùng triệu kiệt nói không thể như vậy không thể như vậy ngồi chờ chết nhìn ta triệu thị bộ tộc như vậy c h ậ m dài suy yếu xuống triệu kiệt hư lạnh nói cái kia t i ế u nhiên có điều một giới mãn phu hiểu cái cái gì đạo trị quốc triệu hiền áo lót mồ hôi lạnh còn chưa khô h ắ n lắc đầu nói không hắn nói thật sự là hợp tình hợp lý chiếu hiện tại khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển kết quả rất khả năng cùng hắn nói như thế ta tuyệt không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh ta triệu ra giang sơn tuyệt không có thể vong cho ta tay triệu kiệt không biết rõ huynh trưởng lo lắng nhưng vì là quân mổ ưu là thần hạ b ả n phận hắn nói rằng vậy làm sao bây giờ kế hoạch tiếp tục tiếp tục suy yếu trong trốn võ lâm sức mạnh triệu hiến lắc đầu có chút vô lực nói không đây là chỉ trị ngọn không trị gốc cách làm chỉ cần có tiếu nhiên ở rất nhanh dân gian sẽ lại tuân ra một nhóm cao thủ hắn mới là tất cả hỗn loạn c h i nguyên triệu kiệt có chút do dự nói nhưng là ngươi lúc trước mới nói triệu hiên một quyền nện ở trên bàn sách của chính mình bàn học trong nháy m ắ t hóa thành một phấn nhưng những vật khác như thế không bị thương hắn sát mặt dữ tợn cắn răng nghiến lợi nói này thiếu nhiên là muốn giao động ta triệu ra căn cơ hắn nếu bất tử chính là ta triệu gia vong lần này chỉ có liều mạng triệu kiệt một hồi hơi nóng máu sôi t r à o muốn giết hắn sao triệu hiến lúc này đã khôi phục như cũ hồi phục lúc trước thong dong khí độ người như hắn tại hạ quyết định trước sẽ do dự sẽ thống khổ nhưng nếu đã quyết định thì sẽ không có nửa điểm do dự đ ê m đang lúc b ế quan tam thúc công cũng gọi ra v õ đạo các cùng trong quân còn có chiêu đ ỉ n h quan to bên trong hết t h ể có thể điều đến cao thủ đều điều đi ra có điều phải chú ý võ tông đệ tử không thể đi lộ tin t ứ c h ắ n tiếu nhiên không phải muốn bắt trước b ữ a làm cái hoa sơn luận kiếm sao nhiều ngày như vậy nguyên cảnh võ giả đồng thời luận võ đến lúc đó chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ hội lần này thề rết tiểu nhiên ở trương an một nhà trong đại viện một người nhật b u ồ n ngồi ở đình trong viện đình là điển hình đông doanh cùng phong tình giả bộ sơn có bể nước có thanh tuyển có la phong người này da rẻ trắng nón thân mang bạch gì ỉa đẹp trai đến giường như nữ tử trước người bày đặt một bộ trà cụ chính đang pha trà án người nhật b u ồ n lời giải thích nói là trà đạo người nhật b u ồ n làm cái gì đều yêu thích làm ra một nói tới rất chú ý nghi thức cảm không thể không nói uống như vậy trà còn hiện ra mấy phần thần thánh cùng thần bí cảm giác đột nhiên một mảnh mặt đất quay c u ồ n g một hồi một làm hắc y nỉ dạ ăn mặc người cố định bên trong trôi ra cái kia cứng rắn bùn đất đối với hắn mà nói phảng phất l ạ như là nước chảy người mặc áo đen kia quỳ xuống đất hành lê nói túc lợi quân đã tra được võ tông chân chính vị trí cái kia đẹp trai bạch dí nam nhân t h o n g dong đặt chén trà xuống lấy thanh t u y ể n rửa tay sau đó lấy lụa trắng lau k h â tay lạnh nhặt nói t i ế u tông chủ với thế gian này truyền bá võ đạo giống như làm ruộng trong ruộng hoa màu quen hắn liền ở hái một phen thực lực của hắn sâu không lường được chúng ta bất tiện trêu chọc nhưng lần này hắn muốn làm hoa sơn luận kiếm cái kia võ tông chân chính vị trí phòng ngự tất nhiên hạ thấp chúng ta có thể nhân cơ hội đem công hãm đem t i ế u tông chủ này hơn một trăm năm đến loại thuộc trái cây toàn bộ mang về nhật bản để cho bọn họ ở nhật bản mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái cái kia hắc ý nghĩ nói chỉ cần chúng ta làm được bí ẩn ta tin tưởng không người nào có thể phát hiện là chúng ta làm chỉ là chỗ kia phảng phất là ở trong truyền thuyết trong mộ cổ nếu như cổ mộ phái trưởng môn tiểu long nữ cùng hắn trượng phu còn sống sẽ là thật to kinh địch cái kia đẹp trai nam tử m à c a o trăng ác một tiếng nếu như sống lâu như vậy cái kia thực lực của bọn họ nhất định đột phá thiên nguyên cảnh may là ba vị đại sư đều tới coi như cái kia tiểu long nữ cùng dương quá thật sự sống sót cũng là không sợ tiếu tông chủ cách xa ở hoa sơn chỉ cần lấy trận pháp che lấp khí tức tin tưởng hắn là không chỉ có là trung nguyên võ giả toàn thế giới võ giả nghe được tin tức này đều đến trung nguyên tất cả mọi người muốn từ t i ế u nhiên cái này cần đến vụn vặt thật là tốt nơi cũng có như cái kia người nhật bổn như thế đánh chút ý đồ xấu cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có có người có thể nhớ tới chỗ tốt của n g ư ờ i nhưng có mấy người nhưng vĩnh viễn không biết chương năm trăm mười tám đã lâu không gặp trong tầng mây lôi âm từng trận chân nguyên bạo phát dư âm đem tầng mây gạt ra nhưng là một bạch nhân cùng người ả d ậ p ở trong tầng mây chiến đấu cái kia bạch nhân giống như hy lạp trong thần thoại đại l ư c thần k h ô i ngô như là thái cổ đại lục người khổng lộ tộc bắp thịt cả người có giống như núi nhỏ lớn lên phảng phất đại lý pho tượng bình thường đem lực cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp lại hắn một đôi nắm đâm c ó người đầu lớn như vậy gia quyền càng là khí thế bằng bạc mỗi một quyền đều như thái dương giáng thế t hủy thiên diệt điện mà cái kia người ả d ậ p nhưng khiến một thanh loan đao ra tay chính là một mảnh r ầ m rạp chẳng trịt lưới đao lưới đao bên trong có sấm sét chi long dít đào có l ử a chi linh điệp bay l ư ợ n g có băng chi phượng hoàng đập cánh đoan phải là muôn hình vạn trạng biến hóa vô cùng gần nửa nén hương sau cái kia người ả d ậ p thu đao lui ra vòng chiến hét khâu lợi chúng ta một đời không biết đánh bao nhiêu lần ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao tất nhiên không giết chết cần gì phải làm chuyện vô ích cái kia được gọi là hét khâu lợi nam tử tóc vàng lạnh rên một tiếng không thử xem xem làm sao biết nói không chắc ngươi bước lui lần này ta liền làm thịt ngươi đây đ ứ ớ c ra nhị m é t cái kia người ả d ậ p thở dài tất nhiên đến rồi trung nguyên ngươi vẫn là gọi là ta hán tên đi ta hán tên là mã đờ cái k i a đại lực thần v ậ y nam tử cũng thu rồi cả người khí thế thân thể đều nhỏ hơn nửa vòng hắn nói rằng ta h ắ n tên là lữ nguyên bá từ thập t ử quân đông trinh thời điểm ngươi liền là địch nhân của ta nhiều năm như vậy ta mỗi lần đã cho ta có thể giết chết của ngươi thời điểm nhưng không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tiến bộ nhiều như vậy lẽ nào ngươi chính là ta ra lệnh bên trong túc địch mã đờ kha kha cười gằn cái gì thập t ử quân đông trinh bất quá là một đám không từng va chạm xã hội dế nhui đến chúng ta nơi đó làm lên giặc cướp thôi cướp lên đ ổ vật thôi lữ nguyên ba s o n g quyền nắm chặt mặt trên lại tỏa ra giống như thái dương giống như tia sáng trói mắt ngươi là muốn chết sao mạ đỡ loan đao trong tay biến mất không còn t ă m hơi như ngươi loại này trong đầu chỉ có bắp thịt r a hỏa cũng có thể tăng cấp thiên nguyên thực sự là ông trời không có mắt chỉ là chúng ta hà tất nhất định phải ở chỗ này quyết ra cao thấp hoa sơn luận kiếm trong đại hội có rất nhiều cơ hội đánh cái kia lữ nguyên bá buông hai tay ra trên tay tia sáng biến mất không còn tăm hơi hắn đột nhiên hỏi mạ đờ ngươi nói này võ đạo c h i tổ tổ chức cái này hoa sơn luận kiếm đại hội không phải là muốn thiên hạ tất cả thiên nguyên cảnh võ giả một lưới bắt hết đi toàn bộ làm thịt rồi đi mạ đờ vô h ố t một cái có điều nghĩ lại vừa nghĩ âu la ba bên kia mới từ bộ lạc chế tiến hóa lại đây không lâu bọn họ vẫn là một ít chưa khai hóa người man g d ợ liền cũng là ở bên trong tâm tỏ ra là đã hiểu hắn nói rằng võ tổ ở thế giới truyền bá võ đạo rồi lại thu thập võ đạo loại hành vi này chính là như ở chăn dê lông dê thật dài liền kéo hắn chắc là sẽ không dê dê lữ nguyên ba lắc đầu nói này không đúng hắn không phải dẫn người diệt đại mông cổ đế quốc sao mà đỡ thở dài khả năng này chỉ là bởi vì hắn lần thứ nhất giáng lâm thế gian ở nơi này cái quốc g i a đi hai người vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau đánh qua sau khi đột nhiên liền như bạn tốt nhiều năm như thế hàn huyền nhưng này mấy cái người bên cạnh nhưng tập mãi t h à n h quen hai người này ở thập tự quân đông t r ì n h chiến trường quen biết gặp một lần đánh một lần lại đánh ra tỉnh táo nhung nhớ cảm giác động lên tay thời điểm tự nhiên cũng làm đối thủ là cựu nhân giết cha chiêu nào chiêu nấy trí chi mạng nhưng không động thủ thời điểm nhưng c ó thể như bạn tốt như thế tán gấu bọn họ một đám người thu được tiểu nhiên muốn tổ chức hoa sơn luận kiếm đại hội thì liền tổ chức thành đoàn thể cùng đi trung nguyên nhưng không nghĩ nửa đường đ ụ n g với hai người này một câu nói cũng không có nói liền động lên tay kỳ thực đi võ tông hối đoái làm sao lên cấp thiên nguyên tầng tiếp theo tâm pháp cũng được thế nhưng đánh đổi cực cao võ tông muốn đều là bọn hắn không muốn lộ ra ngoài chỉ thuộc về mình độc nhất bí chuyển nhưng thiếu nhiên nói rồi lần này người xuất sắc còn có hắn nhìn ra hợp mắt người đều có thể miễn phí thu được lên cấp thiên nguyên tầng tiếp theo tâm pháp vì lẽ đó bọn họ đương nhiên động lòng còn chưa tới hoa sơn bọn họ đột nhiên cảm nhận được rồi hai cỗ bất đồng khí tức một người trong đó trên người mặc vải thô áo tang nuôi thuyền đầu mặt dơ bẩn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị xích sắt khóa lại cẳng có hai thanh sáng loáng trường đào từ hai bên bả vai xuyên lên ra nhìn như là một hạng nặng phạm như thế thế nhưng là không có áp giải binh lính của hắn từ trên người hắn chuyển tới mịt mở khí tức đến xem hắn vậy cũng thiên nguyên cảnh võ giả lữ nguyên ba đánh một cái giật mình thật biến thay cách làm chính là chúng ta giáo trung khổ tu sĩ cũng không có ai tự ngược đến trình độ như thế này mạ đờ khinh thường lạnh lên một tiếng nay hẳn là thiên trúc khổ h ạ n h tăng bọn họ tinh thông ý ổ ga mật thừa coi thống khổ vì là tu hành nhận thức vì là thân thể của chính mình là tội nghiệt vật dẫn lấy chịu đựng thống khổ làm đến đến tâm linh siêu thoát loại thủ pháp này rất cấp thấp à. đủ thấy người này không đáng để lo mà một c ố khác hơi thở chủ nhân nhưng là hoàn toàn không giống hán tọa ở một cái do hơn mười người d ơ lên đại kiệu bên trên trên người đeo vàng đeo bạc quanh thân theo một đội không biết nghiệm tụng cái gì trải qua tăng nhân bên cạnh còn có hai đội thiếu nữ không ngừng mà quăng tung cánh hoa càng khoa trương hơn là cái này dĩ nhiên là một tên béo lữ nguyên bá thân thể đủ khôi ngô nhưng cùng người này so sánh chính là như gặp sư phụ hơn nữa lữ bá đầu tiên là toàn thân đều là bắp thịt mà người này nhưng là một toàn núi thịt tầng tầng lớp lớp thịt mỡ trồng ở trên người phảng phất một sâu thịt khiến người ta liếc mắt nhìn cũng thấy tê cả da đầu mạ đỡ lần này cũng không bình tĩnh chuyện này tại sao tên như vậy cũng có thể đến thiên nguyên cảnh lữ ba trước tiên đồng dạng c h ấ n kinh rồi loại này hình thể chẳng lẽ là một loại nào đó công pháp đặc thù làm ra thế nhưng giới khắc hắn liền biết mình sai rồi bởi vì người kia chính không biết từ nơi nào móc ra một khối mang móng heo bảng đại gầm lên hai ba khẩu liền gầm xong sau đó lại lấy ra một khối chỉ là một lúc thời gian lại gặm mười mấy móng heo bảng ta sai rồi cái tên này chính là ăn đi ra ngoài hình thể lữ nguyên ba hoàn toàn không muốn lại xem lần thứ hai làm sao những ngày qua nguyên cảnh võ giả đều là như thế kỳ kỳ quái quái gia hỏa đồng thời đến có thể phải cùng những ngày kỳ quái sinh vật giao thủ trong lòng hắn liền hơi tê tê có loại cảm giác này không chỉ là hai người bọn họ t i ế u nhiên cũng giống như vậy khi hắn nhìn thấy không biết cái kia một quốc gia thiên nguyên cảnh võ giả không mặc quần áo c h â n chuông lộ thể gia hỏa đi tới hoa sơn nói mình là tự nhiên phái vì lẽ đó muốn trở về tự nhiên quần áo chỉ là g i à n g buộc thì hắn còn có chút bình tĩnh dù sao sống cựu t h ế mà kiếp trước mạng lưới phát đạt như vậy kiếp này lại ngang qua vô số thế giới dạng gì quái sự đều gặp nhưng khi hắn nhìn thấy một ở trong cơ thể mình di thực kỳ kỳ quái quái bỏ thêm vào vật gương mặt bảy kiểu tán củng trên đầu khắp nơi là rác liền đầu lưỡi đều chia làm hai nửa còn dương dương đắc ý nói mình còn đem l á o nhị chia làm hai cái g i a hỏa nói đây mới thật sự là chính mình như vậy mới có thể tìm được thật g i a hỏa của ta thì hắn không lại có chút hồn không được làm cái kia trên cổ mang một chuỗi trẻ con sương sọ nói chỉ có như vậy những hải tử này mới có thể hầu ở bên cạnh mình được an bình gia hỏa thì tiếu nhiên rốt cục không nhịn được ba quyền bên trong đem cái tên này hoành thành thịt băm hắn đột nhiên có chút hối hận tổ chức một toàn cầu tính chất hoa sơn luận kiếm làm sao thiên nguyên cảnh bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến t h á i à, ở thái cổ đại lục nhưng là không có tình huống như thế à. nhìn thấy đám này như là chơi cột đỡ lấy thiên nguyên cảnh võ giả tiếu nhiên hết trôi nói rồi cảm giác mình con mắt đều phải nát bét rồi đang lúc này một lanh lảnh dễ nghe âm thanh giường như sơn gian một liễm nước suối chảy vào nội tâm của hắn tiếu tông chủ đã lâu không gặp quyển 18, ờ i kính tượng chương 519, trăm c h í m rãi tiểu nhiên chui danh vọng đi chỉ thấy một cô gái đứng lơ lửng trên không nàng thân mang nam trang ống tay h áo theo hoa sơn trên gió nhẹ múa phảng phất một thời đại hỗn loạn đen tối phiên phiên giai công tử từ mang một luồng tiêu sái xuất trần tâm ý hai mắt mỉm cười mơ hồ có một luồng cựu biệt gặp lại vui sướng tâm ý đây không phải là năm đó cái kia gan to bằng trời tiểu đông tả quách tương là ai t i ế u nhiên n ở nụ cười tiểu quách tương nhưng những năm qua à, mỗi lần tới đến thế giới này nhìn thấy người quen thuộc rời đi đều sẽ rất thương cảm nhưng may là có mấy người không sẽ rời đi quách tương như một mảnh lá cây bình thường bay xuống đến t i ế u nhiên phía trước nhẹ nhàng n ở nụ cười ta cũng vậy nhớ tới lần đầu gặp gỡ tiếu tông chủ thì tình hình khi đó cũng thật là tiểu quách tương à. nàng nhớ lại t i ế u nhiên mang chính mình hoàn du thế giới Nhớ nhiên mình ảnh tranh, rằng cho thả lại tiếu nhiên cho mình thả ảnh bức tranh. tuy bức quách a qua nhiều năm như vậy, nhưng những ký ức này, nhưng như là hôm h mới vậy, ký ức là p t sinh như ràng. vậy rõ q u á tương xuất hiện gây nên đám người một trận tao bí bởi vì nay hơn một trăm n năm đến quách tương liền là cả giang hồ nữ thần quách tương quách tổ sư cũng tới nghe nói quách tổ sư từ nhỏ chính là thiên nguyên hai tầng võ giả không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy nàng vẫn như cũ như vậy khuôn mặt đẹp cảm động liền quách tổ sư cũng tới cơ hội của chúng ta lại nhỏ đi lúc này quách tương thấy được quách tĩnh hai cha con nhiều năm không thấy cũng có rất nhiều lời muốn tán gẫu mắt thấy thời gian sẽ tới nên tới thiên nguyên cảnh võ giả đều tới hoa trên đỉnh núi lẻ loi t á n tán xuất hiện gần hai trăm tên thiên nguyên cảnh võ giả con số này thật sự là dọa thiếu nhiên nhảy một cái bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ thế giới này thiên nguyên cảnh võ giả ứng với rất khó bị giết chết thật giống ngoại trừ t r ư ơ n g vô kỵ từng có giết chết thiên nguyên cảnh võ giả ghi lại chính mình chưa từng nghe tới cái khác trận đ i ệ n hình gần hai trăm người nhìn như rất nhiều nhưng án kim quang tông một năm có thể sản xuất bốn năm cái thiên nguyên cảnh võ giả số lượng đến xem đây căn bản không coi là nhiều nhưng là nhiều người như vậy lại làm cho t i ế u nhiên có chút bận r n dầu bởi vì nơi này là ở hoa sơn tuy nói thiên nguyên cảnh chiến trường của võ giả đều là ở trên trời thế nhưng chỉ cần có một sơ hở này hoa sơn nhưng là gặp vận rủi chính mình lúc trước vì tình cảm chọn hoa sơn xem ra là không ổn liền t i ế u nhiên mở miệng nói lần này ta thực sự không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy đối với n ả y hoa sơn tới nói là một t a i nạ bằng vào chúng ta chuyển sang nơi khác đi không ở hoa sơn chúng ta đi đông hải làm sao dạ trước hết đến người có một miễn phí được thiên nguyên một tầng lên cấp thiên nguyên hai tầng tâm pháp tiêu chuẩn triệu mẫn nghe xong tiểu nhiên nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ tại sao tiếu tông chủ sẽ phải làm cái hoa sơn luận kiếm như thế nào đi nữa xem người khác như thế nào đi nữa cũng không thể đem chính mình ép đáy hòm công phu giao ra đây a lẽ nào thật sự chính là phải giống như lúc trước như vậy đánh cướp tất cả mọi người sau đó tiếu nhiên nhìn bầu trời một chút sẽ không có người đến mọi người lên đường đi h á n tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người nhất thời triển khai thân pháp hướng đông hải bay đi vi nhất tiếu xông lên trước lúc trước lữ nguyên bá thấy cái kia tên béo trong nháy m ắ t hóa thành một đạo lưu tình lại vượt qua lấy khinh công nổi danh trên đời vi nhất tiếu vĩ nhất tiếu lạnh lên một tiếng một trưởng vỗ ra một luồng hơi lạnh như là biển hướng về tên béo tôn r a trong biển rộng sinh ra rất nhiều màu xanh rơi tên béo k h ả k h ả một biết rỗi tay chính là một t h á n g lửa ánh lửa trong nháy mắt hóa thành biển lửa trong biển lửa bay lên từng cái từng cái to lớn hỏa long hai người trong nháy mắt đụng vào nhau trao đổi hơn m ộ ư ơ i chiều nhưng chỉ là nháy mắt hai người liền bị người vượt qua hai người liếc nhau một cái lập tức thu tay lại phấn khởi tiến lên mà phía trước nhất người kia cũng tương tự bị phía sau công kích đoàn người cứ như vậy đánh một chút dừng một chút hướng về đông hải bay đi tiểu nhiên lắc đầu nói sự lựa chọn của ta quả nhiên là đúng nếu như ở đây như vậy làm sợ hai ba lần hoa sơn cũng chưa có quách tương cùng quách tĩnh đi tới quách tương cười nói tông chủ đây là muốn khảo giáo võ công của bọn họ tiến cảnh sao t i ế u nhiên nói không kém bao nhiêu đâu thế giới này hết thạy võ giả có thể tính là tiểu nhiên đệ tử tiểu nhiên nói là khảo giáo võ công tiến cảnh tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý tiểu nhiên tiếc nuối duy nhất là võ đ a n g trương tam phong cùng tống xa kiểu hai người chưa có tới tiểu nhiên vốn là rất chờ mong trương tam phong cái này vang danh thiên cổ đại tông sư có thể mang cho mình thế nào ngạc nhiên sau đó tiểu nhiên mang theo triệu mẫn cùng quách tính phụ nữ đồng thời đuổi theo bọn họ đi rồi sau khi không bao lâu hoa sơn trên đột nhiên xuất hiện hai người một người trong đó là gầy gò ống lão hai mắt tinh hoa nội liễm chân bóng như ngọc nhưng ăn mặc trên n h ư n g có điểm lôi thôi lết thiết cảm giác một cái khác nhưng là một nhìn rất thân d à y người trung niên nhìn thấy trống chân hoa sơn ông lão sững sờ chốc lát đối với trung niên nhân nói x a kiều chẳng lẽ là chúng ta nhớ lộn thời gian không đúng rất nhiều khí tức mạnh mẽ bọn họ là hướng đông một bên đi tới bị xưng x a kiều người đàn ông trung niên nói có thể là đổi địa phương đi dù sao nhiều ngày như vậy nguyên cảnh võ giả nếu quả thật ở hoa sơn giao ngọn núi rất có thể một sơ suất hoa sơn liền không tồn tại ông lão kia gật gật đầu đột nhiên vẻ mặt hơi động quắt lên một tiếng lớn đi ra ừ muốn chạy trốn như thế q u ỷ quỷ túy túy ẩn tại hoa sơn khí tức lại như thế quỷ dị ngươi đến cùng có gì ý đồ nói xong hắn nhẹ nhàng mang tới lên chân phải của chính mình sau đó nhẹ bông dâm ở trên mặt đất không có chân khí nổ tung không có va chạm nổ v a n g nhưng cái hoa sơn như là hạt cắt xếp thành bình thường trong nháy mắt sụp đổ may mắn được hoa sơn quanh thân người sớm đã bị hoa sơn khiến đi nơi này liền một hoa sơn đệ tử cũng không có không phải vậy không biết những người này sẽ có kết cục gì sụp đổ đống cắt bên trong một bóng đen đột nhiên vọt lên từ bên hông rút ra hai thanh đoàn đao hướng về hai người xa xa bổ ra một đòn hai đạo sáng như tuyết ánh đao hướng về chém về phía ông lão cùng cái kia dày rộng người trung niên nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là nhanh đến mức cực hạn tàn nhẫn đến rồi cực hạn làm như bỏ đao p h á t bên trong bất kỳ biến hóa nào chỉ theo đuổi càng nhanh hơn càng ác hơn cái kia dày rộng người trung niên phất ống tay háo một cái Một đạo khí lưu người lan lộn viên n h cầu, n mặc này hai đ áo, áo. áo đen thở phào nhẹ nhõm chỉ cần ngăn trở đến hai người này nháy mắt hắn liền có cơ hội trốn nhưng vào lúc này bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn thái cực đồ mà người mặc áo đen kia tránh xử tại nơi thái cực đồ mắt cá bên trên sau một khắc chuyện đã xảy ra sợ đến hắn hồn phi phách tán bởi vì hắn chẳng biết lúc nào lại lùi tới ông lão kia trước người bát giác đây là ảo thuật sao người mặc áo đen trong tay hai tay lập tức như kinh hồng bình thường chém về phía cái kia ông lão gầy gò đao khí ngăn g dọc khí lưu khuấy động một đao này hung mánh làm như mấy ngày liền vùng thiên địa cũng phải bị hắn chém ra dường như Mà ông láo liền nhìn như vậy hắn, láo vậy không nhúc đúng e n nhưng, người mặc áo đen nhưng phát hiện động tác của chính mình càng ngày càng chậm. Rõ ràng chỉ cần tay một đệ liền có thể đâm thùng ông láo này hầu, nhưng phát chậm, chỉ thể hết hầu, h tác láo tay một một đệ đâm của có c rõ t k h o ả cách nhưng có chỉ sích nhưng thiên như ngai giống như vậy, không thể vượt、qua. Không đúng, không qua. đúng, chỉ là động tác của ta trở nên chậm ta chân nguyên cũng trở nên chậm thậm chí ta tư duy cũng trở nên chậm chưa kịp người mặc áo đen này nghĩ rõ ràng cái kia tay của ông lão ngón tay liền chậm rãi điểm trúng ngực của hắn Quyền 18, Kính tượng trương、520. trong ư ơ n g Tam p h cùng Tống thiều. Trong vòng i Thiều. ễ n Trong v một chiêu hoa sơn vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này mà cũng là ở trong vòng một chiêu người lão giả này liền đem này thiên nguyên cảnh người mặc áo đen hạn chế nhấc trong tay tu vi cao để phía trên thế giới này quả thực không cách nào tưởng tượng cái kia trường như thân dày người trung niên thán phục nói người này đao pháp lang lịch tàn nhẫn dị thường con đường không giống trung nguyên lưu phái không nghĩ tới nhưng cũng không sư phụ một chiêu chi địch bất đ i n h hót Ô ông lão khẽ ồ lên một tiếng đem chân khí rót vào người mặc áo đen này trong cơ thể nhưng là căn bản vô dụng người mặc áo đen này sinh mệnh giống như đang nhanh chóng biến mất thời gian một hơi thở liền không còn khí tước cái kia thân d à y người trung niên kinh ngạc nói chết rồi chúng độc cái gì độc có thể nhanh như vậy giết chết một người thiên nguyên cảnh võ giả ông lão đem hắc y thi thể của người phóng tới trên đất mặt đất bùn đất lan lộn đem người mặc áo đen này hiểm ở lòng đất hắn than thở đối với một muốn người chết tự nhiên có thể hắn độc giấu ở tim bên cạnh vừa bị ta bắt trước một s á t na hắn liền đem độc rót vào trong máu chính hắn không chỉ không chống cự còn đ i ề u động độc tính trên não tự nhiên thần tiên k h ó cứu thân dậy người trung niên thất thanh nói lại còn có người như vậy có thể là chúng ta vẫn không có nói muốn giết hắn à. ông lão lắc đầu bật cười từ võ công của hắn con đường đến xem hắn là đông doanh võ giả ta đi quá đông doanh một lần người nhật bủn là một rất kỳ quái chủng tộc trong ngày thường nhìn ôn hòa khiêm tốn phong nhã hơn người nhưng trong x ư ơ n g nhưng tương đương điên cuồng thường thường làm ra một ít khiến người ta không tìm được manh mối cử động t ỷ như bọn họ xưng võ giả vì là võ sĩ võ sĩ lấy chết trận làm v i n h xuất chiến thì thường thường dâng thư khất chết trận t ỷ như bọn họ mặc kệ nam nữ đều yêu thích ở trên mặt thoa lên một tầng dày đặc phấn sau đó đem hàm r ă n g n u ộ m h á c một cười rộ lên dùng cây quạt c h e khuất mặt c h ắ t phấn soạt đi xuống nói cái gì lạc anh giống như mỹ cảnh thực sự khiến người ta không chịu được vì lẽ đó ta chỉ ở lại mấy ngày liền rời đi thân dày người trung niên cũng lắc đầu nói thì ra là như vậy xem ra hắn là có cái gì không đáng tin người mục đích sợ bị chúng ta hỏi lên vì lẽ đó tự sát ta nghĩ bọn họ mưu đồ khẳng định rất lớn không phải vậy một thiên nguyên cảnh võ giả nói bỏ liền bỏ đến bao lớn quyết đoán ông lão nhìn đông phương ngơ ngác s u ố t thần qua một hồi lâu này thân dày người trung niên mới ho nhẹ một tiếng sư phụ sau đó người láo giả này mới phục hồi tinh thần lại á c đúng chắc là không thể cho ai biết mục đích Viễn kiểu người đi cha một chút đi. Ta muốn đi muốn đông, nhìn ráng bọn khứ quá cha chút theo phía Ta một rấp, họ lần à là nào là làm muốn kiểu trung tốt, Đông Đông như nữa đánh cũng không sợ thường cập Sư phụ được gọi là viễn kiểu người trung niên trên chán làm như có gân xanh ngảy lên. đi đi được Hải. Hải gọi vô cô. chỗ thế phụ l cập Sư sợ có này tiên h nguyên cảnh võ giả tụ hội một đường là mấy trăm năm khó gặp một lần rầm rộ như thế thật là có chuyện quan trọng ta đi cha ta bỏ qua cái kia cũng không sao nhưng là ngài ngài thật có thể đi tới đông hải ạ ông lão giận dữ nói lẽ nào ở trong mắt n g ư ờ i ta là một liền đường cũng không tìm được người sao viễn t i ể u vô lực túi đầu lẩm bẩm nói nhớ tới lần kia giang nam tư đổ ra bị diệt môn ngài đuổi theo cha thì trên đường nhìn thấy một tổ hóng mật kết quả là đứng ở nơi đó nhìn một ngày để hung thủ trốn thoát còn có lần kia nga mi bối cẩm nghi sư m ộ i hôn lễ ngài ở nửa đường thượng khán đến một mảnh lá cây kết quả vừa nhìn lại là một ngày những n à y đều không đi nói liền bảo hôm nay đi vốn là chúng ta đã sớm nên đến nhưng là ngài ở trên đường nhìn thấy hai bảy con kiến đánh nhau kết quả trì hoãn thời gian nếu như không phải ta tìm đến ngài ngài hiện tại ở ngồi trồn h ồ m ở nơi đó xem đây vì lẽ đó ta sợ nếu như là ngài một người đến xem sợ chờ ngươi đến rồi võ tổ cử hành cái này hoa sơn luận kiếm đại hội liền kết thúc người lao giả này cũng là bởi vì thì nhất thời sẽ làm ra một ít thường người không thể nào hiểu được hành vi cho nên mới được người gọi là phong đạo nhân đúng người lao giả này liền khí tăng từ đạo một đời khổ yêu quách tương m à không chính mình khai tông lập phái nhất đại tông sư trương tam phong mà cái này gọi viễn k i ể u nam tử chính là của hắn đại đệ tử tống viễn t i ể u trương tam phong nghe được tống viễn t i ể u lời này nét mặt dàn u a không khỏi một đỏ viễn t i ể u ngươi phải biết thế gian này vạn sự vạn vật không một không ẩn chứa tạo vật thần kỳ thiên địa cực kỳ để ý hắn còn muốn nói tiếp nhưng ở tống viễn t i ể u hầu nghi trên nét mặt thất bại dưới trận đến thở dài một tiếng nói được rồi chúng ta cùng đi trung nam sơn phụ cận Cái kia lúc trước bạch kia đi ẹ phía trai a đông n d o nam tử đột nhiên vẻ mặt hơi động, mang đất quân chết rồi. Thế nhưng hắn cũng không có hướng về chúng ta cảnh báo, xem ra hắn không có bại lộ mục đích của chúng ta ra mặt xem mục tử đột đất chết Thế đ lộ hơi rồi. bại vẻ về có có báo, c c h ủ chúng Phía ta. sau hắn có ba người một người trong đó mập đến như là một ngọn núi so với vừa lúc trước cái kia ngồi ở cỗ kiệu trên cuồng gặm móng heo bàng tên béo còn muốn mập trên một vòng hắn chính ngồi dưới đất hai tay hợp thành chữ thập không biết đang làm cái gì một cái khác là vóc người nóng bỏng nữ tử nàng toàn thân đều túi ở một cái màu sắc rực rỡ tơ lụa bên trong liền mặt đều che lên chỉ lộ một đôi thủy hông ông mắt to cầm trên tay một thanh khổng lồ quẳng i ấ y nàng phiêu trên không trung múa may theo gió phảng phất căn bản không có trọng lượng mà cái cuối cùng nhưng là eo vượt hồ lô hoàn toàn không quản lý mình khó coi lông ngực loa l ồ ngực chân mặc gốc gỗ khôi ngô đại hán hắn t h ở i xuống bên hông hồ lô thế nhưng là phát hiện không có rượu thở dài một tiếng đem hồ lô ném xuống đất rút ra một cái cỏ dại điêu ở trong miệng hai tay ôm lười biếng tọa dựa vào trên đất cô gái kia vô riêng mình quạt giấy cười quyến r ụ nói ta cảm giác được bọn họ hướng đông hải bên kia đi tới chẳng lẽ sửa lại địa điểm cái kia đẹp trai nam tử mặc áo trắng nói rất có thể nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả nếu quả như thật hỏa lực toàn bộ khai hỏa ở hoa sơn làm chiến sơ ý một chút chính là một tai nạn như vậy cũng tốt bọn họ cách chúng ta càng xa chúng ta càng dễ dàng thành công chỉ cần chờ bọn họ bắt đầu liền muốn làm phiền ba vị nói xong quay về ba người sâu đậm bái một cái đông hải chi tân giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc những kia từ nhỏ sinh ở tư khéo tư các ngư dân sợ h ã i nghe giữa bầu trời chuyển tới từng trận tiếng sấm nhìn thỉnh thoảng còn có một từng cái từng cái cự long phượng h o à n g loại hình từ trong tầng mây trôi ra hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra lúc này trưởng thôn phe phẩy cánh bay đến làng phía trên nói mọi người không nên hốt hoảng đây là thiên nguyên cảnh võ giả đang chiến đấu không là quỷ thần là cái gì cha á c gia mang t e o đ ứ nhỏ theo đều đi theo ta. Một của á i trời người đại thời, nói thiên giả tò toàn thấy thực ta. Ta mò cảm muốn. nhìn bạn nhỏ, đại não hoàn không huyễn, chuyện này.、Đây、chính là thiên nguyên cảnh võ giả thực lực ta. Ta cũng chỉ khốc bầu ra được Đây sao là kịp lực Cha c võ hắn bay tới ôm hắn triển khai khinh công liền hướng về làng chạy ra ngoài trả lại cho hắn cái miệng muôn cái dám ngươi vậy có cái này mệnh chỉ là chưa kịp hắn chạy ra vài bước liền phát hiện trên trời đám mây đen kia đã nhanh chóng rời đi hướng biển bên trong bay đi lần này hắn mới thở phào nhẹ nhõm có điều trên mặt hiện ra một ít nghi hoặc chẳng lẽ là trong b i ể n phát hiện cái gì dị bảo vì lẽ đó những ngày qua nguyên cảnh võ giả đều chạy tới c ấ ớ p bảo hắn tuy chỉ có luyện khí ba tầng thực lực nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ vừa mới bắt đầu ngày mới cho tới thiếu bay ra ngoài một hai trăm cái thiên nguyên cảnh võ giả hắn xưa nay cũng không có tưởng tượng quá thiên nguyên cảnh võ giả sẽ lấy số nhiều hình thức xuất hiện quên đi quản ta chuyện gì còn là xa xa đào tàu đi Quên kính tượng trương năm trăm hai mươi mốt khiêu chiến tiểu nhiên đông hải bên trên phía trước lôi âm cuồn cuộn tiểu nhiên một nhóm bốn người đứng lên sóng biển bên trên theo gió chập trùng đột nhiên trong tầng mây mặt trời mặt trăng xé ra tầng mây hướng phía dưới lao xuống mà đến mang theo c u ầ n bạo khí lưu thổi đến mức sóng biển như nước sôi bình thường sôi trào trói mắt nhật nguyệt bên trong một bóng người ẩn hiện tiểu nhiên khẽ cười nói trương giáo chủ quả nhiên cũng là n g ư ờ i kỹ cao một bậc bầu trời lôi âm biến mất không còn t ă m hơi hồi phục gió êm sóng lặng đệ nhất đều bị người cướp đoạt đến l í n rồi cái kia không cần thiết tranh cãi nữa ngược lại còn có cơ hội các võ giả mỗi một người đều rơi xuống mặt biển bên trên chân đ ạ p phụ ba giống như tiên nhân tiếu niên nhìn này một phiếu thiên nguyên cảnh võ giả đứng ở trên biển sóng biển vỗ nhẹ gió biển như ca đột nhiên trong lòng dâng lên một luồng tự hào cảm giác bởi vì này một bức rầm rộ đều hắn một tay tạo thành tiếu niên háng giọng một cái nói thật ta về trước khi tới căn bản không có nghĩ đến thế giới này lại có thể có nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện v õ đạo phát triển như thế phồn vinh để ta rất cao hứng được rồi ta cũng không phải yêu thích nói nhà người chỉ cần lần này luật kiếm mười người đứng đầu cũng có thể ở chỗ này của ta được thiên nguyên một tầng lên cấp nguyên nguyên hai tầng tâm pháp ba người đứng đầu còn muốn lấy thêm vào được thiên nguyên hai tầng tiến vào chế thiên nguyên ba tầng tâm pháp nhưng vẫn là như thế pháp không thể truyền ra ngoài nếu có người truyền ra ngoài vậy hắn cựu tộc bên trong sẽ vĩnh viễn không ở ta võ tông giao dịch hàng ngũ lúc này trong đám người có người nói n à y luận võ là cái gì so với pháp chẳng lẽ là chúng ta một đám người ở đây l o ạ n chiến mãi đến tận cuối cùng v n còn ở đứng mười người toán xuất s ắ c sao thiếu nhiên lắc đầu nói dĩ nhiên không phải như vậy một chọn một phân mười tổ ngược lại b i ể n rộng bao la như vậy theo chúng ta làm sao g i à n vạt lúc này một môi hồng r ă n g trắng tuân tú đến như cái tiểu cô nương hòa thượng xấu hổ nói vậy chúng ta là tự do chọn vẫn là do võ tổ vì chúng ta sắp xếp thế giới này có người xưng tiếu nhiên vì là võ đạo c h i tổ có người xưng tiếu nhiên vì là võ tông c h i chủ còn có người xưng tiếu nhiên vì là tiên sư ngược lại tên tuổi có thêm đi tiếu nhiên cũng không muốn đi làm cái thống nhất tên gọi tiếu nhiên cười nói đương nhiên có thể tự do chọn nhưng ngươi cũng có thể không chấp nhận người khác khiêu chiến không có chọn đúng tay liền do ta sắp xếp đi không cần làm phức tạp như thế tiểu hòa thượng kia có chút xấu hổ nhìn phía tiếu nhiên nói ai cũng có thể khiêu chiến sao t i ế u nhiên gật đầu chỉ cần hắn đồng ý tiểu hòa thượng kia lúc trước cái kia ngại ngùng thẹn thùng vẻ biến mất không còn tam tích tiến lên một bước vượt ra khỏi mọi người hai tay hợp thành chữ thập hướng về t i ế u nhiên được dối lễ nói vậy ta muốn khiêu chiến võ tổ có thể hay không nay vừa nói toàn trường đều tĩnh chỉ còn lại từng trận sóng biển tiếng ở trên trời bên dưới vang vọng tất cả mọi người cảm thấy cái này tiểu hòa thượng không tự lượng sức hiện tại mọi người đều biết lúc trước t i ế u nhiên từng ở quang minh đình trên trong vòng nhất chiêu thất bại bảy tên thiên nguyên cảnh võ giả thực lực mạnh làm người nghe kinh hãi này tiểu hòa thượng lại lá gan dám khiêu chiến hắn phải biết tiểu nhiên mặc dù lớn đa số thời điểm rất thân cùng cũng không có cái giá nhưng động lên tay đến nhưng chắc chắn sẽ không nương tay hắn là không muốn sống sao tiểu nhiên cảm thấy có chút ý nghĩa cười nói tại sao tiểu hòa thượng nói gia sư bát tư ba từng mất mạng với võ tổ tay có điều võ giả đ ộ n g thủ sinh tử thiên định đúng là không trách võ tổ ta tuy có muốn vì gia sư báo thù tâm ý nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ nhất nguyên nhân càng quan trọng là ta nghĩ tự tay thử xem võ đạo c h i tổ thực lực đến tột cùng là bực nào kinh thiên động địa ta nghĩ thân là một võ giả mỗi một người đều ý nghĩ như thế đi hết thảy võ giả cũng không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lại có như vậy hào khí tuy rằng tiểu hòa thượng kia trên mặt vẫn như cũ có cái kia ngại ngùng thẹn thùng tâm ý nhưng không còn có người dám xem nhẹ này tiểu hòa thượng nửa phần tiểu nhiên cười ha ha văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị có như vậy phân c h ấ n ta rất yêu thích vậy thì tới đi một khu gầy ông lão nhìn cái này tiểu hòa thượng trong lòng một trận mừng như điên lại còn có người giúp mình đánh trận đầu vậy này liền thật sự là quá tốt rồi hắn ánh mắt nhất động trong đám người mấy người lập tức tâm thần lĩnh hội cướp lên bay lên giữa không trung sau đó tất cả mọi người bay đến trên trời chỉ chờ hai người khai chiến tiểu hòa thượng kia nói kỳ thực từ lúc ba mươi năm trước ta liền đi tới võ tông bằng vào ta chư thiên sinh tử luân đổi được thiên nguyên một tầng lên cấp hai tầng tâm pháp nhưng ba mươi năm qua ta vẫn như cũ đ ổ i hồi ở trên trời nguyên một tầng không được tiến thêm ta nghĩ hoặc là đánh với võ tổ một trận biết đánh nhau mở ta đây cái kết tiếu nhiên trong đầu điện quang đ á lấy lửa né qua chư thiên sinh tử luân ấn công pháp sau đó lắc đầu cười nói lẽ nào ngươi muốn lấy chư thiên sinh tử luân cùng ta đối chiến sao không nói gạt ngươi ta ở võ tông cũng nhìn thấy bộ công pháp kia đúng là có chút ý nghĩa tiểu hòa thượng vẫn là xấu hổ nói vũ đạo chi lộ vĩnh viễn không có điểm dừng khăng khăng bảo thủ là ngu xuẩn nhất cách làm nhờ có ta đem chư thiên sinh tử luân đổi được võ tông vậy thì cho ta vô cùng động lực đẩy trận bước phát triển mới một lần nữa thôi diễn ra bộ này sinh tử luân võ kỹ nếu như võ tổ vẫn là lấy cũ ánh mắt xem ta vậy khẳng định là sẽ thua thiệt tiểu hòa thượng câu nói này để rất nhiều ôm vào mình một mình sáng tác công pháp bỏ không tới đến võ tông hối đoái lên cấp phương pháp võ giả vì đó thẹn thùng đúng đấy lưu ở trên tay làm cái gì lẽ nào chúng ta đời thành tựu i cũng chỉ có cao như vậy sao nếu như ta lên cấp cảnh giới cao hơn ta thì không thể thôi diễn ra càng cao minh công pháp sao thiếu niên gật g ủ rất tốt để ta xem một chút đi tiểu h ò a thượng trên mặt ngại ngùng thẹn thùng v ẻ trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích hắn hai chân đứng quanh thân nước biển bắt đầu điên cuồng xoay trọn hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ mà hắn vị trí nơi nhưng như một đạo suối phun bình thường cao cao bay lên hắn đứng ở cột nước chi cái quan sát nhân gian phảng phất chúa tể thế gian thần linh hắn nhẹ nhàng nói võ tổ tiếp ta một chiêu thiên địa luân hồi tiếng nói vừa dứt vô tận nước biển phóng lên trời hóa thành một đạo đạo màu thủy lam cự long từ bốn phương tám hướng hướng về tiểu nhiên đập tới những thủy long đó còn trên không trung liền có một phần liền hóa thành băng long nhưng còn có một bộ phân thân trên càng g i ấ y lên ngọn lửa hừng hực trong liệt hỏa thủy long nhưng một điểm d ị động cũng không có càng đáng sợ là những n à y nước biển tạo thành cự long lại có một loại kỳ diệu khí tràng mang đến thiếu nhiên chân khí trong cơ thể một nửa có ngưng k ế t thành băng tư thế một bộ phận khác nhưng dục già dục dịch dường như muốn bị cái gì nhanh lửa thủy long há mồm dích đào t ừ n g trận long ngâm nhưng có như phạm âm thiện sướng khiến người ta hận không thể lập tức bỏ xuống đồ đao quy y theo ta phật thiếu nhiên vị trí nơi nước biển sớm đã không phải là nước biển những n à y nước biển sớm trở nên cứng rắn như sát âm hàn tự b ă n g nhưng lại thiên tại đây âm hàn trong nước biển nhưng có ảnh ảnh có một luồng q u ồ n g bá mà nóng rực sức mạnh những n à y nước biển càng như tay bình thường thật chặt bắt được thiếu nhiên hai chân để hắn không cách nào di động t r ư ơ n g vô kỵ nhìn thấy một chiêu này k h í p mắt lại thật biết điều linh khiếu thiên phú tâm tương thần thông vo kỹ hoàn mỹ dung hợp có thể nói là không có kẽ hở quách tương cũng là trong bóng tối tán thưởng chân nguyên ở các loại thuộc tính khác nhau tùy ý chuyển hóa khống chế nước biển giống như hô hấp bình thường tự nhiên đây là hắn tâm tương năng lực sao mà quách tĩnh cũng là âm thầm gật đầu rất tốt công phu của hắn đã rất xa vượt qua năm đó bát từ ba võ học phạm chủ tiếu nhiên khẽ mỉm cười cũng là gật đầu nói không sai thật là khá này có thể so với cái kia thức chư thiên sinh tử luân mạnh hơn nhiều chân khí như vậy tùy ý chuyển hóa thật sự có điểm nguyên khí tông cản k h ô n năm thứ năm đại học đi chân đạo mùi vị k h ô n g chế nước biển là ngươi tâm tương năng lực đi nói xong tiếu nhiên hai chân kỳ dị rung động từ trong nước biển rút ra sau đó nặng nề dẫm lại đi tiểu nhiên tuy rằng không có quá to lớn động tác nhưng thanh l i ê n phá khí quyết lên thủ thế cũng đã vận chuyển khí thế mạnh mẽ dính dấp trong nước biển khổng lồ chân nguyên quáy dày bọn họ hoạt động lôi kéo suất đạo đạo lóe lên liền qua khoảng cách sau đó chân của hắn nặng nề rơi vào cứng rắn như sắt mặt biển bên trên cồn g bạo chân nguyên theo những này khoảng cách điên cuồng tấn công đi tiểu nhiên hết t h ạ võ công cũng sớm đã đến rồi dung hợp thông suốt không trệ với hình cảnh giới bất kỳ vũ kỹ nào cũng có thể hạ bút thành văn tùy ý tổ hợp người ở bên ngoài xem ra tiếu nhiên chỉ là g i ấ m một c ước những kia phóng lên trời vạn tấn nước biển biến thành cự long liền như bọn biển bình thường ầm ầm đổ nát nước biển ầm ầm mà xuống phảng phất bầu trời ngân hà bị vạch ra một cái lỗ thủng ngân hà nước từ trên trời gián g xuống những kia nước biển nặng nề nện ở mặt biển bên trên nhấc lên một trận giống như là biển gầm sóng lớn hướng về bốn phía lan tràn mà vậy vừa nãy treo cao phía chân trời tiểu hòa thượng cũng đã biến mất không còn tăm hơi quách tương kinh ngạc nhìn tình cảnh này coi như là đã thiên nguyên hai tầng nàng cũng không thể thoải mái như vậy phá vỡ chiêu thức này một chiêu này chính là quách tính gật gật đầu nói không sai đây chính là tông chủ thanh l i ê n phá khí quyết chuyên môn với đối thủ không phá đi chiêu bên trong chế tạo kẽ hở chính là ta hiện tại đã thiên nguyên ba tầng cũng không chắc chắn nhất định có thể t i ế t được vận dụng nửa thức thanh l i ê n phá khí quyết phá tan những n à y nước biển biến thành cự lòng nhưng thiếu nhiên biết đây chỉ là một bắt đầu bởi vì trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn như cũ như lúc trước bình thường chịu đến kiềm chế chỉ là vừa đến hắn rất am hiểu ứng đối loại này khí thế đối với chân nguyên kiềm chế thứ hai hắn chân nguyên khí thành phân cực kỳ phức tạp nếu muốn đồng thời ảnh hưởng hắn tất cả chân nguyên tương đương khó khăn vì lẽ đó sự ảnh hưởng này đối với hắn không lớn tiểu hòa thượng kia vừa theo cái kia vạn tấn nước biển đồng thời rơi xuống trong biển vừa rơi vào trong biển hắn thì dường như đã biến thành nước biển một phần lấy tiểu nhiên linh thức trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không tìm được hắn vị trí có chút ý nghĩa có điều tiểu nhiên cũng không quá lo lắng bởi vì ẩn giấu đi có thể vô thanh vô tức thế nhưng nếu như muốn phát động công kích nhưng không thể giấu dếm được hắn hơn nữa linh thức không tìm được có thể dùng con mắt ta tiểu nhiên chân nguyên điên cùng vận chuyển cùng bạo chân nguyên gạt ra nước biển lại như hắn vị trí nơi đột nhiên xuất hiện một cực tốc mở rộng trong suốt tán tỉnh cái này chỗ trống trong nháy mắt mở rộng đến mười dặm mới vườn chỗ trống phía dưới cái kia tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn tiểu nhiên như vậy như là trong nháy mắt đem nước biển đẩy ra thủy đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi tiểu hòa thượng trên tay của chính nâng một do vô số nước biển tổ thành vài trăm mét lớn nhỏ cự tua cự tua trên vô số người kỳ quái hình dã t h u hiện ra bên trên ở trong đó tiến hành vô tận luân hồi chuyển biến này là món đồ quỷ quái gì vậy tiếu nhiên hơi có chút kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng nâng cái này cự tua hướng mình hung hăng đập tới tay phải hắn thành kiếm ngón tay trực tiếp một chút ở này cự tua bên trên hết thể chân nguyên ngưng làm một điểm ở tiếp xúc đến cự tua thời gian đột nhiên bạo phát đem t i ế u nhiên hết thẻ siêu phẩm võ ký ra võ ký toàn bộ diễn biến đi ra chính là t i ế u nhiên khai thiên thức nhưng để t i ế u nhiên kinh ngạc sự tình xảy ra hắn những chân nguyên đó võ ký đánh vào này cự tua bên trong thì lại bị chia làm sáu phân ở cự tua biến thành sáu cái bên trong thế giới thay phiên chuyển hóa mỗi xoay chuyển một thế giới linh tính liền yếu hơn một phần thẻ thẻ thế nhưng t i ế u nhiên khai thiên thức lực buộc phát đối với một thiên nguyên một tầng võ giả mà nói thật sự là quá mạnh mẽ cái kia cự tua trên rốt cục không chịu nổi tiếu nhiên chân nguyên súng kích hiện ra đạo vết nước sau đó đột nhiên nổ tung hiện ra tiểu hòa thượng kinh hãi gần chết mặt m ũ i nước biển sông thẳng đến gần trăm mét cao mới lại rơi xuống vừa bị tiếu nhiên gạt ra nước biển cũng lại lấp lại lại đây trương vô kỵ nhìn hai người giao ngọn núi ở trong lòng bàn cười nói hòa thượng này chiêu thức này như sinh lợi hại ta đối đầu hắn không hẳn có thể thắng hơn trăm năm trước n g ô n g cổ quốc sư bát tư ba đệ tử sao quả nhiên tu vi cao thâm đến đáng sợ mà càng đáng sợ là võ tổ lại tài năng ở trong vòng một chiêu đem này cự tua ngạnh sinh sinh đích nổ nát tiểu hòa thượng từ trong biển bay ra cả người không hề có một chút giọt nước trên mặt hắn hiện ra một loại vẻ mặt giải thoát hướng về tiểu nhiên cười nói võ tổ chân nguyên thuộc tính biến hóa chi phồn uy lực to lớn linh tính mạnh quả thực không cách nào tưởng tượng sự sống chết của ta luân hồi lại bị ngạnh sinh đích đánh nổ ta xem như là thật to mở rộng tầm mắt lần này không có đến không tiểu nhiên về suy nghĩ một chút mới vừa cảm giác sau đó nhìn tiểu hòa thượng nói một chiêu này linh cảm là đến từ lục đạo luân hồi sao tiểu hòa thượng ngại ngùng n ở nụ cười liền biết không gạt được võ tổ ta lúc trước cho rằng sự sống chết của ta luân hồi nếu như chỉ luận sức phòng ngự coi như đối đầu thiên nguyên hai tầng quách tương tổ sư cũng có thể chống đối nhưng không nghĩ bị võ tổ một chiêu liền phá tiếu nhiên nhưng không có nửa điểm xem thường này tiểu hòa thượng tâm ý cười nói rất tốt tự nghĩ ra võ kỹ ta rất lâu không gặp phải như thế có ý vũ kỹ ta rất yêu thích nay có t không không âm âm ở đây gần hai trăm tên giải. thiên nguyên cảnh võ giả đều là nhân tình một hồi liền hiểu tiếu nhiên cử hành cái này luận kiếm đại hội ý nghĩa vị trí các ngươi không phải là không đồng ý nắm chính mình tự nghĩ ra võ kỹ đến cùng ta võ tông đổi sao đi ta miễn phí đưa cho mấy người vậy những thứ này người tất nhiên so với các ngươi càng dễ dàng lên cấp càng dễ dàng vượt qua các ngươi tiến vào c à n g cao hơn một tầng nếu như mọi người đều là thiên nguyên một tầng chỉ có một hai thiên nguyên hai tầng võ giả này mọi người có thể tiếp thu thế nhưng nếu như nhìn trước đây cùng mình không sai biệt lắm nhân vật vượt qua chính mình mà hậu bối môn cũng chậm chậm đổi tới chính mình nhưng dậm chân tại chỗ cái cảm giác này nói vậy không có võ giả có thể tiếp thu đây là tiểu nhiên đào đến một cái hố nhưng là bọn hắn nhưng buộc lòng phải bên trong khiêu triệu mẫn ở trong lòng oán thầm nói thật là rảo hoàng người kẻ này nếu như đi làm ăn nhất định là một cái to lớn gian thương lúc này lúc trước cái kia vóc người tối mập trên người mang các loại kim khí dường như nhà giàu mới nổi vậy võ giả tiến lên phía trước nói võ tổ tại hạ có c u n g có một bộ võ kỹ muốn cùng t ổ n g chủ đổi tiểu nhiên lạnh nhạt nói ta nói lần này có m ộ ư ơ i người đứng đầu có thể được thiên nguyên một tầng lên cấp hai tầng tâm pháp ba người đứng đầu còn có ngoài ngạch biếu tặng nếu như công phu ta xem xem qua cái kia cũng có thể miễn phí đưa tặng có điều không phải bất kỳ công phu mẹo cào cũng có thể ở ta võ tông đổi được đồ vật tiếu nhiên là sâu sắc đến cảm giác mình thiết lập cái này võ tông lúc trước quá dày rộng mới nuôi ra những người này không phăng khoáng hắn đã bắt đầu ở võ tông bên trong đề cao bảng giá không còn là một thiên nguyên cảnh võ giả lấy ra một bộ chính mình đắc ý nhất tự nghĩ ra võ kỹ liền có thể hối đoái lên cấp tầng tiếp theo tâm pháp vũ kỹ này còn phải uy lực không có trở ngại mới được nếu như uy lực chỉ đến như thế vậy thì phải trả giá càng nhiều đồ vật hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ được điểm công hiến hoặc là nắm nguyên thạch để đổi bằng không ngươi liền chính mình đẩy ra đạo thiên nguyên cảnh mỗi một tầng phải như thế nào lên cấp đi nếu như ngươi có thể độc lập hoàn thành cái này t i ế u nhiên cũng chỉ muốn viết ra một chữ viết kép phục tự đến có lúc ngươi hoàng kim bán cải trắng giới người khác liền thật sự coi thành cải trắng nếu như ngươi cải trắng bán hoàng kim giới người khác nói bất định liền thật sự coi nó hoàng kim nhớ tới t i ế u nhiên vừa n ã y cái kia một đòn kinh thiên động địa nhà giàu mới nổi rụt lại cái cổ khiêu chiến ngươi quên đi thôi ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa nhưng không nghĩ vừa lúc đó một thanh âm ở chân trời vang lên tiếu tông chủ ta muốn khiêu chiến ngươi quyển mười tám kính tượng chương năm trăm hai mươi ba trương tam phong đích thực võ thái cực đại trận âm thanh còn chưa lạc vừa cái kia xa cuối chân trời ông láo mặc áo xanh liền xuất hiện ở hết thảy võ giả trước mặt hắn nhìn rất lớn tuổi một đôi mắt làm như duyệt tận thế gian tăng thương nhưng lại thiên nhưng mang theo một loại hài tử vậy hồn nhiên phảng phất đối với thế gian hết thảy đều tràn ngập tò mò tâm ý hắn vừa xuất hiện những kia ngoại tộc võ giả còn thôi nhưng này chút trung nguyên võ giả đều là đ ô n g cảm thấy p h â n chấn vì vậy người liền gần đây mấy chục năm qua trong trốn giang hồ ngôi sao sáng treo tia đột kích ngược địa phạm được gọi là đại tông sư trương tam phong đại tông sư đối chiến võ đạo c h i tổ nghĩ đến đây cái hình ảnh bất luận cái nào thiên nguyên cảnh võ giả đều phấn khởi là đại tông sư trò giỏi hơn thầy vẫn là võ đạo c h i tổ kỹ cao một bậc đây là mỗi một cái võ giả đều muốn biết chuyện tình cái kê ẩn ở trong đám người ông lão càng là mừng rỡ như điên đây chính là chính nghĩa thì được ủng hộ liền trương tam phong cũng sẽ xuất hiện vào lúc này chỉ chờ ngươi thiếu nhiên đại chiến trương tam phong ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không tìm được một có thể cơ hội giết ngươi dù sao ngươi mạnh hơn cũng chỉ là thiên nguyên một tầng thiên hữu ta triệu ra hôm nay tất giết t i ế u nhiên người lao tặc này t i ế u nhiên nhưng từng thấy võ tông trong hồ sơ trương tam phong chân dung hắn đánh giá cái này nguyên vốn phải là thế giới này chấn động cổ thức kim vang danh thiên cổ nhân vật cười nói có thể à hắn lời còn chưa nói hết lại phát hiện trương tam phong si ngốc nhìn phía trước theo ánh mắt của hắn t i ế u nhiên biết hắn là đang nhìn q u é t tương tiểu n i ê n không khỏi bật cười thầm nói lẽ nào ta nghe được tin tức ngầm là thật trương tam phong quả thực vẫn khổ yêu quách tương mà không đến không ngừng hắn nghĩ như vậy hiện trường tất cả trung nguyên võ giả đều nhớ lại có quan hệ hai người giang hầu nghe đồn bắt quái chi hồn cháy hừng hực lên quách tương bị trương tam phong như vậy nhìn kỹ nhưng không có nửa điểm không hài lòng cảm giác quen biết trăm năm nàng làm sao không biết trương tam phong bản tính nếu như hắn một đôi vật gì đó cùng người kia chăm chú lên thì sẽ toàn thân toàn ý tập trung vào rất dễ quên quanh thân tất cả quách tương khẽ mỉm cười quân bảo hơn ba mươi năm không gặp ngươi vẫn là như cũ trương tam phong này mới phục hồi tinh thần lại không khỏi có chút ngượng ngùng xin lỗi ta lại mất thần không ngượng ngùng gì ta cũng không phải không biết ngươi ở quách tương trong lòng trương tam phong vĩnh viễn là cái kia lần thứ nhất gặp mặt thì tiểu huynh đệ thậm chí ở quách phá lỗi chết rồi trương tam phong đã thay thế quách phá lỗi trở thành trong lòng nàng đệ đệ nhân vật trương tam phong chuyển hướng tiểu nhiên nghiêm mặt nói võ tổ truyền đạo nhân g i a n khiến người ta võ đạo đang thịnh là vì thiên hạ võ giả chi sư đệ tử trương tam phong xin mời sư trưởng chỉ giáo trương tam phong khiêu chiến tiếu nhiên một là vì võ đạo cao nhất theo đuổi là trọng yếu hơn một điểm là hắn muốn ở quách tương trước mặt đường đường tranh tránh đánh bại tiếu nhiên bởi vì đang cùng quách tương trung đụng thời điểm quách tương nói tới nhiều nhất chính là tiếu nhiên cái này nàng một đời chỉ đã gặp mặt mấy lần nam nhân nhưng thành trong nội tâm nàng nhất là trí nhớ khắc sâu để người khác không cách nào thay thế vì lẽ đó cho dù trương tam phong biết quách tương không hẳn chính là yêu thích tiểu niên h coi như mình đánh bại tiểu niên h quách tương cũng chưa chắc sẽ thích chính mình nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy dựa vào cái gì tiểu niên h có thể ở trong lòng ngươi trọng yếu như vậy dựa vào cái gì ngươi nếu như vậy nhớ kỹ tiểu niên h mà không phải ta ta không phục tiểu niên h nơi nào nghĩ đến trương tam phong như vậy vang danh t i ế n cổ đã bị hậu thế thần thoại siêu cao nhân vật sẽ có như vậy như bé trai vậy tâm tư hắn gật đầu nói đến đây đi để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh tại trung nguyên vì là thế nhân biết thiên nguyên hai tầng võ giả cũng chỉ có trương tam phong cùng quách tương vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng sẽ không bất cẩn hắn vươn tay phải ra một đạo hóng ánh ánh sao từ trong tay của hắn bước lên đã biến thành một nhánh trường kiếm nắm trong tay hắn đã lấy ra mình tinh hoàng kiếm kiếm này vừa ra ở đây hết thảy võ giả đều chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống phảng phất bị người đổ duyên trần q u a tui nét quách tương một trường đặt tại triệu mẫn trên người giúp nàng chống đỡ này đáng sợ áp lực trương tam phong khẽ ồ lên một tiếng sau đó cung kính nói võ tổ thực lực quả không phải bình thường thiên nguyên một tầng võ giả có thể so sánh nói không chừng lần này ta chỉ có lấy cảnh giới ép người nói xong lúc trước đối đầu người mặc áo đen kia thì sử dụng chi thái cực đồ trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt khác với lúc đầu chính là lúc trước đó chỉ là đơn thuần âm dương ngư mà bây giờ trên đại trận nhưng có thêm to lớn một quy một xà con rắn kia đầu rồng cánh phượng mãn thân mà cái kia quy nhưng đầu rồng ngao bối kỳ lân đ u ôi chính là huyền vũ hình ảnh đây chính là trương tam phong tâm tương c h â n võ mà một đạo mênh mông c u ộ n c u ộ n dòng sông màu đen vây quanh này âm dương ngư chạy xuôi ở trắng đen sen kẽ chỗ quang hối tiếng nước từng trận giường như thiên hà chạy trộm vô thủy vô trung phía dưới nước biển làm như chịu đến trận pháp này ảnh hưởng lưu chuyển chạy trộm cũng tạo thành một chu vi mấy chục dặm phảng phất âm dương ngư vậy vòng xoáy trương tam phong nằm ở màu đen mắt cá vị trí mà tim của hắn tương huyền vũ nhưng ở màu trắng mắt cá vị trí hai người hấp dẫn lẫn nhau nhìn đứng ở thái cực đồ bên trên tiểu nhiên trương tam phong nói ta hai mươi năm trước lên cấp thiên nguyên hai tầng kim thân cảnh có thêm cái này thái cực lĩnh vực sau khi thôi diễn ra đạo này thật võ thái cực đại trợn hôm nay xin mời võ tổ chỉ chứng tiểu nhiên cười nói lấy lĩnh vực diễn trận pháp đây chính là thiên nguyên cảnh trận pháp tinh túy không sai có điều không đánh một trận ta cũng không biết trận pháp này chi ưu khuyết nhưng vừa lúc đó tiểu nhiên phát hiện mình không biết làm sao lại thật nhanh hướng về t r ư ờ n g tam phong tới gần mà động tác của chính mình nhưng chậm lại thật sự chậm lại liền ngay cả nhấc lên kiếm động tác này cũng tự phải bỏ ra nửa năm thông qua trận pháp phóng to lĩnh vực uy lực làm như có thể mô phỏng ra thời gian trở nên chậm không gian di động hiệu quả cho dù là thay đổi một chỗ đồ t r ư ờ n g tam phong cũng quả nhiên ghê gớm lần này tiểu nhiên cũng không dám nữa có nửa điểm bất cẩn trong thân thể hắn lập tức có vô số ánh sao lao ra trong n g á y mắt ở bên ngoài thể kết thành đại chu thiên tinh đấu đại trận vô số đầy sao trong lúc đó buộc vòng quanh nhị thập bát tú bóng mờ trương tam phong thật võ thái cực đại trận hiệu quả lập tức bị đại chu thiên tinh đấu đại trận chấn động chế đến g ắ t gao hắn mặt lộ vẻ kinh sắc đây là trận pháp thiên nguyên cấp số đại trận nhưng là võ tổ không phải nói phải đến thiên nguyên hai tầng mới có thể cô động sao tiểu nhiên lập ở không trung nhìn làm như lại muốn lâm vào trầm tư bên trong trương tam phong nói phải đến thiên nguyên hai tầng mới cô động thiên nguyên cấp số đại trận một là bởi vì cô động đại trận tiêu tốn thời gian nhiều lắm như ở trên trời nguyên một tầng liền bắt đầu cô động sẽ lãng phí rất nhiều thời gian thứ hai đến rồi thiên nguyên hai tầng chân nguyên cùng thân thể hoàn toàn dung hợp thân thể sẽ biến đổi thành một loại bán nguyên khí tồn tại có thể rất tự nhiên ảnh hưởng đến thiên nguyên nguyên khí hóa thành lĩnh vực lĩnh vực phối hợp trận pháp có thể để cho trận pháp uy lực tăng mạnh thế nhưng nếu như lúc trước cô động đại trận cùng lĩnh vực không hợp trận tiêu pháp uy lực liền ở mất giá rất nhiều các ngươi đều nghe rõ ràng chưa trương tam phong là nghẹn đủ một luồng kính nhưng thiếu nhiên nhưng như ở hiện trường đi học giống như vậy còn có lòng thanh thản cho những người khác giảng giải điều này làm cho trương tam phong cảm giác có chút nghẹn chỉ là lúc này ra tay đánh gãy thiếu nhiên không thông báo có bao nhiêu ít người hận hắn hơn nữa hắn cũng muốn nghe tiếu nhiên nói tiếp tiếu nhiên tiếp tục nói có điều thế sự không có tuyệt đối ta tài năng ở thiên nguyên một tầng cô động trận pháp thứ nhất là bởi vì ta thời gian so với bình thường nhiều người thứ hai này đại chu thiên tinh đấu đại trận là thế gian lớn nhất bao quát tính trận pháp một trong vì lẽ đó ta cũng không sợ ta lĩnh vực sẽ cùng trận pháp không xứng quyền mười tám kính tượng chương năm trăm hai mươi b ố tam phong chịu thua đại chu thiên tinh đấu đại trận danh tự này vừa nghe liền thật là lợi hại đi chương chân nhân tuy rằng nhất đại tông sư nhưng là của hắn tự nghĩ ra trận pháp muốn cùng loại này tiên giới tới đại trận cùng sánh vai hơn nửa rất khó loại này tương tự ý nghĩ ở hết t h ầ võ giả trong đầu chuyển động đại trận ra các võ giả không cách nào lĩnh hội ở trong đại trận cảm giác đều ở đây dồn dập suy đoán đại chu thiên tinh đấu đại trận uy lực chỉ có ở trong đại trận trương tam phong cảm thấy chính hắn trận pháp uy lực đã bị hoàn toàn áp chế hắn trầm ngâm chốc lát nói những tinh thần đó ngưng tụ thành bóng m ờ hẳn là có năng lực đặc biệt đi vì sao võ tổ ẩn mà không phát tiểu nhiên sờ sờ mũi không nói gì trương tam phong tự dễ ưỡ nụ cười là ta không đủ tư cách xem sao ha ha trương tam phong không có trở lại nửa câu phí lời tâm tương chân võ bên trong huyền xà cùng quy võ đột nhiên toàn thân vậy hịch hịch dựng thẳng lên há mồm phát sinh một trận dung trời gào thét những k i a cách xa ở hai cái đại trận ra thiên nguyên cảnh võ giả đột nhiên nghe thuế trận tiếng g à o đột nhiên đầu h ó c trống rỗng có mấy người như hoa sơn nhị lão quan có thể những này hơi yếu thiên nguyên cảnh võ giả dĩ nhiên mất đi ý thức từ không trung rơi xuống thẳng tắp lọt vào trong biển chính là tiếu nhiên cũng hơi trở nên thất thần mà vào lúc này trương tam phong cùng tim của hắn tương chân võ lập tức ra tay rồi trương tam phong b i ể n chỉ làm kiếm ngưng ra một đạo kiếm nguyên chậm dài hướng về t i ế u nhiên đâm tới không gặp đầy trời ngang dọc kiếm khí cũng không có cuồng bạo bén nhọn kiếm thế lại như một công viên luyện kiếm ông lão cầm kiếm lung tung hướng về n g ư ờ i đâm tới mà tim của hắn tương chân võ nhưng đột nhiên lớn lên gấp đôi hai cái đầu hướng về t i ế u nhiên phun ra đạo đạo hát thủy hát thủy trên không trung ngưng tụ thành một đoàn đoàn hát cầu mà hai hát o mồm đi theo ở bóng nước sau khi hướng về t i ế u nhiên tắt tới nhìn như tâm tương chân võ công kích sẽ trước tiên công tiểu r ư ơ n Phong bản năng g Tam thể khả năng cả đ ờ đều đâm không tới Tiếu nhiên. Nhiên, nhiên nhận tinh hoàng kiếm Tiếu tinh Nhiên kiếm hoàng liền đột nhiên trên không trung đánh xuống toàn bộ đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong phảng phất không gian trong nháy mắt đổ nát vặn vẹo giống như vậy lại như một bức họa bị người sẽ thành vài miếng sau đó vỏ thành một đoàn chính là tiểu nhiên chân nguyên hay chuyển linh kiếm quyết truyền linh kiếm quyết có thể mô phỏng r a vặn b ẹ o hư không hôn loạn thời gian hiệu quả cùng trương tam phong chiêu kiếm này khắc thường khúc cùng công tuyển diệu trương tam phong lông mày căng thẳng kiếm nguyên ly thể trên không trung chức ra một phảng phất thái cực đồ kiếm võng len c e n đùng liên tiếp tiếng va chạm bên trong hai người kiếm khí va chạm trong nháy mắt va chạm mấy ngàn lần không có bình thường thiên nguyên cảnh võ giả loại kia kinh khủng va chạm tiếng lại như hai cái luyện thể cảnh võ giả trường kiếm chạm vào nhau nhưng không có ai sẽ bởi vì này dạng cho rằng này hai kiếm chỉ là cho đua nơi này cũng đều là thiên nguyên cảnh võ giả nhãn lực mỗi người cao minh cực điểm bọn họ đều hiểu sở dĩ sẽ như vậy đó là bởi vì hai người đối với kiếm nguyên nắm giữ đều kỳ diệu tới đỉnh cao sức mạnh không có chút lãng phí tiết ra ngoài hơn nữa thế lực ngang nhau sở trí tiếu nhiên chuyển linh quyết phóng đáng bá đạo mà trương tam phong kiếm thức miệng nam mô bụng một bồ dao găm cả công lẫn thủ với tá lực hóa lực mượn lực bên trên có tương đương chô độc đáo hai người nhìn như đánh một thế lực ngang nhau nhưng trương tam phong nhưng đột nhiên phát hiện tiếu nhiên cái kia chuyển linh quyết nào đó một đạo kiếm khí bị chém nát sau lại từ trong đó nhảy ra một đạo một tử nhất u y ễ n hai vầng trăng sáng hướng mình chém tới vong kiếm của chính mình lại một điểm dùng cũng không có tiếu nhiên đem tử n u y ễ n song n g u y ệ t kiếm lấy dấu kiếm thức bao hàm với đạo này chuyển linh quyết bên trong đánh trương tam phong một trở tay không kịp trương tam phong đã không để ý tới cùng chân võ đồng thời vây công tiếu nhiên kiếm chỉ lại điểm kiếm nguyên triền miên vẫn như vong như t ư ở n g cùng tử n u y ễ n song nguyện kiếm chúng tới nhưng tử huyễn s o n g nguyệt kiếm nhưng như không có thực thể giống như vậy từ kiếm vong bên trong xuyên qua thẳng tắp chém vào trương tam phong trong cơ thể may mắn được thiên nguyên một tầng võ giả là có thể đem chân nguyên giáp bảo vệ bao vây ở mỗi một tế bào bên trên trong cơ thể sức phòng ngự không kém thể nơi mà thiên nguyên hai tầng võ giả thân thể đã biến thành một loại bán nguyên khí bán tồn tại kháng đánh năng lực vượt xa thiên nguyên một tầng võ giả nhưng coi như như vậy trương tam phong vẫn như cũ ăn một không nhỏ muộn thiệt t i mà lúc này t i ế u nhiên tinh hoàng kiếm hướng về cái kia phô thiên cái điệu bóng nước chém ra một đạo kiếm nguyên kiếm khí trên không trung hóa thành một đạo ẩm ẩm sóng dậy ánh sao biển rộng h ó n g ánh như ánh sao nước biển tất cả đều là t i ế u nhiên kiếm nguyên biến thành nước biển yên tĩnh như mặt hồ nhưng nội bộ nhưng ẩn giấu vô tận á m lưu đây chính là chân nguyên h ệ phúc vũ kiếm trải qua t i ế u nhiên hòa vào vô số ở thế giới võ hiệp lấy được đổi mới võ kỹ sau khi đã biến thành bây giờ d á n g dấp này những k ê u bóng nước hiểu ra đến như ánh sao bình thường óng ánh biển rộng liền lập tức nổ tung mà ánh sao biển rộng cũng trong nháy mắt c u ố n lên ngàn vạn t r ù n g sóng lớn sóng biển như núi mang ra phóng đáng cực điểm hải tiếng khóc mà cái k ê u bóng nước nổ tung sau khi liền xâm nhập ánh sao trong biển rộng lại như một chén tịnh trong nước bị đầu nhập vào một điểm mực nước mực nước đến mức tiếu niên h kiếm nguyên bên trong linh tính bị tiêu diệt bị hát thủy đồng hóa chuyển mà đối kháng lên tiếu niên h kiếm nguyên đến song phương dây dưa trong lúc đó tiếu niên dĩ kinh lướt qua đạo này lắc làm vinh dự hải thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh đến mức cực hạ n trường kiếm trong tay chém về phía chân võ bản thể thoáng qua công ra hơn một trăm kiếm đạo ánh kiếm đột nhiên lượng đột nhiên d i ệ t tiếu nhiên lại tiếp tục đứng tinh không bên trên lúc này trương tam phong mới trong cơ thể tất cả tử huyễn song nguyệt kiếm nguyên một điểm không dư thừa trục ra ngoài thân thể tâm tương chân võ trên hiện ra đạo đạo vết kiếm đại trận ra hết t h ể võ giả đều ngừng khí tức chỉ cảm thấy hoàn toàn không thở nổi vừa nãy tuy rằng thiếu nhiên chỉ là cùng trương tam phong bản thể cùng tâm tương c á t trao đổi một chiêu nhưng này trong vòng một chiêu biến hóa nhưng làm cho tất cả mọi người ánh mắt hỗn loạn nguyên lai cao thủ chân chính bắt đầu đánh nhau là bộ dáng này trương tam phong thở dài một hơi chính mình tuy rằng còn chưa lộ dấu hiệu bị thua liền thiếu nhiên vừa nãy chiêu kiếm đó thực sự quá mức kinh người hoàn toàn không giảng đạo lý được rồi bất luận phòng ngự thật nhận đánh vào trong cơ thể nếu như mình không có ứng đối phương pháp cái kia đem chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đúng hoặc là có thể khi hắn kiếm nguyên do hư chuyển thực thời gian động thủ ngắn cản nghĩ tới đây trương tam phong lại muốn lại khải chiến sự nhưng khi hắn thấy được bầu trời tiểu nhiên thấy được đại chu thiên tinh đấu đại trận cũng nhìn thấy vẫn không có suất thủ nhị thập bát tú số tử vi thì hắn không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ hắn căn bản không có suất toàn lực a tâm tương chân võ trở lại trong cơ thể mình trương tam phong hít một tiếng đối với tiểu nhiên nói võ tổ quả nhiên ghê gớm ba phong mặc cảm không bằng tiểu nhiên ngược lại cũng không lập dị hắn cũng thu r ồ i đại chu thiên tinh đấu đại trận sau đó nói không phải ngươi không bằng ta là ngươi không có ta số may mà thôi ngươi vừa n ã y kiếm pháp đó có thể mô phỏng ra hư không di chuyển vị trí thời gian hỗn loạn hiệu quả rất thú vị ta xem qua hồ sơ của ngươi ngươi đã đổi thiên nguyên hai tầng lên cấp ba tầng tấm pháp ta có thể mang thiên nguyên ba tầng lên cấp bốn tầng tấm pháp đưa cho ngươi sau đó dùng một bộ trận pháp đổi ngươi vừa kiếm pháp trương tam phong đạo này kiếm pháp nếu như cùng chuyển linh quyết hoàn toàn dung hợp đem sẽ sinh ra không đồng dạng như vậy hiệu quả đây trương tam phong ngược lại cũng hào hiệp liền nói ngay tiện nghi như vậy thật là tốt sự nếu như ta không muốn đổi ta chính là cái kẻ ngu si sau đó t i ế u nhiên tại chỗ cùng tiểu hòa thượng còn có trương tam phong hoàn thành trao đổi những thiên nguyên cảnh đó võ giả từng cái từng cái nhìn ra trong lòng thằng dương hận không thể nghe được t i ế u nhiên cho hắn nói cụ thể là cái gì chỉ có cái kia vẫn giấu ở trong đám người làm việc khiêm tốn tới cực điểm ông lao ở trong lòng chửi ầm lên Cái gì chưa gì t ừ nhưng g tông có ai đại tông sư, o toàn à là n túng hóa, mẹ chứng, còn n tiếp tục cái hóa, mẹ vậy, c h ú ta làm sao tìm được được cơ hội xuất thủ. sao làm được được Nhưng cơ hội không nghĩ vào lúc này tiểu nhiên đột nhiên biến sắc mặt hướng về trung nam phương hướng nhìn tới sau đó đột nhiên thả người bay lên thân pháp nhanh chóng có ít nhất tốc độ âm thanh gấp hai ba lần quả thực làm người nghe kinh hãi trương tam phong nhìn tiểu nhiên rời đi phương hướng sau đó vỗ chán một cái hình như là viễn kiểu vừa đi phương hướng sau đó hắn cũng theo tiểu nhiên bay đi quách tương cùng quách tĩnh liếc nhau một cái mang theo triệu mận hướng về hai người đuổi theo một đám võ giả ngây ngốc nhìn mấy người rời đi đột nhiên người có câu còn lo lắng làm gì truy à. quyển m 8 ờ i kính tượng t r ư ơ n g 525, t r h a ư nhiễm c h i khí trung nam sơn hoạt tử nhân mộ ở ngoài một đạo đen kịt lồng phảng phất nắp nồi bình thường đem hoạt tử nhân mộ nắp ở trong đó không hề có một chút khí tức có thể từ trong đó lộ ra đến Tống v Lúc trước trương tam phong xuyên thấu qua tỏa hồn chi thuật phát hiện người mặc áo đen này ở trung nam sơn một vùng rừng lại quá một lúc lâu liền tống viễn kiều liền cản đi tới nhìn một chút không nghĩ tới hắn vừa qua đến liền phát hiện hoạt tử nhân mộ bị người dùng nắp nổi vậy hắt cháo cho nắp lên bên trong mơ hồ thấy có người đang chiến đấu liền hắn lập tức bùng nổ ra hơi thở của chính mình hướng về trương tam phong cảnh báo vì lẽ đó vừa ở cạnh biển chiến đấu thiếu nhiên cùng trương tam phong cảm thấy hơi thở của hắn đều chạy tới mà bản thân của hắn đi va vào hát cháo bên trong phái võ đương tôn chỉ chính là hành hiệp t chữ nghĩa người khác gặp nạn hắn không thể ngồi yên không để ý đến huống hồ cổ mộ phái còn cùng quách tương tổ sư giao hảo mà võ đang cùng nga mi giao tình càng dài đạt gần trăm năm hắn vừa tiến vào hát cháo bên trong liền bị cái kia mập giống như núi người nhật bổn quân lấy muốn nói thực lực này người nhật bổn cũng chỉ có thiên nguyên một tầng cùng hắn sàn săn nhau thế nhưng này người nhật bổn trên người nhưng có một luồng kỳ quái sức mạnh đó là từng đạo từng đạo khói đen n à y khói đen có một loại lực căn uớt bất luận tống viễn k i ể u cường đại cỡ nào công kích đều sẽ bị nó nuốt trừng hầu như không còn căn bản không đả thương được cái này người nhật bổn không chỉ là cái này người nhật bổn nơi này bốn cái người nhật bổn đều có sức mạnh như vậy vì lẽ đó tuy rằng bọn họ chỉ là thiên nguyên một tầng võ giả nhưng coi như thiên nguyên hai tầng dương quá cùng tiểu long nữ liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối ba người kia công kích hạ xuống ở tuyệt đối hạ phong cái kia thật mập vô song người nhật b u ồ n ra tay rất nặng một bên đánh một bên khinh thường đùa cận nói đáng thương trung nguyên tiểu tử ngoại trừ võ đạo ở ngoài ngày này hoàng ban thưởng cho chúng ta thần lực đồng dạng là phía trên thế giới này cao nhất loại sức mạnh n g ư ờ i đối với sức mạnh chân chính căn bản không biết gì cả tống viên kiểu cũng không nói nhiều chỉ là cẩn thủ môn hộ bảo đảm chính mình không mất phái võ đương công phu am hiểu nhất phòng thủ vì lẽ đó này thật mập đông doanh võ giả muốn bắt hắn cũng không phải thì hồi lâu nhi chuyện mà bọn họ chiến đấu dư âm căn bản vô số lao ra này hắt cháo ở ngoài cổ mộ bị tầng tầng trận pháp bảo vệ người nhật b u ồ n cũng sợ thương tổn được trong mộ cổ võ công bí cập vì lẽ đó cổ mộ đến cũng không có sự nhưng cổ mộ ở ngoài cái kia một đám lớn nhưng sớm đã bị oanh thành một đống sốt bùn phấn dương quá trong lòng ám tự trách mình vừa bất cẩn nếu như mình theo trận t ử thủ chắc chắn sẽ không rơi xuống bị động như vậy hoàn cảnh nay người áo trắng đao pháp lăng lịch vẫn là thứ yếu trọng yếu nhất chính là hắn trên người bộ kia có lực cắn nuốt khói đen để hắn có thể hoàn toàn có thể không kiêng rẽ tự thân điên cuồng tấn công đánh cho dương quá không ngừng kêu khổ đột nhiên cái kia vẫn cháo ở trên bầu trời hát cháo trên mang ra một vết nứt sau đó từng đạo từng đạo tia sáng từ vết rách bên trong một lần nữa thấu vào dọi sáng đại địa vết rách giống như mạng nhện bình thường mở rộng tán sau đó thẻ ba một tiếng trong nháy mắt đổ nát dài r ắ c hắt cháo bên trong hiện ra tiểu niên h thân ảnh tiểu niên h lạnh lùng chạm ở trên trời nhìn phía phía dưới bốn cái người nhật b ồ n bốn cái người nhật b ồ n bức lui đối thủ bốn người trực diện tiểu niên h cái kia đẹp trai bạch dĩ người nhật b ồ n sắc mặt lạnh lẽo nhưng ánh mắt có một k i a không che giấu được vẻ kinh hãi dĩ nhiên bổ ra thiên hoàng bàn xuống vụ ẩn cháo ngươi là tiểu niên thiên hoàng tiểu niên cười lạnh một tiếng hóa ra là người nhật bản ta không chọc đến các ngươi các ngươi nên vạn hạnh không nghĩ tới các ngươi lại dám đến gây chuyện ta xem ra thiên hoàng ở vị trí của mình ngốc c h á n đẹp trai bạch tý người nhật b u ồ n nhất thời giận dữ nói ba giác lại dám đôi thiên hoàng vô lễ nói xong giơ lên cao trong tay thái đao bay người lên phủ đầu một đao hướng về t i ế u nhiên chém xuống đao khí ngưng mà không phát lang lịch cực điểm đao còn chưa đến t i ế u nhiên liền có một loại mình bị xé rách cảm giác dương quá lớn tiếng nói tông chủ cẩn thận trên người bọn họ cái kia khói đen có gì đó quái lạ âm thanh lọt vào thai tiếu niên tinh hoàng kiếm vẩy một cái một đạo kéo năm mẩu tuệ đôi kiếm nguyên ở lôi âm vậy nổ đùng này bên trong nhanh chém về phía này đẹp trai người áo trắng nhanh thực sự quá nhanh tiếu niên cực hạn tốc độ di động đã có thể đạt đến gấp ba tốc độ âm thanh nhưng hắn này chân nguyên hãy lôi âm kiếm chạm nhưng c n g có thể đạt đến năm lần tốc độ âm thanh người áo trắng trong lòng kinh hoàng trái tim phảng phất đều phải bị chấn bể giống như vậy hắn hét lớn một tiếng không i ế m t ế hạ xuống miễn cưỡng dùng t r i c tỏa, đ nghĩ i kiếm phải nưỡi đạo đem đụng điểm này nguyên bên trên, đem đụng phải nát tan,、chỉ、cần chậm nữa trên một điểm hắn thì sẽ bị đạo này trúng. đen hộ thể, thế nhưng kiếm khói cũng không một thì chỉ chậm chạm chém hộ thể, có sẽ bị lôi có có tự ngự cực nhất đòn, phòng sức tới hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng nát bầy kiếm nguyên bên trong một tử nhất nguyễn hai đạo kiếm nguyên bay ra đột nhiên chém tới trên người hắn ở gặp phải khói đen thì do thực truyền hư thẳng tắp chém vào trong cơ thể hắn t ầ n kia thật mỏng khói đen không có có thể đỡ chuyển là hư h ảo kiếm khí tiếu nhiên đạo này t ử huyễn song nguyệt kiếm quyết có thể không có nương tay kiếm nguyên ở người áo trắng trong cơ thể điên cuồng bạo phát hắn dường như bị do bên trong mà nơi l a n g chỉ giống như vậy thế nhưng hắn cũng chưa chết cứng rắn được tiếu nhiên một cái t ử huyễn song nguyệt kiếm quyết hắn lại không có chết bởi vì khói đen chui vào trong cơ thể sau lại có thể cắn nuốt mất t ử huyễn song nguyệt kiếm dư kình tiếu nhiên ngón tay ở tinh hoàng trên thân kiếm xóa s ạ c quá chỉ cảm thấy vừa loại kia khói đen cảm giác có chút quen thuộc nhưng là không nhớ ra được hắn lạnh nhạt nói có chút bản lãnh không trách dám đến đánh ta võ tông chủ ý nói xong bên cạnh hắn vô số ánh sao t u ô n ra trong nháy mắt đem bốn tên người nhật b u ồ n vây ở trong trận đầy trời sao bên trong hiển hóa ra nhị thập bát tú hư tương hai mươi tám loại dị lực r a thân để bốn tên người nhật b u ồ n thống khổ không thể tả may là trên người bọn họ khói đen có thể chống đối hơn nửa trận p h á p hoai không phải vậy bằng bọn họ thiên nguyên một tầng tu vi m u ố n động cũng khó khăn sau đó thiếu n i ê n di chuyển bốn người nhất thời cảm giác một cổ lực lượng cường đại thêm ở trên người mình phối hợp đại chu thiên tinh đấu đại trận vốn là mô phỏng trọng lực dĩ nhiên để trọng lực trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần nếu như chỉ là luyện khí cảnh võ giả sợ là trong nháy mắt sẽ bị thân thể của chính mình đẻ chết thế nhưng thiên nguyên cảnh võ giả lực lượng mạnh mẽ cũng không phải luyện khí cảnh võ giả có thể sánh được bọn họ còn có thể phi hành di động nhưng tốc độ chí ít hạ thấp một nửa đối mặt t i ế u nhiên tốc độ như thế này có thể đạt tới gấp ba tốc độ âm thanh quái vật tốc độ hàng nhỏ một nửa bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại phảng phất đã biến thành bốn cái b i ê n g ngắm bốn trên thân thể người trong nháy mắt các chúng rồi hơn trăm kiếm cái kia hộ thể khói đen bị trực tiếp chém nát côn bạo kiếm nguyên đem bốn người chém thành thịt băm thuần sát không có chút hồi hộp nào thuần sát Tờ、e. tòa dương quá người há to miệng nhìn trên trời phát sinh tất cả những thứ、này. tâm tư đều phảng phất thủ trong mắt giờ người dương miệng những dừng sinh lại, cái kia cái như vậy đối thủ khó dây dưa lại trong nháy mắt liền ưu như quá đều y này, vậy dây nháy e, nụ nhìn phản bốn ạ ba dưa há khó cả quả nhiên là võ đạo c h i tổ thực lực cao thâm khó g i mà xa cuối chân trời trương tam phong cũng nhìn thấy màn này cái miệng của hắn cũng là dương thật to lớn đến mức có thể tắc hạ một viên trứng vịt chuyện này đây chính là đại chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực bạo phát uy lực thảo nào võ tổ vừa không chịu biết dùng toàn lực hóa ra là sợ đem mình không cẩn thận đánh chết lúc này càng chuyện không nghĩ tới xảy ra cái kia bốn cái đông doanh võ giả thân thể đều bị cắn nát nhưng cũng từ bọn họ thân thể mảnh vỡ bên trong lan ra đạo đạo hắc khí những hắc khí này hội tụ thành bốn cái hạt trâu màu đen l ả n g lặng di động ở giữa không trung lại như bốn cái con ngươi màu đen từ thế giới ở ngoài lạnh leo tĩnh mịch nhìn thế giới này làm cho người ta một loại không dùng mình cảm giác t i ế u nhiên có chút ngạc nhiên tinh hoàng kiếm dò ra đem một hạt trâu màu đen dính ở phía trên lúc này lâu không lên tiếng để t i ế u nhiên suýt chút nữa quên mất hệ thống đột nhiên ở t i ế u nhiên trong đầu nói rằng phát hiện hư nhiễm chi khí một viên có thể hối đoái một nghìn xuyên việt điểm có hay không hối đoái hư nhiễm chi khí đây là cái gì quỷ cùng hư có quan hệ sao quyển mười tám kính tượng chương năm trăm hai mươi sáu hư vũ trụ tế bào ung thư nghĩ tới hư thiếu nhiên liền không khỏi dùng mình một cái nhớ tới ở phúc vũ phiên vân thế giới gặp được hư dựa theo truyền ưng cùng lệnh đông lai lời giải thích ở hiện thế hư căn bản không có thể tồn tại chỉ có thể bám vào hư nhược nhân loại trong cơ thể nhưng nó một mực tại nơi sao thời gian ngắn ngủi bên trong trưởng thành đến loại kia mức độ khó mà tin nổi còn chính mình phát triển ra một tập quần loại này tốc độ phát triển thực sự làm người lạnh leo tâm gan lúc đó có thể thắng được đầu kia cực kỳ hư nhược hư hay là thật đi rồi cầu vận phúc vũ phiên vân trong thế giới toàn thế giới hàng đầu võ giả đồng thời vây công thêm vào truyền ứng phụ tử hy sinh mình mới giết chết tên kia có điều đây không phải là then chốt m ẫ u chốt là thế giới này làm sao có khả năng xuất hiện hư đ ầ u tiểu nhiên xoa nhẹ dưới mình h u y ệ t thái dương l ầ m b ầ m nói sẽ không nhất định sẽ không nhất định là ta l ầ m thế giới này làm sao có khả năng có hư tồn tại hắn ở trong lòng lẩm bẩm hỏi hư nhiễm chi khí vật này cùng hư hữu con sao hắn vốn là không hy vọng được trả lời ai biết luôn luôn keo kiệt trả lời hệ thống lại trả lời lời nói của hắn làm hư ở vật chất giới xuất hiện thì thì sẽ ở thế giới này kính tượng thế giới bên trong hình thành hình chiếu cái này hình chiếu được gọi là hư nhiễm hư nhiễm chi khí chính là hư nhiễm khí tức nếu như hư nhiễm có thể thuận lợi trưởng thành là có thể ở vật chất giới trưởng thành hoàn nguyên là giả cuối cùng trở thành một chỉ hình hư. Hình hư có thành hình Hình trở một thể ở hư. hư vật chất giới nguyên linh giới, giới khí tiểu ù y ý tồn t ạ không hạn chế. Hoàn h toàn bị t hình hư thể n có ố t nhiên g t ế g ớ giới giới, i đại tiếu i trạng trở thành một Vật chất chính mình, n chỉ hư. h còn có thể hiểu được thế nhưng nguyên khí giới cùng linh giới là cái gì quỷ thừa dịp hệ thống ngày hôm nay dường như tâm tính tốt t i ế u nhiên lại hỏi nguyên khí giới là cái gì hư thứ này có hay không nhược điểm còn có hư rốt cuộc là thứ gì hệ thống cái kia bình thản không có phập phồng t h a nhâm nói Vật chất giới mà nguyên khí giới chỉ có nguyên khí cùng tinh thần có vật chất giới mới có thể diễn sinh ra nguyên khí giới giống như là đại đường thế giới tiên giới hoặc là thái cổ đại lục thần giới mà linh giới nhưng là từ nguyên khí giới bên trong tiên sinh là một chỉ có linh thể tồn tại thế giới cựu như cùng thái cổ đại lục thần giới bên trong ma giới nếu như đem vũ trụ so với làm một cơ thể sống vậy có nguyên khí thế giới chính là cái này vũ trụ hoạt tính tế bào mà hư ngươi có thể mang nó hiểu thành đa nguyên vũ trụ ung thư mà hư chỉ có thể từ nguyên khí giới tiên sinh nhưng có thể chậm dai ở tam giới sinh sôi cuối cùng nuốt trừng t a m giới hình thành giới hư nhược điểm không có hình thành hình hư hư vô pháp ở vật chất giới lấy hoàn toàn thể hình thái tồn tại chỉ có thể đem hư hạch o phụ thuộc vào vật chất giới sinh mệnh tồn tại vừa tiền sinh hư vương là cực kỳ yếu ớt trừ d ừ n g ở ngoài không có có thể lợi dụng được điểm chỉ có thể cường lực đánh g i ế t chuyện này thật giống có chút không ổn hắn lau một hồi c á i chán lại hỏi hư ở phúc vũ phiên vân thế giới từng xuất hiện một lần lẽ nào hư nhiễm cũng sẽ ở tất cả thế giới võ hiệp xuất hiện đúng chỉ cần là n g ư ờ i đi qua thế giới chỉ cần là lấy tương đồng chủ thể thành hình kính tượng thế giới đều sẽ trong cùng một lúc tuyến xuất hiện có thể sẽ có mấy năm đến một trong vòng trăm năm cực nhỏ khác biệt t i ế u nhiên sững sờ thời gian tuyến như thế phúc vũ phiên vân thế giới án địa cầu thời gian mà tính là minh triều mà ỷ thiên khoảng thời gian này chính mình tới chậm mười mấy năm cái kia cũng gần như là minh giáo c h u y ệ n xem ra tất cả hư nhiễm cũng sẽ ở hết t h ể thế giới võ hiệp minh triều khoảng thời gian này xuất hiện đây chính là thật to không ổn á liên hắn lại hỏi giống nhau chủ thể thành hình kính tượng thế giới lấy địa cầu làm chủ thể sao đúng t i ế u nhiên run lên trong lòng xem ra chính mình là là đại đoàn đúng như vậy nhìn như vậy đến bất kể là thiên long vẫn là đại đường hoặc là cổ long thế giới đều có khả năng xuất hiện hư nhiễm vật này tiếu ngạo thời gian tuyến đã qua xuất hiện sát xuất sẽ khá thấp nghe được hệ thống lấy như thế thông tục tỷ dụ như thế kiên trì cùng hướng mình giải thích t i ế u nhiên hiểu hơn nữa hư thứ này xem ra có chút ghê gớm coi như hệ thống sự thần bí khó lường này gì đó cũng rất coi trọng vũ trụ tế bào ung thư tế bào ung thư nhưng là có thể muốn đòi mạng gì đó à, này một hùng hổ lên có thể giết chết toàn bộ vũ trụ ra hỏa lấy c hệ í n hắn một thân thể nhỏ h thể một bé đi liều, thống đáp hư nhiễm chỉ có thể ở cơ thể sống nội tồn ở cơ thể sống mạnh bao nhiêu nó liền mạnh bao nhiêu chỉ là nó ô nhiễm cơ thể sống sau khi sẽ hình thành hư nhiễm chi khí có chút đặc biệt năng lực không đồng dạng như vậy hư năng lực cũng không giống nhau tiểu nhiên tùng một cái vừa nãy vài đạo hư nhiễm chi khí xem ra cũng không phải quá mạnh hắn hỏi lần nữa vậy thế giới này hư nhiễm mạnh bao nhiêu đâu lần này hệ thống trầm mặc t i ế u nhiên cái chán có gân xanh này lên rõ ràng thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi hệ thống này lại rơi mất dây xích hắn ở trong lòng quát hệ thống ngươi đúng là trả lời ta a mau ra đây nhanh đi ra cho ta cố gắng trả lời lời của ta nhưng hệ thống phản ứng là giống nhau tức mê hoặc trầm mặc ha ha xem ra cái tên này là lược trọng trách t i ế u nhiên k h ả khà cười gằn đột nhiên nhớ lại chính mình thường thường ở thế giới võ hiệp lược trọng trách tình hình hắn rốt cuộc hiểu rõ thế giới võ hiệp người đối với cảm giác của chính mình t i ế u nhiên thu thập tâm tình sự tình tất nhiên đến, đến rồi như vậy thì đi xử lý cho xong cũng không thể chờ tên kia trưởng thành đem toàn bộ thế giới đều nuốt lấy đi hắn phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt một nhóm người đều ngơ ngác đang nhìn mình nhiều thế này thời gian quách tương quách t ĩ n h còn có trương tam phong đều chạy tới bọn họ ở phương xa thấy được tiểu nhiên như bẻ cảnh khô bình thường giết chết bốn cái người n h ậ n b u ồ n sau đó liền rơi vào trầm tư lại sau đó liền thất tình mặt trên như là một người đang diễn kịch câm giống như vậy rất đáng sợ tiểu nhiên vung vung tay hướng mọi người nói ta không sao có điều thế giới này đổ ra hơi lớn sự đám người đến đông đủ ta đồng thời nói cũng không lâu lắm một phiếu thiên nguyên cảnh võ giả đều tới tiểu nhiên đem hư nhiễm xuất hiện cho mọi người nói rồi một lần chỉ là sửa đổi hư nhiễm lai lịch nói là một sẽ trưởng thành vì là hủy thiên diệt địa đại ma vương cái gì đều ăn ra hỏa ở nhật bản xuất hiện sau khi nói xong tiểu nhiên nói ta không biết cái tên này hiện tại mạnh bao nhiêu có cái gì năng lực đặc biệt ta không biết ta có thể hay không đối phó hắn vì lẽ đó ta cần các n g ư ờ i phải hỗ trợ hết thẻ thiên nguyên cảnh võ giả đều là nhân tình biết việc này kỳ thực tiểu nhiên không cần phải để ý đến chỉ cần hắn trở lại tiên giới đi vậy vật này coi như có thể đến tiên giới a n bậy cũng có thể có tiên giới đại năng đầy hơn nữa nếu như cái quái vật này thật sự mạnh như vậy lại cái gì đều ăn chính mình tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến luôn không khả năng bỏ mặc tên kia đem toàn bộ thế giới ăn sạch sành xanh đi còn có điều này cũng không thể nào là t i ế u nhiên việc công trả thù riêng nếu như t i ế u nhiên chỉ là muốn đối phó nhật bổn thiên hoàng mà ngày đó hoàng vừa không có bị hư nhiễm loại cấp bậc kia quái vật p h ụ thể t i ế u nhiên căn bản không dùng được không cần những người khác sức mạnh vì lẽ đó không có ai biểu thị chính mình không đi cái kia lúc trước vẫn ẩn ở trong đám người ông lao ở trong lòng âm thầm đắc ý xem ra thực sự là ông trời giúp ta chờ ngươi cùng quái vật kia hợp lại đến lưỡng bại câu thương thời gian chính là chúng ta tốt nhất ra tay thời cơ thấy không có ai phản đối thiếu nhiên đem triệu mẫn lưu lại một nhóm gần hai trăm vị thiên nguyên cảnh võ giả hướng về nhật bản hạo hạo đáng đáng bay đi ở tiếu nhiên nghĩ đến cái kia hư nhiệm ư n g với không mạnh bao nhiêu không phải vậy tuyệt đối không thể còn phái người đến cướp võ tông những năm này bắt được bí kíp võ công nhiều người như vậy cùng tiến lên hắn không có bất tử đạo lý quyền 18, ờ i kính tượng t r ư ơ n g 527, h o à n g sợ nhật bản nhật bản kinh đô s a u thể hồ thiên hoàng cảm thấy nỗi lòng có chút lo lắng phủ thêm áo khoác đến sân vườn bên trong tàn bộ ánh trăng như nước cho toàn bộ đình viện tung trên một tầng như nước ánh trăng lành lạnh bên trong có khác ý nhị từ khi 20 năm trước được bát kỳ đại xà thần hồn p h ụ thể thực lực của hắn tiến nhanh ở trên chiến trường tháo xuống quang nghiêm thiên hoàng đầu sau khi hắn rất lâu không có giống như vậy buồn bực qua cái thời đại này nhật bản bởi vì võ đạo phát triển cá nhân võ lực nhanh chóng q u ộ t khởi nguyên bản chỉ giống con rối vậy thiên hoàng có sức mạnh to lớn chiếm được trên thực tế quyền lợi thành vì là ý tứ chân chính trên kẻ thống trị sau thể hồ thiên hoàng nhìn trên trời trăng lưới liềm thân hồn của bát kỳ đại xà tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng với võ đạo không có tính quyết định trợ giúp có thể giúp ít năm như vậy lên cấp thiên nguyên ba tầng đã là cực h ạ n cho nên muốn lại muốn ở tiến bộ chỉ có thể từ võ đạo đòi hỏi vì lẽ đó hắn mới sẽ phái người đến trung nguyên muốn lấy đến hết t h ả võ tông điện tịch đột nhiên hắn nhỏ nhẹ nhữ mày phúc nguyên quân bọn họ thần lực trên người phản ứng biến mất rồi sao có thể có chuyện đó bắt nguồn từ với bát kỳ đại xà thần hồn thần lực hắn có thể ban cho những người khác nhưng coi như được ban cho chi người đã chết thần lực vẫn như cũ sẽ trở lại hắn bên này làm sao lần này lại liền biến mất rồi đâu hắn có chút không có thể hiểu được nhưng trong lòng đã dâng lên báo động nếu như phúc nguyên quân mấy người thất bại nói như vậy người trung nguyên phát hiện bọn họ chính mình rất có thể phải đối mặt đến từ người trung nguyên phản kích với là của hắn linh thức bắt đầu cảnh báo nhật bản hiện hữu tám vị thiên nguyên cảnh võ giả đều bỏ vào hắn cảnh tin lập tức từ bốn phương tám hướng bay đến này kinh đô phía trên khi thấy bọn họ lõe đủ loại ánh sáng thân hình từ bầu trời s ẹ t qua thời gian một đường dân chúng đều quỳ xuống đất dưới bái đối với người bình thường mà nói bọn họ đều là như thần tồn tại ở nhật bản nếu như tu luyện tới luyện khí ngũ cảnh liền có thể trở thành là võ sĩ thoát khỏi tiện dân thân phận trở thành quý tộc dự bị nắm giữ tên của chính mình lãnh địa vì lẽ đó võ đạo đồng dạng hưng thịnh thậm chí bọn họ tập võ nhiệt tình so với người trung nguyên còn cao hơn tám cái hình thù kỳ quái thiên nguyên cảnh võ giả rơi xuống thiên hoàng trong đ ì n h viện cũng chỉ có nhân vật như bọn họ mới có như vậy tư cách không trải qua thông báo đi thẳng tới thiên hoàng hậu viện thiên hoàng nói rất có thể người trung nguyên sẽ đến tập kích kinh đô vì lẽ đó ta đem bọn ngươi gọi tới tăng mạnh phòng bị một dâu tóc bạc trắng mặc áo trắng chân đạp gốc gô ông lão kinh ngạc nói tại sao người trung nguyên sẽ đến tập kích kinh đô lẽ nào bọn họ cũng rốt cục bước lên tranh bá con đường sao có điều coi như muốn r ồ n bá thiên hạ chúng ta không phải là bọn họ hàng đầu mục tiêu a khác một người tuổi còn trẻ tăng lữ cùng nhật nhìn thiên hoàng nói nô hoàng thần lực gia thân mặc hắn trung nguyên đến bao nhiêu người đều là có đi mà không có về a một người mặc hoa lệ dị thường phảng phất khôi giáp bình thường dậy nặng kỳ m ồ a hệ nổ bà lao hiểm phiến c ư ờ i khẽ thiếp sớm trước từng tại trung nguyên du lịch biết trung nguyên tối cường giả có điều thiên nguyên hai tầng cảnh giới ngôi hoàng thần thông thiên hạng với võ đạo cũng là cái thế kỳ tài có điều giáp cũng đã là thiên nguyên ba tầng vì lẽ đó lần này coi như làm đến nga mi quách tương hoặc là võ đang trương tam phong cũng không cách nào chặn ngôi hoàng một đòn toàn lực còn có một cái thân mang trọng giáp tướng quân hắn vừa định thuyết pháp đột nhiên biến sắc mặt nhìn phía phương xa cảm nhận được đám kia khí tức mạnh mẽ cả người run rẩy dĩ nhiên một chữ cũng không nói ra được không chỉ có là hắn những kia lúc trước trong lời nói xem thường trung nguyên võ giả mấy người đồng dạng biến sắc cả người run mồ hôi tuân như nước lúc trước xem thường sớm bay đến phi tiêu vân ở ngoài đi tới cái kia thân mang trọng giáp tướng quân run giọng nói ngô hoàng chúng ta trốn đi bọn họ nhiều lắm lại có tiếp cận hai trăm thiên nguyên cảnh võ giả lấy thực lực của hắn đủ để dễ dàng phá hủy nhật bản đem toàn bộ nhật bản oanh đến hải lý cũng làm được thiên hoàng lắc đầu cười khổ nói bằng vào trung nguyên là tuyệt đối không thể có nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả này hai trăm thiên nguyên cảnh võ giả mấy là toàn thế giới thiên nguyên cảnh võ giả c h i tổng hòa ngoại trừ võ đạo c h i tổ thế gian này có ai có thể tụ tập nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả hướng về nước ta xâm chiếm các ngươi đi thôi mang theo thái tử đi ta nghĩ võ đạo c h i tổ nghĩ chẳng qua là ta một các ngươi đi đi còn có thể vì ta nước lưu lại võ đạo hạt giống cái kia tuổi trẻ tăng lữ nhìn người láo giả kia cùng lao cơ nói nhị lao kinh nghiệm phong phú có thể rời đi làm như nhật bản võ đạo hòa chủng mà ta chỉ nguyện ngọc nát với thiên hoàng trước đồng ý đồng ý thiên hoàng văn tuế hai tên lão giả kia liếc nhau một cái sau đó nói được nói xong hai người liền tiềm nhập trong màn đêm khí tức nội liễm vô thanh vô tức rời đi cùng đi thì h o à i phong l ấ m liệt hoàn toàn là hai thái cực sau đó tên kia thân mang trọng giáp tướng quân liền rời đi nơi này đi sơ tán đoàn người chờ trung nguyên liên quân đến rồi thời điểm toàn bộ kinh đô kể cả phụ cận địa phương bách tính cũng đã bị phân tán t i ê n tĩnh dường như một tòa thành chết thiên hoàng mang theo sáu người bay đến giữa không trung dùng rõ ràng tiếng c h u n g nói nhưng là võ đạo c h i tổ ngay mặt ta vì là nhật bản c h i hoàng lần này khiển người đến quý quốc trộm trải qua là một mình ta tâm ý võ t ổ như muốn trách phạt ta nguyện dốc hết sức đam tiếu nhiên tách mọi người đi ra nhìn vị này thiên hoàng không nhìn ra nửa điểm không thích hợp tâm ý bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là một bình thường võ giả mà cũng không cùng hư thứ đó có liên quan quái vật có thể hay không ta tìm lộn hoặc là cái kia mấy cái người nhật bản trung nguyên lời nói đến mức không chân chính thiên hoàng ban thưởng thần lực của ta là n g ữ pháp sai lầm gây nên vì lẽ đó hắn lạnh nhạt nói vậy cũng đơn giản chỉ cần ngươi cùng ta một mình đấu một hồi ngươi có thể sống sót liền chẳng có chuyện gì cái khác theo t i ế u nhiên cùng đi võ giả cũng nhìn thiên hoàng tổng giác hắn không giống t i ế u nhiên nói loại kia có thể nuốt chừng thiên địa quái vật lẽ nào võ tổ thực sự là việc công trả thù riêng nhưng là không cần thiết ta lấy thực lực của hắn căn bản không cần như vậy ghê tởm quái vật chắc là giấu đi quá sâu thiên hoàng không để ý tới mấy người khuyên can bay đến hai đội trung gian hướng về t i ế u nhiên sâu sắc bái một cái xin mời võ đạo c h i tổ chỉ điểm t i ế u nhiên n h u nhũ mày ngươi khách khí như vậy khiến cho ta đều thật không tiện xuống nặng tay hắn vừa dứt lời thiên hoàng biểu hiện một hồi thay đổi lúc trước còn khách khí dường như nhìn thấy khách hàng nghiệp vụ viên chuyển trong nháy mắt một lồn u g s á t ý lạnh như băng mặt của hắn đã băng lạnh như là g i ế t người chi quỷ toàn bộ bầu trời phương diện năm dặm nơi đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới giữa bầu trời bay lên lông ngống tuyết lớn mỗi một mảnh hoa tuyết mặt trên ẩn chứa khí thế khủng bố đều đủ để dễ dàng đánh chết hơn mười người luyện khí chín tầng võ giả băng tuyết trên thế giới từng cái từng cái tuyết nữ băng nhân từ xốp hoa tuyết dưới trôi ra nhiều đến mấy trăm đem thiếu nhiên bao quanh vây nốt thiên hoàng này vẫn không có ra tay nhưng hết thể theo tiểu nhiên tới được võ giả sợ đến sắc mặt cũng thay đổi lấy hàn thuộc tính chân khí nổi danh trên đời huyền minh nhị lao sắc mặt trở nên xanh b i ế c bất lạc kỷ tiểu tử này thật mạnh n à y rõ ràng không phải thiên nguyên một tầng có thể làm được lấy một bên quách tính dĩ nhiên sắc mặt cũng tương đương khó coi này uy nhân hoàng đế hắn là thiên nguyên ba tầng võ giả thực lực mạnh ở trên ta lần này liền vẫn đối với tiểu nhiên có tuyệt đối tự tin quách tương những người này sắc mặt cũng khó xem thiên nguyên ba tầng toàn bộ trung nguyên chỉ có quách t ĩ n h một người đ ã đến hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất thiên nguyên ba tầng uy lực liền hắn cũng không coi trọng tiểu nhiên cái kia tiểu nhiên liền rất nguy hiểm mà một bên khác nhật bản mới nhưng là vui mừng khôn siết bởi vì tiểu nhiên lại tiếp nhận rồi thiên hoàng một mình đấu mời bọn họ không tin tiểu nhiên có thể thắng quá đã là thiên nguyên ba tầng đỉnh cao còn thức tỉnh rồi thần lực thiên hoàng võ đạo c h i tổ hôm nay ngươi đem sẽ vì ngươi tự đại cùng ngạo mạn mà trả giá thật lớn kính tượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám đánh giết thiên hoàng tiếu nhiên cũng không vì là vì lẽ đó động chỉ là một thiên nguyên ba tầng thú linh cảnh võ giả hắn có thể nhìn nhiều lắm rồi cũng mang riêng mình võ hiệp tiểu đội giết qua không ít trên chiến trường hắn ngay cả thiên nguyên bảy tầng hôn động cảnh võ giả đều vừa qua khỏi chính diện vì lẽ đó tâm tình trên thế yếu là không có chỉ là thiên hoàng thực lực vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn nhìn thiên hoàng nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi thiên hoàng lạnh lùng đến g i ư ờ n g như quan sát thế giới thần linh năm nay vừa n ã y giáp võ tổ hỏi cái này chút n h ả m chán đồ vật có ý nghĩa gì sáu mươi sáu mươi tuổi thiên nguyên ba tầng võ giả ở thái cổ đại lục cũng chưa từng xuất hiện như vậy yêu người ta sự có khác thường tức là yêu lúc trước t i ế u nhiên coi chính mình sai rồi bây giờ nhìn lại cái kia gọi hư nhiễm quái đồ vật hơn nửa chính là dấu ở thiên hoàng trong cơ thể vì lẽ đó t i ế u nhiên nửa điểm cũng không dám k i n h thường vô số ánh sao từ trong cơ thể hắn lao ra trong nháy mắt bày xuống đại chu thiên tinh đấu đại trận nhị thập bát t u bóng mở hệ ra hai mươi tám loại trận lực xuất hiện đem thiên hoàng băng tuyết ảo trận hoàn toàn áp chế một đạo hóng ánh ánh sao từ t i ế u nhiên trên tay lao ra dài tới mấy trăm dặm ánh sao để hết thể vào lúc này ngưỡng hộ bầu trời người nhật bản đều có thể thấy rõ ràng bọn họ cho rằng là ngân hà từ trên trời rơi xuống thần linh nổi giận từng cái từng cái người nhật bản quỳ đến trên mặt đất khẩn cầu thần linh khoan dung ánh sao bắt đầu thu lại phảng phất toàn bộ ngân hà đều bị cô động ở t i ế u nhiên trong tay giống như vậy điều này làm cho t i ế u nhiên xem ra như là một tôn k h ô n g chế tinh hà thần linh quách tương than thở tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ tâm tương thế nhưng vẫn như cũ như lần thứ nhất thấy đẹp như vậy ở trong mắt hắn thế giới chính là mỹ lệ như vậy sao trương tam phong trong lòng n g h ĩ ẩm chính mình không có chuyện gì làm cái chân võ tâm tương làm cái gì à, q u y á xả cô gái không thích nhất những này trường vậy gì đó lúc đó chính mình thực sự là ngu xuẩn a mặc dù sống hơn một trăm l n h ă m trương tam phong vẫn như cũ cảm giác mình không hiểu nữ nhân tinh hoàng kiếm nắm trong tay tiếu niên nhìn thiên hoàng nói hệ băng lĩnh vực nhưng phối hợp ảo giác hệ trận pháp là bởi vì ngươi tâm tương sao thực sự là kỳ lạ thiên hoàng lạnh nhạt nói bị võ tổ nhìn ra rồi đây thực sự là thật tinh tường a những kia tuyết nữ người tuyết băng nhân đột nhiên đã biến thành nhất phiến phiến hết sạch đoàn kia hết sạch tụ hợp vào thiên hoàng trong tay đã biến thành một thanh hình thù kỳ lạ trường kiếm thiên hoàng ngón tay của ở trên mũi kiếm xóa sạch quá mang ra một tia máu tươi máu tươi rót vào này hình thù kỳ lạ trường kiếm bên trong cho này mang tới một màn yêu dị hà hồng sau đó hắn tiếp tục nói đây là ta tâm tương thảo thế kiếm võ tổ thiếp ta một kiếm hắn trận lực tuy rằng bị đại chu thiên tinh đấu đại trận áp chế nhưng tầng thứ hai đại chu thiên tinh đấu đại trận trận pháp áp chế đối với hắn cái này thiên nguyên ba tầng võ giả vẫn như cũ ảnh hưởng không lớn kèm theo tiếng nói của hắn cái kia đầy trời phong tuyết liền hướng về thiếu nhiên tập quyền đi nhưng lúc này ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong mãn thiên phồn tinh hướng thiên hoàng đánh ra đạo đạo tinh quang đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong một mảnh đen nhánh vũ trụ tinh không trong nháy mắt bị phản chiếu trắng lóa như tuyết thiên hoàng tay trái một t r ư ờ n g đẩy ra một đạo dâng trào cực điểm trường lực hóa thành mấy trăm đoá thông s u ố t đến phảng phất thủy tinh đ i ề u thành hồng nhạt cây anh đào đem đẩy trời ánh sao đỡ cũng trong lúc đó cái kia mãn thiên phong tuyết phân ra hơn nửa chuyển đến khóm hoa trong lúc đó chống đối thiếu nhiên ánh sao công kích mà tay phải của hắn trường kiếm cũng tới tuân ra một đạo phấn hồng ánh sáng cái kia mảnh ánh sáng hóa thành từng đoá từng đoá thê mỹ cực điểm cánh hoa như hồ điệp bình thường phô thiên cái địa hướng về thiếu nhiên bay đi tràn ngập một loại hoa lệ mà thê mỹ vẻ đẹp hoàn toàn không giống như là giết người chiêu số đối mặt đầy trời phong tuyết tập kích thiếu nhiên không núp ních vô số kiếm nguyên từ trong cơ thể hắn mỗi cái khiếu huyệt lộ ra đem những kia phong tuyết xoắn đến nát tan sau đó tiếu nhiên giơ tay lên bên trong tinh hoàng kiếm diện đối thiên hoàng loại này đơn thể tạo thành giày đặc công kích vẫn là thanh l i ê n phá khí quyết hữu hiệu nhất tinh hoàng trên thân kiếm một đoá sen xanh nở rộ những kia như hồ điệp bình thường ở trên trời bay múa cây anh đào cánh hoa trên linh tính suýt chút nữa giống người đầu bình thường nổ tung sau đó linh tính loạn thành một đống đồng thời những kia cây anh đào càng chịu đến vô hình khí thế điên cuồng dẫn dắt bay múa đã có chút hoang con mắt sau đó vùng thế giới này không gian thời gian phảng phất động lại may mắn được thiên hoàng là thiên nguyên ba tầng võ giả nếu như hắn chỉ là thiên nguyên một hai tầng đang toàn lực ra hết thanh l i ê n phá khí quyết bên d ư ớ i hết t h ể chân nguyên trên linh tính sợ đều sẽ bị trực tiếp phá hủy tại đây làm như bị động lại trong không gian chỉ có chân nguyên cùng tầm tương có thể nhúc đ í c h mà thân hình hắn tuy rằng trở nên chậm chân nguyên diễn biến cây anh đảo tuy rằng trở nên chậm nhưng vẫn như cũ vẫn có thể di chuyển nhanh chóng tinh hoàng trên thân kiếm nở rộ thanh l i ê n trong nháy mắt h é o tản hóa thành đạo ánh kiếm t ử vừa lôi kéo ra trống rỗng bên trong nhanh đâm ra dọc theo đường đi từng đoá từng đoá cây anh đào cánh hoa nổ tung hóa thành điểm điểm hồng nhạt sương ngủ tiếu nhiên cầm trong tay trường kiếm theo sắt ở kiếm khí sau khi khí thế như hồng thoáng qua tiếu nhiên liền xuyên qua những kia hồng nhạt sương ngủ tinh hoàng kiếm đụng phải thiên hoàng thảo thế kiếm trong nháy mắt đó thiên hoàng lập tức thật sự bị đọc lại đây là dung tại đây một liên thanh liên phá khí quyết bên trong thời điểm chín phá phượng c h i đồng sức mạnh có tác dụng lúc này thanh liên phá khí quyết mới xem như là hoàn thành thảo thế kiếm trong nháy mắt từ thiên hoàng trong tay tránh ra phảng phất biến thành một thanh phi kiếm không cần người khống chế y theo có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm nó lại như đã biến thành một mặt tường gắt gao che ở thiên hoàng trước mặt để thiếu nhiên không được tiến thêm hơn nữa thế tiến công c h i lăng lịch lại đem tinh hoàng kiếm gắt gao áp chế để t i ế u nhiên vốn là muốn liên tiếp sử dụng tiểu lý phi đao đều không sử dụng ra được ở thiên nguyên cảnh thời điểm võ giả thứ thăng một cấp như vậy tim của h ắ n tương cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn thiên nguyên ba tầng tầm tương chính là muốn so với thiên nguyên một tầng mạnh hơn nhiều nhưng vào lúc này t i ế u nhiên kiếm pháp biến đổi tử huyễn song n g u y ệ t kiếm sử dụng kiếm nguyên trực tiếp từ thảo thế kiếm trên xuyên qua hung hăng chém ở thiên hoàng trên người của thiên hoàng lập tức một ngụm máu tươi phun ra thanh l i ê n phá khí quyết có tác dụng trong thời gian h ạ định đã qua đối đầu thiên nguyên ba tầng võ giả thanh l i ê n phá khí quyết cũng chỉ có thể đưa hắn ổn định nháy mắt thoát vây sau thiên hoàng cũng không cầm trong tay thảo thế kiếm chỉ là điều khiển từ xa thảo thế kiếm cùng t i ế u nhiên đánh nhau hắn cũng không nguyện cùng nắm giữ loại này biến thái võ kỹ người chiến đấu cái cảm giác này giống như là đang đánh giá thời gian t i ế u nhiên cầm một sợi dây thừng đem chính mình gắt gao trói lại mang hạn chế đối thủ thuộc tính võ kỹ thiên hoàng cũng đã thấy rất nhiều thế nhưng mạnh như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy cứ như vậy hai người chiến đấu đã biến thành đánh răng co vẫn l i ề u mạng mấy trăm c h i ê u đến thiên hoàng xác định tiểu nhiên cũng không còn cách nào dùng r a hoàn chỉnh hay thanh liên phá khí quyết sau khi thiên hoàng mới cầm trong tay thảo thế kiếm cùng tiểu nhiên cận chiến tâm tương đương nhiên có thể độc lập làm chiến nhưng rất nhiều người tâm tương có năng lực đặc thù cùng bản thể hợp lại cùng nhau thì có thể tăng cường bản thể sức mạnh tỷ như kiểu phong chưa từng có hiện ra ở người trước tâm tương to lớn nhất cực hạn có thể mang lực công kích của hắn vụt tăng đến mười lần đang lúc này t i ế u nhiên quát lên một tiếng lớn khiến ra bản thân khai thiên thức hắn khai thiên thức cùng thanh l i ê n phá khí quyết như thế cực hạn cũng chỉ có mười chiêu tinh hoàng kiếm chân nguyên nội liễm điểm ở thảo thế kiếm mũi kiếm sau đó cái kia một điểm chân nguyên nổ tung phảng phất vũ trụ sơ khai đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật diễn hóa ra mấy trăm loại phóng đãng mà độc lập vo kỹ theo thảo thế kiếm hướng về thiên hoàng điên cuồng tấn công đi thiên hoàng không nghĩ tới t i ế u nhiên lại còn có như thế cuồng mánh kiếm chiều sau một đòn liền lùi lại trăm mét t i ế u nhiên đắc thế không tha người cùng trời hoàng liền hợp lại ngũ kiếm đánh c h ú n g thiên hoàng liền lùi lại mấy ngàn mét rốt cục lộ ra kẽ hở sau đó một vệ ánh đao né qua không biết tới không biết kết cuộc ra sao trong nháy mắt đó hóng ánh ánh sáng làm như chiếu sáng toàn bộ thế gian ánh đao thu lại thiên hoàng trên cổ cắm một thanh nhìn như thông thường chân nguyên phi đao quyển một ư ơ i tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín hư nhiễm hiện thân thiên hoàng chết rồi một thiên nguyên ba tầng thú linh cảnh võ giả lại bị t i ế u nhiên cái này thiên nguyên một tầng võ giả ở ngàn chiều bên trong đánh giết còn là một đôi một trong chiến đấu đường đường chính chính quang minh t r á n h đại đánh giết này thực là quá mức đáng sợ quách tính những n à y trung nguyên võ giả mỗi một người đều cả kinh nói không ra lời bọn họ đã không phải là đối với võ đạo không biết gì cả tay mơ bọn họ biết do muốn ở thiên nguyên cảnh càng hai cấp khiêu chiến là một cái cỡ nào chuyện khó khăn nhưng t i ế u nhiên nhưng ở trước mặt bọn họ làm xong rồi mà nhưng ữ n nhật buồn thiên nguyên cảnh con tăng nhân thả ra trái tim của chính mình g giả kêu kêu đều thả lập tức mắt tuổi trẻ trái tim t cái của võ đỏ, ra ơ một cầm một trong tay một côn quả đen thiên côn cầu. đen Như quả loại này một trọi một trong quyết đấu bị người giết chết nếu như bây giờ đi báo thù nói không phù hợp người nhật bản võ đạo tinh thần nhưng bây giờ hắn đã không cần quan tâm nhiều cũng không quản tiếu nhiên mang tới thiên nguyên cảnh võ giả có bao nhiêu chỉ cần liệu mạng này cái tính mạng là trời hoàng tận trùng ngọc nát thế nhưng những người khác không hẳn ở đây sao trung tâm đều lên chống lui quân Mà tiếu ngay h i ê n n n ư ở trong lòng thở trong r phào lòng nhẹ nhóm, xem n à không t r ư ở n g t h h hư h à n lên n vì i ễ m cũng không n hại h lợi i bao ê u mà. Ngay nhiên g a y ở tiếu vừa thở phào nhẹ nhõm mà cái kia tuổi trẻ tăng nhân muốn thời điểm xuất thủ bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện thiên hoàng cũng chưa chết trên người hắn tung bay ra từng sợi hắc khí sau đó hai tay v i ệ n chính mình trải qua có chút h a i đầu ở xương phát ra một mảnh vang lên giòn g ã trong tiếng đem đầu đỡ thẳng sau đó hắn rút r a cắm ở trên cổ tiểu lý phi đao vết thương trên cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại hắn hai mắt d ừ n g ở tiểu lý phi đao tiểu lý phi đao h o n g long kêu vang muốn tránh thoát nhưng cũng không thể ra sức mọi người lúc này mới phát hiện hai mắt của hắn đã hoàn toàn không phải là loài người bộ dáng mà là đã biến thành một chỗ đen kịt phảng phất có như vũ trụ phần cuối hoàn toàn tinh mịch trương vô kỵ kinh ngạc nói ồ là cái gì đặc thù nhãn phiếu sao quách tính sắc mặt của trở nên ngưng trọng không giống hơi thở này rất rất kỳ quái rất đáng sợ nhớ tới lúc trước tông chủ đã nói nơi này khả năng có một có thể nuốt trừng thiên địa quái vợt lúc trước ta vẫn không có nhiều tin nhưng hiện tại xem ra tám n g chín t không g i mười thiên hoàng đem chơi một chút tiểu lý phi đao lấy mang theo một tia kỳ quái rung động thanh âm nói rằng thật vật kỳ lạ xem ra ăn thật ngon như thế nói xong đem tiểu lý phi đao thả vào trong miệng rác rác n g a y mấy lần sau đó ù ngục một tiếng nuốt vào cái bụng trên mặt hắn hiện ra một luồng ý cười mò bụng của mình thỏa mãn nói quả nhiên ăn thật ngon sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ hết thệ bị hắn thấy mọi người không khỏi đánh lạnh leo chiến loại cảm giác đó khá giống n í t bị xà keng lên như thế hắn tiếp tục lấy cái k i a thanh âm kỳ quái nói lúc trước ta vẫn không biết ta là ai ta đã cho ta chỉ là của hắn một phần có thể thời điểm hắn chết trí nhớ của hắn đã biến thành trí nhớ của ta linh hồn của hắn đã biến thành ta một phần thân thể của hắn thành thân thể của ta sau đó ta biết rồi ta cũng không phải hắn thế nhưng ta còn là không biết chính ta là ai có điều các ngươi xem ra đều ăn ngon lắm dáng vẻ có thể ăn ngươi môn ta liền có thể biết ta là ai tiếu nhiên chỉ cảm thấy chính mình tóc gáy đều dựng lên quả nhiên cái tên này quả nhiên là hư nhiễm làm sao bây giờ tiểu lý phi đao đều chưa giết chết hắn có thể phải chặt bỏ đầu của hắn thử xem ngay ở tiểu nhiên đang suy tư đối sách thời gian cái kia hư nhiễm trên người khói đen càng ngày càng đậm sau đó hội tụ thành tám cái to lớn thân rắn mỗi một cái đầu rắn ánh mắt của đều có đèn lồng như vậy lớn nhỏ tinh hồng hai mắt nùng trên người dưới đều bao phủ một luồng không rõ cảm giác đây là cái gì quái đồ vật tâm tương sao tâm tương cái rắm thứ này tuyệt đối không thể là tâm tương võ tổ nói không sai cái tên này chính là một cái quái vật a mà mấy cái nhật b u ồ n thiên nguyên cảnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bọn họ nhìn này tám cái to lớn đầu rắn đột nhiên cái kia tăng lữ cuồng nhiệt nói là bắt kỳ đại xà a thiên hoàng cũng chưa chết trên người của hắn bắt kỳ đại xà thần hồn x u ố n g lại nhưng hắn lời còn chưa nói xong một con to lớn đầu rắn liền hướng hắn vào tới một cái đưa hắn cùng tìm của hắn tương cán vào ngai hai bên trong nuốt xuống không chỉ có là hắn cái kia sáu cái n h ậ t bổn thiên nguyên cảnh võ giả đều trong cùng một lúc bị cái kia tám con q u á i x à cho một cái nuốt lần này liền ngay cả thiếu nhiên lăn lộn thân tóc gãy cũng dựng lên mặc dù có đánh trở tay không kịp nhân tố ở trong đó nhưng đó là sáu cái thiên nguyên một tầng võ giả không phải sáu cái bánh bao thì ta thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có liền bị cái tên này nuốt nghe cái kia hư nhiễm nó vẫn không có trở thành hình hư đây lại liền như vậy mạnh mẽ tiếu nhiên cũng không phí lời trong nháy mắt lại s ử suất đại chu thiên tinh đấu đại trận lần này đem hết thể theo tới thiên nguyên cảnh võ giả đều bao hàm ở trong đó hắn cũng không muốn có người nhân cơ hội trốn khoan hay nói thật sự có mấy n g h ị thông lưu ra hỏa bị đại chu thiên tinh đấu đại trận túi ở trong đó lập tức phát hiện mình căn bản tìm không đường vùng sao trời này phảng phất chân thực thích giống như vậy muốn muốn đi ra ngoài thì dường như muốn vượt qua toàn bộ vũ trụ như thế đây thứ áo thiếu nhiên cái tên này là đây là tức nước v ỡ bờ a rời ạ chúng rồi thiếu nhiên kẻ này kế ta cũng không muốn cùng loại quái vật này l i ề u mạng a chỉ là bọn hắn chỉ dám ở trong lòng oán t h ầ m chỉ lo mắng ra thiếu nhiên đem bọn họ ném đi đỉnh túi cái kia hư nhiễm đem nhật bùn sáu cái thiên nguyên cảnh võ giả nhai ăn x o n g tất sau trên mặt hiện ra một luồng như trẻ con bình thường hồn nhiên nụ cười quả nhiên ăn thật ngon à, các ngươi cũng cho ta ăn đi ta có cảm giác ta chỉ muốn ăn đến có đủ nhiều liền có thể biết ta là ai thiếu nhiên tâm như r ừ n g t ầ m lạnh lùng nói an ngươi mb ở ê nói xong tinh hoàng kiếm liền xa xa hướng về hư nhiễm chém tới kiếm khí ly thể một điểm ánh sáng bạo phát trong nháy mắt diện hóa ra sổ dĩ bách kê chân nguyên võ kỹ phô thiên cái địa hướng về hư nhiễm công tới hắn này vừa ra tay lập tức như đốt dây dẫn lửa phía sau hắn quách t ĩ n h song trưởng lập tức đánh ra vừa ra tay chính là cương mánh tuyệt luân hàng long thập bát trưởng chỉ là của hắn hàng long thập bát trưởng cùng tiều phong không giống tiều phong là vừa mánh phát huy đến mức tận cùng đi được dã t h ú phái con đường chân nguyên d i ệ n biến chính là một vùng biển rộng trong biển có m ộ ư ơ i tám điều kim long qua lại nhưng quách t ĩ n h nhưng không giống nhau chân khí của hắn d i ệ n biến chính là một đôi cùng vô số quái tượng tạo thành bàn tay lớn hơn nữa kết hợp cương lưu biến hóa vô tận tương tự uy lực vô cùng trương tam phong lấy ngón tay làm kiếm lập tức chém ra một đạo kéo dài kiếm võng mà trương vô kỵ nhật nguyện tâm tương lẫn nhau c u ố n quít hướng về hư n h i ệ m đánh tới quách tương tâm tương cũng là một thanh trường kiếm trường kiếm chém ra một vệ hảo quang ánh sáng lượng như trăng trọn l ạ n h tự băng xương xét qua bầu trời đêm thời gian chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm trừ bọn họ ra ở ngoài tất cả mọi người chọn một thích hợp góc độ hướng về hư n h i ệ m đánh ra chính mình công kích mạnh nhất bọn họ đều là người tinh mới sẽ không dùng loại kia thêm g i u chiến thuật vừa lên tay chính là toàn lực làm đầy trời đều là các loại quan g sắc đích thực nguyên như một hồi thịnh đại liên hòa giá mỹ tới cực điểm thế giới này còn chưa từng có nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả công kích đồng nhất tên địch nhân tiền lệ không có ai cho rằng hư nhiễm tài năng ở sự công kích này dưới sống sót quyền mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bạo ngược hư nhiễm hát giả kinh đô phía trên phảng phất có một t u a mặt trời mọc toàn bộ đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đều sáng như ban ngày những thứ kia là chân nguyên nổ tung ánh l ử a sở trí tất cả mọi người trên người nhật bản đều có thể rõ ràng có thể thấy nhạc văn tiểu thuyết mà chân nguyên tiếng nổ càng là truyền khắp toàn bộ nhật bản ly kinh đều hơi gần người nhật bản toàn bộ bị chấn động bất tỉnh dưới đất cái kia c u ầ n bạo nổ tung dư âm bên trong bất luận người nào linh thức đều không thể xông vào nhìn cái kia mảnh thật lâu không tiêu tan c ư ờ n g quang hết thệ theo tiếu nhiên tới được võ giả đều thở phào n h ẹ n h õ m hắn hẳn là chết đi khẳng định chết rồi coi như hắn thật là quái vật cũng chết c h ắ c rồi đúng hắn không thể có thể sống sót rốt cuộc đoàn kia tia sáng một chút yếu bớt mọi người rốt cuộc lấy nhìn thấy tia sáng bên trong tình hình lúc trước cái kia đáng sợ tám cái đầu rắn đều biến mất không còn t ă m hơi đã biến thành một đoàn nồng nặc khói đen khói đen giống như một đoàn mực giọt mồ hôi vào trong nước giống như l a n lộn làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó tình huống lúc trước cái kia kỳ quái tiếng rung từ khói đen bên trong vang lên nguyên lai、like、ta cũng không phải bắt kỳ đại xả lúc trước ta đã cho ta là là bởi vì hắn vẫn cho rằng ta là như vậy ta là ai đây khói đen bên trong có hai điểm tinh hồng ánh sáng lấp lóe p h ả n phất g á c ma hai mắt tất cả mọi người cảm giác được đôi mắt này đang nhìn mình cái kia thanh âm kỳ quái tiếp tục nói ăn ăn đi các ngươi ăn sạch các ngươi ta liền biết mình là người nào tiếng nói vừa dứt khói đen bên trong dò ra hơn trăm điều h ấ p tác hướng về tất cả thiên nguyên cảnh võ giả tấn công tới cái kia lúc trước lư nguyên bá xem hai người thấy cái kia cả người c u ố n đầy xiềng xích còn có hai thanh mũi đao từ chính mình bả vai xuyên qua khổ hạnh tăng nhìn tấn công tới hát tác sắc mặt trở nên càng khó coi hơn hai thanh mũi đao lập tức từ bả vai bay ra c u ấ n ở toàn thân xiềng xích cũng từng chiếc tảng hẳn ra đã biến thành hai thanh xiềng xích đao chân nguyên bao trùm với bên trên hóa thành hai cái màu đen dao l o n g hướng về cái kia hát tác tắc tới vịt v ị h cái kia hát tác cùng màu đen dao long đụng vào nhau song phương đều là r u lên thế nhưng hắt tắc nhưng trên không trung r u lên sau đó quấn ở cái kia xiềng xích đao biến thành màu đen dao lòng bên trên đem xoắn đến nát tan sau đó dụng lực lôi kéo liền muốn phải đem cái kia khổ hạnh tăng kéo vào khói đen bên trong một cổ cường đại sức hút từ xiềng xích trên đao chuyển đến để hắn muốn buông tay đều không làm được nay khổ hạnh tăng quyết định thật nhanh lập tức vận chuyển chân nguyên làm vỡ nát cánh tay của chính mình may mắn không có bị đẩy vào trong hát vụ nhưng cũng có gần năm mươi tên thiên nguyên cảnh võ giả không có vận tốt như vậy bị trực tiếp kéo dài tới khói đen bên trong sau đó khói đen bên trong vang lên từng trận kêu thảm thiết kèm theo điên của ngai nghiền ngâm tiếng những này tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất không còn t ă m hơi cái kia tình cảnh làm cho tất cả mọi người s ợ n cả tóc gáy chỉ là một đòn quái vật này chỉ là một đòn liền ăn hết một phần tư thiên nguyên cảnh v õ giả bất luận người nào đều không thể bình tĩnh coi như là thiếu nhiên cả người cũng đều bị mồ hôi ướt nhẹp này hư nhiễm làm sao cảm giác so với ở phúc vũ phiên vân thế giới gặp phải bám thân với nhân loại trên người hư còn lợi hại hơn không phải nói chỉ là hư một hình chiếu sao đúng rồi lúc đó cái kia hư chỉ lớn lên mấy tháng nửa năm cũng chưa tới thế nhưng người này chí ít ở thế giới này an tĩnh lớn lên thật nhiều năm làm sao bây giờ tiểu nhiên đầu góc thật nhanh chuyển động trong lòng muốn suy tư về đối sách đang lúc này khói đen bên trong cái kia tinh hồng ánh sáng đã biến thành tám cái tiểu nhiên xem tình huống này Thật g i ố nói g cái này, hư nhiễm đã biến thành mấy cái, lẽ nào cái còn c nhiễm biến này thành nào tên này mấy hư đã lẽ thể không tính sinh sôi này, nở không s n h xong khói đen bên trong lại dỗi ra mấy trăm điều hát tác hướng về tất cả thiên nguyên cảnh võ giả đánh tới lúc trước đòn thứ nhất bị đẩy vào khói đen bên trong đều là thiên nguyên cảnh bên trong yếu kém võ giả mà bây giờ có thể lưu lại đều có có chút tài năng hơn nữa t i ế u nguyệt hàn đem nhị thập bát tú bóng mở phần lớn dị lực ra chỉ đến những v õ giả này trên người ngược lại không sẽ một đòn bị bát hơn nữa khói đen bên trong giỏ ra quá nhiều hắt tắc cũng làm cho khói đen thay đổi mỏng trở thành nhạt hiện ra bên trong hư n h i ệ m dáng vẻ nó hiện tại đã hoàn toàn không giống như là loài người thân cao trở nên có ba bốn người cao mọc ra tám cánh tay cánh tay bốn cái đầu miệng đầy đều là đầy răng nanh then chốt trưởng phòng mãn các loại gai xương trên người mọc đầy các loại vẩy t i ế u nhiên lạnh rên một tiếng tinh hoàng trên thân kiếm hào quang trói lọi chặt đứt trên hướng mình hát tác vừa vặn va vào trong hát vụ vừa tiến vào trong hắn liền cảm giác này trong hát vụ có một luồng cực mạnh lực cắn nuốt ở cắn nuốt hắn hộ thể chân khí nhưng lúc này đã đủ không được này rất nhiều tiếu nhiên dùng sức ra hết lại là một cái khai thiên thức hướng về hư nhiễm đánh tới cái kia hư nhiễm một cánh tay giơ lên năm ngón tay tua đạn như mưa đánh chuối tây bình thường gậy tại tiếu nhiên tinh hoàng trên thân kiếm chiêu số chi tinh d i ệ u hoàn toàn ra ngoài tiếu n h i n dự liệu để hắn khai thiên thức suýt chút nữa bị đánh tan b ộ c phát ra sau uy lực giảm mạnh t i ế u nhiên bị đẩy lui ba mươi mét đang lúc này hư nhiễm bàn tay lớn kia đã từ trên trời giáng xuống hướng về đầu của hắn trộm tới t i ế u nhiên lạnh rên một tiếng chính phải phản kích thời gian nhưng có một hai bàn tay giá ở chỉ hư nhiễm tay của đem cao cao chấn động lên nhưng là quách tĩnh cũng xông vào trong hát vụ gắn g đón đỡ này hư nhiễm một đòn hắn rên lên một tiếng thật là lớn sức mạnh hiển nhiên ăn một chút thiệt ngầm lúc này t i ế u nhiên đột nhiên nhớ tới hệ thống nói hư nhiễm vật này mạnh nhất sẽ không vượt qua bản thể nói cách khác cái này hư nhiễm thực lực sẽ không vượt qua thiên nguyên ba tầng tầng này khói đen diễn biến hắc tắc vừa n ã y biểu hiện ra thực lực tuy rằng lợi hại nhưng uy lực cũng là thiên nguyên hai tầng dáng vẻ vì lẽ đó nếu như cùng nó bản thể làm chiến nó chỉ có thiên nguyên ba tầng thực lực tuy rằng so với bất luận cái nào thiên nguyên ba tầng đều mạnh nhưng không có hư tương không thể đạt đến thiên nguyên bốn tầng không có trời nguyên bốn tầng thần dị chỗ còn có cơ hội liều mạng lúc này ngoại trừ quách tĩnh quách tương trương tam phong trương vô kỵ đều dồn dập va vào trong hát vụ cùng hư nhiễm chiến đồng thời này hư nhiễm lòng tham cực điểm một bên cùng mọi người chiến đấu những kia hát tắc còn thỉnh thoảng c h à o những người này tiến vào trong hát vụ những người kia vừa tiến vào khói đen cái kia hát tắc liền biến thành một há to m ộ m đem võ giả nhai đến ăn mỗi ăn một võ giả này hư nhiễm liền lớn hơn một vòng sau đó sinh ra kỳ kỳ quái quái biến hóa hơn nữa bất luận được đến bất cứ thương tổn gì đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn võ giả công kích cũng bị này hư nhiễm cho hấp thu t i ế u nhiên một trái tim đã chìm đến rồi đáy vực như vậy một cao tốc trưởng thành không sợ bị thương ra hỏa có thể hấp thu bất kỳ công kích thực lực lại mạnh như vậy ra hỏa đến cùng nên làm gì đánh nửa nén hương thời gian sau khi này hư nhiễm đã ăn hơn trăm tên võ giả thân thể trở nên khổng lồ đến như là một ngọn núi nhỏ may mắn được những này trong chiến đấu đều là thiên nguyên cảnh võ giả ý chí chiến đấu vô cùng kiên định không phải vậy sớm h ỏ n g mất đột nhiên tiểu nhiên trong đầu linh quang loại lên này hư nhiễm sở dĩ sẽ không ngừng mà mọc thêm lớn lên bởi vì hắn thực lực bị thiên nguyên ba tầng kẹp lại vì lẽ đó chỉ có dùng hấp thu dư thừa năng lượng đến thay đổi nếu như nghĩ tới đây tiểu nhiên đột nhiên vừa vặn nhào tới hư nhiễm trên người toàn thân công lực vận chuyển tới cực hạn đem chân nguyên toàn bộ rót vào hư nhiễm bên trong hắn sát mặt d ữ tận quát ăn ta cho ngươi ăn no ta xem là dung mạo ngươi nhanh hay là trước bị chết no tiếu nhiên biện pháp chính là chỉ là hư nhiễm hấp thu năng lượng tốc độ vượt qua nó sinh trưởng tốc độ đưa nó tươi sống cho chết no tiếu nhiên cũng không biết có hữu dụng hay không nhưng hắn chỉ có con đường này có thể đi rồi quyển mười tám kính tượng chương năm trăm ba mươi mốt bị chống đỡ chết hư tiếu nhiên cử động đem tất cả mọi người giật nảy mình hắn này rõ ràng cho thấy tự tìm đường chết khởi điểm tất cả mọi người ở kháng c ử hư nhiễm nuốt trừng hiện tại lại có thể có người chủ động đưa tới cửa nó nhưng là nhạc phôi núi thịt trên bị t i ế u nhiên án nơi ở đột nhiên mọc ra một con đầu r á n dưng cái miệng lớn như chậu máu hướng về t i ế u nhiên cắn tới nhưng vào lúc này quách t ĩ n h kén mở s o n g trưởng đem này con đầu rắn đánh nát những này trên người lung tung mọc ra gì đó rõ ràng so với này hư nhiễm lúc trước trưởng ra tay cánh tay những này yếu đi rất nhiều quách t ĩ n h tuy rằng trước đây tư chất không được đầu xoay chuyển cũng không đủ nhanh thế nhưng sống sắp tới hai trăm năm cũng đã sớm trưởng thành người tinh lập tức hiểu t i ế u nhiên dụng ý hai tay tìm tòi liền đặt ở hư nhiễm trên người của tiếu nhiên lại phát hiện theo mình cùng quách tĩnh điên cuồng phát ra hư nhiễm nuốt trừng lên cái khác thiên nguyên cảnh võ giả tốc độ lại chậm lại hắn hơi nhúng mày quả thế ta đoán không sai thế nhưng quá trượm chỉ bằng hai chúng ta là không đủ tiếu nhiên tinh hoàng kiếm đã tự động bảo vệ ở tiếu nhiên bên cạnh đem những kia liên tục mọc ra xúc tu đầu rắn cánh tay một loại dồn dập đỡ chặt đứt lúc này quách tương mấy cái cũng nhìn thấu manh mối quách tương lớn tiếng nói hôm nay không phải quái vật này chết chính là chúng ta chết chiếu nó cái này sức ăn nếu như chúng ta ngày hôm nay thất bại vậy nó hoa không được bao nhiêu thời gian là có thể người của thế giới này ăn được hết sạch bây giờ nó chúng ta còn có thể liều mạng nếu như chờ nó đem chúng ta ăn xong như vậy chúng ta liền hợp lại khả năng cũng không có nói xong nàng cũng hung hăng nào ra lấy trái tim của chính mình ngăn trở chặn hư nhiễm công kích chân nguyên toàn thân liều mạng hướng về hư nhiễm trong cơ thể rót vào sau đó trương tam phong cùng trương vô kỵ cũng nào h lên diệ tuyệt cùng tống viễn kiều cũng nào h lên minh giáo khoảng trường nhị sứ ba pháp vương cũng nào h lên lúc trước cái kia đeo vàng đeo bạc tên béo thở hồn hề nói n ã i n ã i của ngươi cùng với để quái vật này ăn không bằng xem có thể hay không trước tiên chết no nó nói xong hắn cũng nào h vào trong hát vụ song trưởng đặt tại hư nhiễm thân thể bên trên chân nguyên điên cuồng hướng về hư nhiễm trong cơ thể rót vào chỉ lấy tâm tương ngăn cản hư nhiễm công kích những kia còn sót lại thiên nguyên cảnh võ giả đều là nhân tinh đều biết chỉ có đây mới là duy nhất đường sống lúc trước hư nhiễm không chút nào ăn kiêng nửa nén hương thời gian nuốt lấy một hai ngày nguyên cảnh võ giả dâm vi thực tại đưa bọn họ sợ hãi như vậy tiếp tục đánh để hư nhiễm từng cái một ă n bọn họ không có đường sống l i ê n tất cả thiên nguyên cảnh võ giả đều nhào tới mặc cho cái kia khói đen đáng sợ kia lực cắn nuốt nuốt chừng mình chân nguyên lấy tâm tương ngăn cản hư nhiễm tiến công điên cuồng đem chân nguyên rót vào cái kia hư nhiễm trong cơ thể những ngày qua nguyên cảnh võ giả xem ra lại như treo ở nơi này núi thịt trên con sâu nhỏ một lúc mới bắt đầu hư nhiễm còn rất cao hứng bởi vì những kia rất khó nắm bắt đồ ăn lại chính mình đưa tới cửa thế nhưng kèm theo những này đồ ăn đưa vào tốc độ chân nguyên càng lúc càng nhanh càng ngay càng nhiều nó có chút tiêu hóa bất lương lên nó có chút h o à n g rồi ra sức điều động khói đen hóa thành các loại hình thái công kích thỉnh thoảng ở thân thể trên d i ệ n hóa ra các loại xúc tu cánh tay đầu rắn những này đến công kích mọi người nhưng đều bị lòng của mọi người liên kết tay đỡ trần c u a t ô i ne tê thỉnh thoảng có thiên nguyên cảnh võ giả phát sinh từng trận kêu t h ả g thiết những thứ kia là bị giết chết võ giả trước khi chết duy nhất có thể phát ra âm thanh có điều thiên nguyên cảnh võ giả đều không phải là tung túi rất nhiều người ở trước khi chết tự bạo cơ thể chính mình cho dù chết cũng phải hướng về quái vật này này thực h ư nhiễm bị chống đỡ đến cực kỳ khó chịu nó đều không nói chỉ là phát sinh từng trận như giết lợn vậy gào thét nó trên không trung điên cuồng vùng vẫy thân thể của chính mình muốn đem những đồ ăn này t é xuống mắt thấy không cắt đuôi được lại như bóng cao su bình thường hung hăng hướng phía dưới đánh tới muốn đụng chết đám này đồ ăn có điều đụng phải hai ba lần toàn bộ kinh đều đã hoàn toàn đã biến thành một vùng phế tích theo nó điên cuồng va chạm toàn bộ nhật bản trên đảo xảy ra mãnh liệt địa chấn hết thể kiến trúc m ộ ư ơ i không tồn hai may mắn được nhật bản thường thường địa chấn thêm vào người người tập võ địa chấn cũng không còn đáng sợ như vậy Tiếu nhiên thua công đã thua nhiên công chóng váng đã đ ầm u hoa ắ t t ý h ứ ầm ầm mất chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang toàn bộ nhật bản quần đảo ở hư nhiễm cuối cùng lần này điên c u ẩ n va chạm bên dưới chia ra làm hai mặt biển nhấc lên cơn sóng thần mỗi một lãng sóng lớn cũng không dưới trăm mét người nhật bản không rõ vì sao nhìn này đáng sợ thiên tướng chỉ cảm thấy thế giới tận thế phủ xuống h ư nhiễm mang theo mọi người lại đụng phải hai ba lần rốt cục bất động nó vô số đầu rốt cục không hề như g i ế t lợn giống như gào thét chỉ là lẩm bẩm nói một câu tất cả mọi người nghe hiểu được ta rốt cục là cái gì thân thể của nó như quả bóng xì hơi như thế không nhúc đ í c h sau đó đột nhiên từ trong đó tỏa ra đạo đạo tia sáng cả người nổ thành chia năm xẻ bảy t i ế u n i ê n thở hồn hện từ trên mặt đất ngồi dậy phát hiện hiện trường còn sống thiên nguyên cảnh võ giả đã không tới năm mươi số lượng ngắn ngủi này một trận chiến đấu không chỉ đem nhật bản chia ra làm hai hơn nữa hai trăm thiên nguyên cảnh võ giả tử thương hơn nữa đây coi như là t i ế u nhiên ngoại trừ lần trước tham gia cùng ngũ tộc liên quân chiến đấu ở ngoài đáng sợ nhất một lần chiến đấu chính là không biết cái này hư nhiễm vừa biến thành hình hư không có nếu như hình hư chỉ có thực lực như vậy vậy cũng không tính quá mức đáng sợ thiên nguyên năm tầng võ giả nói vậy là có thể đánh giết nó hư nhiễm thân thể tàn phế thể d à i rác ở các nơi mà những kia khói đen một chút xíu tụ hợp lại một nơi trên không trung tạo thành một to bằng nắm tay phảng phất con ngươi màu đen h ắ c cầu tiếu nhiên đứng lên đem h ắ c cầu nắm ở trong tay lúc này hệ thống thanh â m vang lên phát hiện hư nhiễm c h i h ạ c h một viên có thể hối đoái một trăm l i n xuyên qua điểm phát hiện hình hư phôi thai thân thể tàn phế có thể hối đoái năm mươi xuyên qua điểm tiếu nhiên ở trong lòng lạnh r ê n một tiếng hệ thống lần này ngươi có thể coi là hào phóng một lần có điều cái tên này còn không trở thành hình hư à, không trách nó một mực hỏi mình là ai nói vậy nếu như nó có thể tìm tới chính mình hình hư ký ức gần như sẽ hình thành hình hư đi chỉ bằng bản thể ở kính tượng thế giới hình chiếu là có thể khiến cho như vậy lòng trời lở đất hư thứ này thật là đáng sợ sợ không được sẽ được gọi là vũ trụ tế bào ung thư nếu như biến thành hình hư hoặc là giới hư thứ này càng không biết có bao nhiêu đáng sợ không biết những kia đại phúc vũ trong thế giới thần giới hư vậy là cái gì dáng vẻ nếu có một ngày chúng nó ăn xong rồi thần giới sẽ hướng về tính chất đặc biệt giới xuất phát này có thể thật to không ổn nếu như phúc vũ thế giới có hư cái kia đại đường thế giới cũng sẽ có hư đại đường thế giới cũng tương đối nguy hiểm đây cũng không phải là hư nhiễm thứ này có thể so sánh tiểu nhiên lắc đầu một cái những này quá xa xưa gì đó còn chưa phải muốn đi muốn tốt nói không chắc vào lúc ấy mình đã là bất hư c ả n h đây coi như gặp gỡ chân chính hư nói không chắc cũng có thể đánh được hắn vung tay lên hư nhiễm c h i hạch cùng hư n h i ễ m thân thể tàn phế liền biến mất không còn t ă m hơi bị hệ thống đổi thành mười lăm vạn xuyên qua điểm hắn đưa mắt nhìn tới hết thẻ thiên nguyên cảnh võ giả đều có thể duy trì tỉnh táo chỉ là có thể run rẩy đứng lên chỉ có một số ít người lúc này chân trời bay tới hai bóng người chính là tiểu nhiên ở hoa sơn trên đã gặp triệu hiền cùng triệu kiệt hiện nay hoàng tộc quyền mười tám kính tượng chương năm trăm ba mươi hai ỷ thiên kết thúc thuần sát triệu hiền hai người lập ở trên bầu trời bọn họ một đường chỉ là theo thúc công lưu lại ký hiệu theo sau từ xa lúc trước hư nhiễm uy thế suýt chút nữa đem hai người dọa nước tiểu vẫn không có mang thân bây giờ nhìn thiên nguyên cảnh võ giả chỉ còn lại có không tới năm mươi người trong lòng hai người mừng như điên bọn họ ước gì những ngày qua nguyên cảnh võ giả chết hết đây không có một thiên nguyên cảnh võ giả mới càng lợi sự thống trị của bọn họ tuy rằng trong lòng mừng như điên thế nhưng triệu hiền trên mặt lại phát hiện ra bi thống cực điểm biểu hiện gần hơn tự với điệu vịnh than thanh âm nói chúng ta thế giới này vốn là rất thái bình quái vật đáng sợ như vậy chỉ là xuất hiện ở thời đại thái cổ hoặc là trí quái cố sự bên trong sau đó hắn kích ngón tay t i ế u nhiên gương mặt căm phẫn sụp sôi nhưng là từ khi ngươi xuất hiện ở đây cái thế giới không biết bao nhiêu người có thể lấy sức lực của một người ung dung tàn sát vạn người mấy trăm ngàn người còn đưa tới loại này thực người quái vật t i ế u nhiên ngươi mới là thế giới này vạn ác chi nguyên tuy rằng hắn sắp xếp ở trong đám người thiên nguyên cảnh đệ tử cùng thúc công đều chết ở quái vật kia trong tay thế nhưng hiện tại tất cả mọi người mệt mở hơi thai chính là ngoại trừ tiếu nhiên thời cơ tốt nhất hắn chỉ cần dựa vào lấy cớ này làm khó dễ mới có thể hắn ý nghĩ thế này làm sao có thể giấu giếm được hiện trường này chừng năm mươi vị người tinh nhưng là bọn hắn lúc trước tiêu hao quá lớn hiện tại triệu hiền hai huynh đệ nhưng là quân đầy đủ sức lực rất có thể hai người này có sát quang hiện trường tất cả mọi người thực lực trương vô kỵ khoanh chân ngồi dưới đất lạnh lùng nói không có tông chủ ngươi đại tống vương triều sợ là đã sớm ngã vào mông cổ dưới móng sát ngươi triệu gia r i ệ u t ô n g chủ như thế ở ân huệ lại nói lời như vậy đơn giản là càng vô liêm sỉ muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn không trả giá thật lớn làm sao có khả năng thiên nguyên cảnh võ giả hưởng thọ năm trăm năm nếu như muốn trả giá chính là đối đầu như vậy quái vợt vậy cũng có chút ít có thể triệu hiền làm nhiều năm như vậy hoàng đế khẩu tại nhưng là cực kỳ ra sức hắn l á n h đạm nói đánh đổi những này đánh đổi không phải quang do ngươi phó ngươi có hỏi qua những kia chết vào giang hồ tranh đấu bên trong bách t i n h có hay không đồng ý trả giá như vậy đánh đổi sao đánh đổi tại sao không phải ngươi phó tại sao không phải ngươi đi chết còn đối với triệu hiền chất vấn trương vô kỵ sắc mặt không thay đổi nói bởi vì ta mạnh hơn bọn họ vì lẽ đó ta không cần chết huống hồ nếu như không phải tông chủ mang tới tiên chủng dân chúng sợ là liền cơm đều ăn không đủ no nếu như không phải tông chủ mang tới võ đạo dân chúng lấy cái gì phản kháng những tham quan h ư n g kia ô lại cùng chiêu đình bóc lột nói tới hoàng thất thật là kẻ tốt lành gì giống như vậy ta phi trương vô kỵ bảy tuổi liền ở trên giang hồ l a n lộn đã gặp thảm sự mấy cũng đếm không hết dưới cái nhìn của hắn người trong giang hồ không là vật gì tốt hoàng thất cùng những chiêu đình đó quan to so với cùng người trong giang hồ so ra liền đồ vật đều không phải là thế giới này chưa từng có thay đổi quả đấm của người nào lớn ai liền có thể nói chuyện trăm năm trước chiêu đình quả đấm của là lớn nhất vì lẽ đó hoàng đế lao tử nhất ngôn cựu đình hiện tại dân chúng quả đấm của trở nên lớn chiêu đình quyền lên tiếng tự nhiên yếu đi bọn họ đương nhiên sẽ không c a m lòng đạo lý này trương vô kỵ nhìn tấu qua triệu hiền cười lạnh một tiếng quả nhiên ma giáo chính là ma giáo xem ra ta có thể nhân cơ hội đem ma giáo cái này làm hại thiên hạ mầm thai họa diệt trừ lúc này t i ế u nhiên đột nhiên ngón tay búng một cái hai đạo ánh đao đột ngột xuất hiện không biết lúc nào tới không biết hướng về phảng phất cùng thế giới này không có nửa điểm nhân quả quan hệ sau đó triệu hiền triệu kiệt hai huynh đệ b ư n g ít hầu tay run d ẩ y vớt trôi này nhìn như tiểu đao bình thường chỉ là bọn hắn không có hư nhiễm có thể nhổ xuống tiểu lý phi đao n g a y đến ăn bản lĩnh vì lẽ đó bọn họ chỉ có chết thi thể nặng nề g h ngã t r ồ n g vó trên đất tiểu lý phi đao l ệ bất hư phát ở tại bọn hắn nói nhảm thời điểm t i ế u nhiên cái kia khoa trương tốc độ khôi phục đã khôi phục không ít chân nguyên lập tức lấy tiểu lý phi đao lấy hai người tính mạng hoàng thất hết t h ể thiên nguyên cảnh võ giả cũng đã chết hết không có một thiên nguyên cảnh võ giả áp trợn đại tống triệu già xem như là diệt thiếu nhiên chỉ là thản nhiên nói phí lời nhiều lắm phí lời nhiều nhưng là nhân vật phản diện tám đại cái chết đứng đầu nếu như triệu hiển cùng triệu kiệt hai huynh đệ vừa lên đến liền độc thủ kết quả vẫn là không thể biết được lúc trước đã đ ả o tẩu hai cái nhật b u ồ n thiên nguyên cảnh võ giả vừa cũng len lén tiềm trở về đang suy nghĩ muốn không muốn ra tay đem những ngày qua nguyên cảnh võ giả tận diệt thế nhưng anh em nhà họ triệu kết cục nhưng bỏ đi bọn họ ý nghĩ thân hình của hắn lần thứ hai đi vào trong bóng tối đi lặng lẽ chính như tới lặng lẽ tiểu nhiên khoanh chân ngồi dưới đất đối với tất cả mọi người nói lần này mọi người tổn thất đều rất lớn ta không phải kẻ hẹp hòi vậy thì đem thiên nguyên một tầng đến thiên nguyên sáu tầng lên cấp phương pháp truyền miễn phí truyền cho mọi người hơn nữa không làm hạn chế các ngươi có thể mình lựa chọn truyền thụ cho ai t i ế u nhiên không hề che giấu chút nào đem mãi cho đến thiên nguyên sáu tầng lên cấp tâm pháp truyền thụ cho mọi người túc lan đình đang tương mình võ đạo ký ức truyền cho t i ế u nhiên sau khi t i ế u nhiên đối với phải như thế nào lên cấp đến bất hư cảnh đều là môn thanh hoàng gia không có một thiên nguyên cảnh võ g i ả áp trận đương triều thái tử hướng về thiên hạ chiêu bày thoái vị chiêu thư từ đây tống triều không còn tồn tại nữa đồng thời bởi vì có t i ế u nhiên ở cũng không có mới hoàng triều tiên sinh quật khởi các đại tông phái thành thế giới này thực tế người năm quyền chỉ là lúc trước ở nhật bản các đại tông phái đều tổn thất to lớn mà quách tính nhất ý trở thành bách tính thủ hộ giả có hắn chấn bãi vì lẽ đó mọi người trước tiên cũng không có tranh đấu tâm ý mực thủ địa bàn của chính mình đối với dân chúng tới nói nhưng không có bao nhiêu thay đổi chỉ là trước kia công lương quốc thuế cũng không nộp chỉ cần hướng về các đại tông phái nộp lên xa nhỏ hơn trước bảo hộ phí các đại tông phái đều ngầm thừa nhận tiểu nhiên chỉ cần bảo đảm dân gian yên ổn ôn hòa thứ tự hài lòng không cần càng nhiều can thiệp dân gian tự nhiên sẽ bùng nổ ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng sức mạnh trên thực tế rất nhiều chuyện chiêu đình n ú n g tay càng nhiều phản đến càng là không làm được dân chúng so với ai khác đều rõ ràng chính mình muốn là cái gì mà t i ế u nhiên ở thế giới này x ứ n g sờ ba năm rốt c ụ c đột phá bình cảnh tiến nhập thiên nguyên hai tầng kim thân cảnh tổng cộng bỏ ra thời gian hai mươi mốt năm này đã tiếp cận nhanh nhất lên cấp tốc độ ở đến rồi thiên nguyên cảnh sau khi t i ế u nhiên trước đây bởi vì tư chất không tiến lên dai chậm rãi thai hại cuối cùng không có sau đó tiểu nhiên dẫn theo quách tương cùng t r ư ơ n g vô kỵ đi đến rồi thái cổ đại lục trương tam phong cùng quách t ĩ n h cũng không phải nguyện rời đi tiểu nhiên tự nhiên cũng không bắt buộc quách tương là tiểu nhiên bạn bè cũ hơn nữa rất có tinh thần mạo hiểm từ khi từ tiểu nhiên trong miệng nghe được thái cổ đại lục tất cả sau khi nàng vẫn muốn đi thái cổ đại lục tiểu trương tuy rằng ra tay vô tình nhưng ở triệu hiền hai huynh đệ muốn đối phó tiểu nhiên thời gian nhưng nói giúp đỡ cái kia chút nào không làm bộ tâm thái để tiểu nhiên sinh ra hảo cảm trong lòng hơn nữa tiểu trương với cái thế giới này cũng là tương đương c ă m ghét vì lẽ đó lựa chọn rời đi tiểu trương tuy rằng biến thành người khác nhưng vẫn là cực giảng tín nghĩa tiểu niên tin tưởng hắn sẽ không đem thế giới võ hiệp chuyện nói ra mà triệu mẫn tiểu niên hứa hẹn chỉ cần nàng đến rồi thiên nguyên cảnh liền đem nàng mang tới thái cổ lục đem hai người mang về kim quan tông giới thiệu cho kiểu phong đám người tiểu niên lại ly khai đi tới tiểu lý phi đào sau thế giới ngũ mười mấy năm qua đi thế giới này đã đến lục t i ể u phụng truyền kỳ thời đại linh tê nhất chỉ lục tiểu phụng kiếm thần tây môn suy tuyết bạch vân thành chủ diệp cô thành hoa mã lâu lao thực hòa thượng công tôn đại nương những n à y truyền kỳ nhân vật còn có thể ở thế giới này tiếp tục bọn họ truyền kỳ sao thiếu nhiên rất tò mò quyền mười tám kính tượng trương năm trăm ba mươi ba yêu thích giết người công tôn đại nương trăng tròn như gương vụ nùng tự xa tiếu h nhiên xuất hiện ở một cái trên đường cái phía trước có mấy cái uống say huân huân võ giả tiếu h nhiên ngẩng đầu nhìn trời chỉ c h ư ớ c mắt thế giới này liền đã qua hơn năm mươi năm như vậy không ngừng mà mỗi cái thế giới mặc cạnh mỗi một lần trở lại những thế giới này đều có dường như đang mơ cảm giác loại này mạc minh kỳ diệu cảm giác thường thường sẽ làm h ắ n nhớ tới thời gian là cái gì thời gian đối với người ý nghĩa là cái gì loại hình tẻ h nhạt mà lại khó giải vấn đề một c o n lưng thân hình bà lao xuất hiện ở nhai một bên khác lưng của nàng rất loan chấp chấp như có một ngọn núi tay s á c h một rổ đưa tới cái kia mấy cái võ giả chú ý một người trong đó võ giả hỏi rổ bên trong là cái gì bà lao kêu mất công sức ngẩng đầu lên v ẫ n đục xong mắt thấy đám này võ giả dùng thanh âm khàn khàn run giọng nói hồng lật tử đường sao hồng lật tử uống rượu ăn có bổ khí hiệu quả hồng lật tử là thiếu nhiên từ thái cổ đại lục mang tới thế giới này lương loại mùi vị cùng vậy cây rẻ gần như thế nhưng nguyên khí nhưng phải so với thế giới này cây rẻ phong phú gấp mười lần nhìn thấy bà lão lớn như vậy số tuổi còn muốn đi ra bán đồ vật một võ giả động một điểm lòng chắc cẩn bao nhiêu tiền bán hết cho ta đi bà lao đại hỷ làm như không nghĩ tới cái này thời tiết còn có thể gặp phải như vậy người tốt run giọng nói tổng cộng tổng cộng hai mươi không mười lăm miếng đồng đối mặt tốt bụng như vậy người bà lão làm như cũng không nguyện định giá rất cao hàng rồi năm cái miếng đồng chỉ cần đem cây rẻ bán xong là có thể về nhà nghỉ ngơi người võ giả kia đưa cho một khối bạc vụn nói không cần t ố i lại cây rẻ đều cho ta đi bà lao run g i n g nói chuyện này chuyện này làm sao làm cho người võ giả kia lắc đầu một cái làm như muốn đánh đuổi trong đầu men say nhanh cầm về nhà đi đã trễ thế này bà lão này số tuổi dùng chính mình bà nội cũng có thể gần đủ rồi đi võ giả trong lòng suy nghĩ cầm lấy một khối cây rẻ xé ra để lại ở trong miệng mùi thương ác mềm mại ngọt ngào cùng bà nội chính mình xào vị nói sao giống như đến tất cả mọi người ăn một điểm võ giả rất hào phóng đem cây rẻ phân cho tiểu t ử bạn ăn nhìn thấy bà lao vứt ở chỗ này ở lại không khỏi nói đã trễ thế này thiên lệnh như thế ngài vẫn là mau trở lại ra đi bà lao cười hi hi nói xem các ngươi ăn xong mộ mộ đường xào cây rẻ mộ mộ không muốn đi ngươi là đứa trẻ tốt mộ mộ đều có một chút không n ơ cho các ngươi ăn lời này nghe quỷ dị để đám này võ giả bản năng cảm thấy có chút không đúng từng cái từng cái hiện ra mình chân hình bọn họ đều đang là luyện khí tầng năm võ giả thực lực tuyệt đối không kém nhưng liền vào lúc này một luồng đau nhức từ bụng dưới chuyển đến phảng phất có cái tiểu nhân ở bên trong lấy tay bám vào bọn họ ruột này cây rẻ có độc lúc trước mua cây rẻ người võ giả kia hét lớn một tiếng chim vậy chân hình hướng về bà lao chém bay đi nhưng ở cách bà lao ba mét địa phương xa liền ngưng lập tại chỗ động cũng không có thể động võ giả giận dữ nói ngươi ngươi có vo công cao như vậy tại sao còn muốn đối với chúng ta hạ độc chúng ta cùng ngươi có cái gì thủ bà lao cười khúc khích không có thủ à các ngươi đều là con oan ta chính là cao hứng giết người à. nụ c ư ờ i này không còn nữa lúc trước giàn mua mang theo một luồng thâm nhập trong xương mị ý đủ khiến người lơ là nàng đẩy mặt r a gà thân hình của nàng cũng không lại loạn khọn sóng mắt lưu chuyển thời khắc dường như muốn chảy ra nước lúc này một đạo hàn ý vô thành vô tức xuất hiện tuôn ra mấy cái võ giả trong cơ thể đóng băng tinh huyết của bọn họ đích thực ý, độc tính đồng dạng bị đ ọ c lại sau đó đạo kia hàn ý trở nên ấm áp tràn ngập một luồng sinh cơ bừng bừng đem cái kia cây rẻ độc tố toàn bộ bao lấy sắp xếp ra bên ngoài cơ thể mấy cái võ giả đến thời đại nạn quay đầu nhìn lại sương m ũ dày lăn lộn thật chiều thiếu nhiên từng bước từng bước chậm rãi từ trong sương m ũ dày đặc đi ra bọn họ không phải buồn người biết là người này cứu mình xa như vậy khoảng cách chân khí vô thanh vô tức xâm nhập trong cơ thể mình giúp mình hiểu không biết tên kịch độc võ công của người này cao ít nhất cũng là luyện khí chín tầng tiền bối thiếu nhiên đối với bọn họ nói đều là con n g oan đi nhanh đi mấy cái nhìn một chút bà lao kia chỉ cảm thấy trên người nàng bảo bọc một loại đậm đến hóa không hình em vũ khí cùng nàng cái kia sáng sủa ôn nhu hai con mắt tạo thành sự t r ê n h lệch rõ ràng không khỏi tâm trạng run lên xoay người liền đi bà lao cũng không truy kích chỉ là nhìn t i ế u nhiên cười ha hả nói mộ mộ tâm tình cao hứng muốn giết người ngươi nhưng cứu người mộ mộ tâm tình không tốt vì lẽ đó mộ mộ muốn giết người t i ế u nhiên nhìn từ trên xuống dưới bà lão này nhìn vào tào dưới lộ ra một v ệ t màu đỏ suy nghĩ thêm như thế quỷ dị hiện trường hán đoán được cô gái này là ai tiếu nhiên lạnh nhạt nói cao hứng cũng muốn giết người không cao hứng cũng muốn giết người ngươi chính là công tôn đại nương đi vừa đến đã gặp phải ngươi để ta thử xem bản lãnh của ngươi nói xong tiếu nhiên kiếm chỉ điểm ra chiêu kiếm này nhìn như c h ậ m chậm nhưng trong nháy mắt liền đến công tôn đại nương trước người của đây là tiếu nhiên từ trương tam phong nơi đó đổi lấy chân võ thái cực kiếm tiếu nhiên học được sau khi vẫn là lần đầu tiên đem ra đối địch công tôn đại nương bỗng nhiên biến sắc nàng phát hiện Tiếu nhiên nhìn rất chậm, nhưng thực rất tiếu bất tinh huyết, thậm trong nhiên nhiên luận nhìn nhưng nhanh, mà chính mình dường như cũng bị tiếu nhiên ảnh hưởng, bất luận chân khí vẫn chậm, khí chí mà là bị đây ầ u duy đều tư trở nên rất đ nên chậm.、Đây、là cái gì kiếm pháp võ công nàng trước đủ để xếp vào hiện nay giang hồ năm mươi vị trí đầu hàng ngũ đối với các loại giang hồ danh gia thậm chí vị diện võ hội bắt được võ công đều có sự hiểu biết nhất định nhưng loại này trường kiếm vừa ra liền như có thể ảnh hưởng đến thời gian vậy kiếm pháp nhưng là người chưa ngửi l o n g của nàng tương trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đó là một dài một ngắn hai thanh kiếm hai chi kiếm c h u i kiếm sau khi còn kéo hai cái thật dài màu đỏ sợi tơ trên thân kiếm hào quang lưu c h u y ể n khả mãn bảo thạch cực điểm xa xỉ sở trường không giống như là dùng để giết người mà như là dùng tới biểu diễn nhưng nếu bởi vậy coi thường tới đây hai thanh trường kiếm bảo quản ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi bởi vì trong chốn giang hồ có ít nhất ba tên thiên nguyên cảnh võ giả là chết tại đây hai thanh như là dùng tới biểu diễn trên thân kiếm trường kiếm trên không trung một sai ở công tôn đại nương trước người nhấc lên một đạo tường đồng vách sắt mà cái kia hai cái sợi tơ biến thành một đạo màu đỏ sóng lớn đem công tôn đại nương toàn bộ c h e ở sau đó keng t i ế u nhiên kiếm nguyên c h e ở hai chuôi trên trường kiếm sẽ ra đạo kia hải dương màu đỏ chỉ thẳng điểm hướng về công tôn đại nương ngực công tôn đại nương trong mắt hết sạch bùng lên bạo thân ra khó có thể tưởng tượng cường quang hai thanh trường kiếm trường kiếm không xoay người lại tự cứu này trong nháy mắt hóa thành hai cái kiếm long nhanh lâm trong nháy mắt đó ánh sáng đủ để chiếu sáng cả thế giới chiêu kiếm này tốc độ nhanh chóng đã tiếp cận gấp ba tốc độ âm thanh nhưng quỷ dị nhưng là một mực không hề có một chút âm thanh đây đã là công tôn đại nương ép đáy hòm công phu nàng chỉ lấy loại này đồng quy vu tận thủ pháp cùng thiếu nhiên so với ai nhanh hơn đang lúc này thiếu nhiên tay một vòng liền ấn vào hai cái kiếm long trên kiếm long lại tiếp tục hóa thành hai thanh trường kiếm như hai cái sống cá bình thường ở thiếu nhiên trên tay của dãy rủa không nớt mà t i ế u nhiên kiếm nguyên đã điểm t r ú n g công tôn đại nương lực công tôn đại nương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi mềm mại ngã trên mặt đất mặc nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thế gian này lại có thể có người có thể sử dụng tay nắm lấy trái tim của chính mình tương t i ế u nhiên than thở hoặc như nghệ bắn chín ngày lạc tiểu như quần đế tham long bay liệng đến như lôi đ ỉ n h thu tức giận thôi như giang hải ngưng thanh quang không biết nếu có tuyệt đại thi thánh lại nhìn tới ngươi vừa n ã y chiêu kiếm đó lại sẽ làm ra thế nào truyền lưu thiên cổ tên thiên Quyền Kinh tượng trương mại. Ánh tường công h u n căn bản vừa rồi h á tôn sinh như thế. thiên như nguyên cảnh trong cường căn bản thế, phá hoại quyết giả lúc võ cái kia g Công có cơ hội biểu hiện biểu tôn đại nương rõ ràng trong lòng này là bởi vì mình bị t i ế u nhiên hoàn toàn áp chế mà t i ế u nhiên đem kình khí khống chế tinh chuẩn đến rồi cực hạn không có nửa điểm tiết ra ngoài gây nên trong lòng nàng kinh hãi không tên trên giang hồ thiên nguyên cảnh võ giả không một là nàng không biết nhưng không có một hình tượng võ công có thể cùng tiểu nhiên đối được hào nàng nhìn tiểu nhiên mặt mũi đột nhiên cười nói đánh thật hay đánh thật hay có thể thua ở như ngươi vậy cao thủ tuyệt thế trong tay tiểu nữ tử thực sự là mặc dù bại còn q u a n vinh tiểu nhiên kinh ngạc nói ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng ta giết ngươi công tôn đại nương sóng mắt lưu chuyển nhẹ giọng nói ta căn bản không phải ngươi một chiêu chi địch nếu như ngươi muốn giết sấm giết hà tất chờ tới bây giờ tiểu nhiên ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng cười nói ngươi hẳn là một một nữ nhân rất đẹp chẳng lẽ không sợ ta trước tiên quyền lại xoa công tôn đại nương khẽ cười một tiếng nhưng không nói lời nào t i ế u nhiên đột nhiên h i ể u được hơi kinh ngạc nói ngươi là cho rằng nếu như ta nhìn thấy ngươi liền tuyệt đối không thể giết ngươi sao tự tin như vậy ta thực sự là tò mò nói xong ở công tôn đại nương trên mặt một t r ả o liền vồ xuống một tấm giống ý như thật cụ dưới mặt nạ là một phong tình vạn trùng nữ tử hoặc là ở tiểu nhiên đã gặp nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc bên trong công tôn đại nương không là xinh đẹp nhất một nhưng tuyệt đối là tối có nữ tử phong tình một tiểu nhiên t r à t r à nói không trách có loại này tự tin quả nhiên là cái tuyệt sắc vưu vật ta liền không hiểu tại sao ngươi d á n g dấp xinh đẹp như vậy nhưng yêu thích đem mặt mình che đâu công tôn đại nương lúc trước phong tình vạn trùng tiêu nhiên không gặp trở nên lạnh như băng lạnh nhạt nói dài đến đẹp đẽ rất nhiều lúc đối với phụ nữ mà nói là một tai nạn tiểu nhiên nhún n h ú m bay nói rằng lời của ngươi ngược lại ta là một chữ cũng sẽ không tin chúng ta tâm sự nói xong nhấc theo công tôn đại nương bay đến một núi hoang tiếu nhiên đem công tôn đại nương để dưới đất sau đó hỏi ta hỏi ngươi trên giang hồ có chưa từng xuất hiện cái gì quái sự công tôn đại nương đã khôi phục năng lực hoạt động chỉ là thân thể vẫn chưa thể động tâm tương cũng về tới trong cơ thể chỉ là tử phủ bị phong ra đều không ra được nàng nhún nhún b a i nói trên giang hồ quái nhân quái sự mỗi ngày đều có không biết ngươi nói sự kiện kia tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng t ỷ như có người hay không tu hành nuốt chừng loại công pháp trắng trận nuốt chừng người khác chân nguyên a hoặc là có hay không quái vật ăn thịt người loại hình những việc này t i ế u nhiên cũng có thể về đến vị diện võ hội hiểu rõ thế nhưng nhiều một cái tin con đường đương nhiên là tốt đẹp hắn hỏi như vậy chính là muốn biết thế giới này có khả năng hay không có hư nhiễm xuất hiện nếu như có chính mình liền muốn triệu tập nhân thủ mau sớm giết chết tên kia công tôn đại nương suy nghĩ một chút quang thời gian trước có một gia hỏa tu luyện bắc minh thần công làm được quá đáng quá mức bị một tây môn suy tuyết giết ăn thịt người quái vật đúng là không có có điều có người nói trong b i ể n xuất hiện một ít biết võ công cá lớn cùng đại trương cá thật là có chút lợi hại cái này có tính hay không không có xem ra nếu không hư nhiễm tên kia ẩn giấu rất khá không có bại lộ chính mình chính là nó đều còn không có hiểu rõ mình là cái gì hay hoặc giả là hư nhiễm căn bản không có vào lúc này xuất hiện đây coi như là một tin tức tốt có điều biết võ công cá lớn cùng đại trương cá tiếu nhiên lập tức liền nghĩ đến lúc trước tiếu tinh tinh thu cái kia hai cái sùng vật mình làm thì tốn thời gian mất công sức cho chúng nó thôi diễn ra thích hợp võ công sau đó đem võ công sâu đậm rơi ở bọn họ trong đầu đang động vật bên trong bọn họ trí lực đã là tương đối cao nhìn như vậy đến chúng nó đây là học biết võ công sống thêm mấy chục năm còn giáo hội bọn họ đồ tử đồ tôn cảm giác ca chẳng lẽ mình có thể ở thế giới này tồi sinh ra hai cái bộ tộc có trí tuệ sao chính mình muốn tìm cái thời gian đi xem xem chúng nó lần này tới thế giới này tiếu nhiên liền chuẩn bị đi xem xem những truyền kỳ đó nhân vật thuận tiện điều s ử a hư nhiễm chuyện cũng không có muốn xâm nhập quá sâu can thiệp thế giới này chuyện tình vì lẽ đó đem người võ giả kia cứu hỏi xong công tôn đại nương sau khi tay hắn vô một cái giải khai công tôn đại nương bị phong khiếu huyệt xoay người rời đi công tôn đại nương không nghĩ tới tiếu nhiên lại như vậy liền buông tham mình kinh hỉ bên dưới không khỏi có chút tức giận mắng thầm người này không phải từ nhỏ luyện được không phải chính thống quý hoa bảo điện hoặc là đồng tử công đi còn có hắn đến tột cùng là ai nàng thật không có đem tiểu nhiên hướng về tiểu nhiên vốn là về mặt thân phận đoán thế giới này có khi là tiềm tu mấy chục năm đến rồi thiên nguyên cảnh mới ra ngoài một tiếng hót lên làm kinh người võ giả sau đó tiểu nhiên về tới vị diện võ hội đem những năm này thế giới này mới sáng tạo ra võ công linh khiếu tất cả đều ghi chép xuống dung nhập vào võ học của chính mình hệ thống bên trong bởi vì những võ đạo này tất cả đều là tiểu nhiên truyền xuống vì lẽ đó quá trình này cũng không khó nhưng như vậy nhưng có thể để tiểu nhiên từng điểm từng điểm đem chính mình võ học bên trong kẽ hở di mê uy lực cường hóa ngũ mười năm trôi qua giang nhược anh không thể lên cấp thiên nguyên cảnh đã qua đời do lâm tiên nhi tiếp trưởng vị diện võ hội nàng vẫn như cũ kẹt ở luyện khí chín tầng hoặc là nàng vốn là võ đạo tư chất sẽ không cao cái này tiểu nhiên cũng không giúp được nàng có điều vị diện võ hội cũng xuất hiện hai cái thiên nguyên cảnh t r ư ở n g lão so với bất luận cái nào đại phái đều là không yếu điều này làm cho tiểu nhiên rất là trần an đương nhiên t i ế u nhiên cũng lật nhìn vị diện võ sẽ nhiều như thế năm bắt được tình báo xác thực không có hư nhiệm giống như vì lẽ đó hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm là thời điểm có thể ung dung chơi một chút mấy năm qua thần kinh của hắn nhưng là vẫn banh quá chặt chẽ đông hải bên trên có hai chiếc ngũ ngôi thuyền lớn chỉ là này hai chiếc hạm đã cắt thành hai đoạn chậm rãi chìm xuống phía dưới mặt biển bên trên sóng biển như khiếu làm như tôn hầu tử đang dùng mình kim cô ca tụng khuấy động đồ vật long cung khiến cho toàn bộ biển rộng đều không sống yên ổn giữa bầu trời có một cô gái mặc áo trắng đang khẩn trương nhìn trong biển đáy biển động tính chính là nàng mang theo ra tướng cùng trong biển những kêu biết võ công cá lớn đại trương cá a ra tay đánh nhau đột nhiên mặt biển lại là một trận phun trào mấy cái nín thở bình không được nam tử từ trong biển bay ra cô gái mặc áo trắng tức giận đối với một bên một nam tử nói ngươi không ra tay nữa những người này liền chạy ta nói thật muốn dẫn những này biết võ công cá lớn cùng đại trương cá cho bà nội chúc thọ nam tử mặc áo xanh thế nhưng là khoác một vị đỏ thấm đấu đồng này có chút mị tục sắc thái càng bị hắn xuyên ra một loại không nói ra được là lười nhác vẫn là tiêu sái cảm giác hắn dài đến tất nhiên là vô cùng anh tuấn nhưng nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu nhưng là hắn cái kia hai chồng râu nhìn lại như hai cái lông mày như thế nghe được cô gái mặc áo trắng nam tử cười khổ nói những người này tức biết võ công cái kia cho là thông linh tính chúng nó tiêu diêu tự tại hải lý sống qua ta làm sao nhịn tâm đưa chúng nó nhốt vào trong lồng tre lại nói coi như ngươi thần trâm sơn trang có tiền nữa mang sao chút tên to s á t trở lại phải nuôi sống cũng là không dễ phải biết chúng nó ở nước ngọt bên trong nhưng là không nuôi nổi đây không phải là không công hại bọn họ tính mạng cô gái mặc áo trắng than thở ngươi nếu không đi ta chỉ có chính mình đi tới nói xong nàng liền một m a n h tử hướng biển bên trong đâm tới Quyền tiểu dâu Thấy này Kinh tượng trương Dương cảnh soạn chính mình xinh Hải cái Thật, Chủ. hồ chỉ tử bất một dĩ Bá có đắc đẹp sờ mép. bạch t i nữ hải chỉ có luyện khí sáu tầng tu vi chạy đến hải lý cùng những này biết võ công động vật biển đánh nhau hắn thực sự có chút t h i ê n lòng hạ xuống nhạc võ an tiểu thuyết ba v đ ú t x năm trăm hai mươi o、oh, phượng hoàng trương mới nhanh xin mời hắn chân nguyên cuồng chuyển đột nhiên giơ tay ép xuống phía dưới nước biển đột nhiên như đ ộ n g lại giống như vậy lúc trước ở trong biển cùng những kia cá lớn đại trương ca đại chiến võ giả từng cái từng cái bị nước biển ép ra ngoài phía dưới những kia hổ kình đại trương cá cảm thấy này cố cường tuyệt sức mạnh từng cái từng cái sợ đến run lẩy bẩy này một loại chúng nó chưa bao giờ thể nghiệm qua sức mạnh ở chúng nó đơn giản trong óc loại sức mạnh này chỉ có thể là thần mới có thể nắm giữ đối với chúng nó đã hữu thần khái niệm đây là có sinh mệnh có trí tuệ ở tiên sinh ban đầu đối mặt cái này thần bí mà quảng đại vô biên thế giới đều sẽ bắt đầu sinh ra khái niệm thế giới tại sao là bộ dáng này vì sao lại có nhiều như vậy đáng sợ không thể nào hiểu được chuyện tình là thần chỉ có thần mới có thể làm được có thể bắt đầu sinh ra cái này khái niệm nói rõ hai người này tộc quần đã ở hướng về sinh mệnh có trí tuệ con đường trên bước vào cô gái mặc áo trăng kia tức giận đến vành mắt đều đỏ lên ngươi không muốn động thủ còn không cho ta vận dụng tay đây là cái đạo lý gì đang lúc này một bình thản âm thanh truyền đến ồ có người ở bắt nạt nhà ta tiểu hổ cùng tiểu bác thanh âm vang lên thì người kia còn xa c u ố i chân trời đến âm thanh kết thúc thì người kia thật sớm đến rồi cô gái mặc áo trắng cùng bốn cái lông mày nam tử trước người người này mặc áo xanh tướng mạo phổ thông nhưng cũng tự có một luồng bất phàm khí chất không phải thiếu nhiên là ai bốn cái lông mày nam tử cười khổ đối với cô gái mặc áo trắng nói ta vừa vẫn chưa nói hết loại sinh linh này là không thể một cách tự nhiên đi học biết võ công đi có thể đem loại sinh linh này giáo thành võ đạo hảo thủ cái kia chủ nhân của bọn họ khẳng định cũng là một cường giả tuyệt thế những này hổ kình cùng đại trương cá ở đông hải nhiều năm như vậy đều không có một thiên nguyên cảnh võ giả làm khó dễ tự nhiên là bởi vì mỗi cái thiên nguyên cảnh võ giả cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy nói xong bốn cái lông mày nam t ử hướng về t i ế u nhiên nói tại hạ lục tiểu phụng gặp các hạ vừa có điều là bằng hữu ta cùng các hạ sùng vật chơi đùa mà thôi ngắm không lấy làm phiền lòng bốn cái lông mày cũng chỉ có lục tiểu phụng mới dài đến như thế cá tính t i ế u nhiên tâm trạng sớm có dự tính vì lẽ đó cũng không ngoài ý mớn. lục tiểu phụng khẩu khí khách khí như vậy cũng không phải là bởi vì sợ tiểu nhiên trên thế giới này vẫn không có có thể làm cho hắn sợ gì đó chỉ là bắt nạt người khác sùng vật bị chủ nhân tóm gọn cũng không phải là một cái hào q u a n chuyện tiểu nhiên cười cợt cũng không nói nhiều đột nhiên há mồm phát sinh hàng loạt thét dài tiếng hú vươn xa chăm giảm càng là thâm nhập hải dưới cũng không lâu lắm nước biển bắt đầu như nước sôi bình thường bốc lên hai cái thân ảnh khổng lồ nổi lên mặt nước không phải tiểu h ổ cùng tiểu bát là ai hơn năm mươi năm qua chúng nó không có giả yếu dấu hiệu hơn nữa cái đầu dường như đều lật mỗi người nhưng bốn con mắt nhưng cũng không lúc trước hồ đồ lộ ra thuộc về trí tuệ sinh vật linh quang tiểu nhiên cười ha ha không nghĩ tới chính mình tùy ý thử một lần lại còn làm ra thành quả hắn rơi xuống tiểu h ổ trên lưng của vô vô lưng của nó kỳ cười to nói lại như thế có thể dài cái nghe nói bạch tuộc tên như vậy thân thể có thể không có cực hạn sinh trưởng thế nhưng không nghe nói hổ kình cũng có thể a tiểu h ổ phát sinh thanh âm kỳ quái tiểu nhiên từ đó nghe được bất mãn lại là một trận cười to nhưng trong lòng hắn có chút tiếc nuối nếu như có thể đem con gái mang tới là tốt rồi sao nếu như nhìn thấy tiểu hổ cùng tiểu bắt lớn như vậy nói vậy nàng sẽ rất cao hứng cũng sẽ không cùng mình giận r ồ i chính là lục tiểu phụng nhìn ra mê tích mắt như thế lạp phong sùng vật ai không muốn một a chỉ là tiểu nhiên mặc dù không có cùng hắn làm khó dễ nhưng cũng không có phản ứng hắn hắn sống ở đó bên trong có chút l u n g túng ngay ở hắn muốn mang cô gái mặc áo trắng cùng cô gái mặc áo trắng chính là thủ hạ lúc đi tiểu niên đột nhiên ngẩng đầu lên nói lục tiểu phụng ta vẫn nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi lại đây tâm sự lục tiểu phụng đối với những kia cô gái mặc áo trắng chính là thủ hạ nói các ngươi đi về trước ta mang theo tiểu thư nhà ngươi chơi một lúc ngược lại nàng như thế yêu thích những người này lục tiểu phụng muốn rơi xuống tiểu hồ trên người đã thấy tiểu hồ cùng tiểu bắt mắt lộ ra hùng quang nhìn hắn lúc trước biết đánh không lại chúng nó hai chỉ có co lên đầu ra vẻ đáng thương hiện tại không gì không làm được chủ nhân đã trở về chúng nó nhưng là không sợ n à y rất có điểm chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng cảm giác nhiên vô vô tiểu niên h vô v ỗ tiểu h ổ vây lưng cười nói nhân ra bắt đầu cùng các ngươi đùa dẫn lý không phải vậy các ngươi sớm biến thành người ra trên bàn thức ăn đừng nghịch tiểu h ổ cùng tiểu bắt tuy rằng nghe không hiểu tiểu niên h nhưng có thể sơ lược cảm giác được tiểu niên h ý tứ lần này không có tính khí lập tức dịu ngoan như chỉ cựu nhỏ lục tiểu phụng hai người rơi xuống tiểu hồ trên lưng của cô gái mặc áo t r a n g hướng về tiểu nhiên được rồi một lễ rất có đại g i a khuê tú khí c h ấ t mặt nàng hơi đỏ lên nói rằng lúc trước không biết hai người này thần thú là tiền bối sùng vật nhiều có chỗ đắc tội ta là tiết băng ác nguyên lai tiết băng vẫn là cùng lục tiểu phụng đi c h u n g với nhau a chỉ có muốn hay không trùng đạo nguyên lai vận mệnh bi thảm là tốt rồi ở thì ra là lịch sử bên trong đang điều tra tú hoa đại đạo một án bên trong lục tiểu phụng đem tiết băng phó thác cho xà vương mà xà vương nhưng là tú hoa đại đạo kim c ử u linh chính là thủ hạ tiết băng từ đây không biết tung tích dù chưa có nói rõ nhưng kết cục nhất định thảm không nói nổi thiếu nhiên nói cho chúng nó nói lời xin lỗi là tốt rồi hai đứa chúng nó cái có thể c á c ngươi số tuổi lớn điểm ấy thiếu nhiên thật không có hồ suy đại khí hai nhà này hỏa hầu như đều có sáu mươi tuổi là muốn so với lục tiểu phụng hai người gộp lại còn muốn lớn hơn lục tiểu phụng chỉ có hơn ba mươi tuổi nhưng từ nhỏ bị rót vào khí chủng ở ba mươi hai tuổi liền lên cấp thiên nguyên cái tốc độ này ở thái cổ đại lục cũng phải thiên tài nhất những nhân vật kia mới có thể đạt đến nếu như tiểu h ổ cùng tiểu b á t là không có linh trí giá thú muốn tiết băng xin lỗi khả năng hai người còn có một chút khó chịu nhưng hai người này rõ ràng cho thấy tuổi già thành tinh mở ra linh trí ra hỏa ngoại trừ ngoại hình cùng người khác nhau đã không có lớn như vậy vì lẽ đó hai người cũng không bài xích tiết băng lẽ lưới một cái sau đó cung kính hướng về tiểu h ổ cùng tiểu bát thi lễ một cái xin lỗi hai vị tiền bối tiểu h ổ cùng tiểu bát lung tung vô vô thủy cũng không biết có phải hay không là hiểu nhưng địch trí rõ ràng yếu b ấ t không ít tiết băng đối với tiểu nhiên nói tiền bối ta có thể sờ sờ nó sao luận bán như tự nhiên là tiểu h ổ mạnh hơn tiểu bát hơn nhiều hổ kình cá heo rất giống mà cá heo nhưng là thiên nhiên manh vật ít có cô gái có thể chống lại bọn họ manh lực tiết băng thận trọng đốt tiểu h ổ bóng loáng ra rẻ như lần đầu gặp gỡ đến cá heo vậy đứa nhỏ giống như vậy cực kỳ vui vẻ nàng muốn bắt hai con trở lại nuôi không cũng là bởi vì thích k h ô n g t i ế u niên từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra hai bình rượu sau đó cho lục tiểu phụng một bình nói nghe nói lục tiểu phụng viền rượu như mạng không biết rượu này còn có thể hợp ngươi khẩu vị lục tiểu phụng tiếp nhận bình rượu đại rót một cái sau đó nói như thế là t i ế u sư mời ta uống coi như uống nước biển cũng là có thể say lòng người t i ế u niên kinh ngạc nói ngươi làm sao nhận ra ta lục tiểu phụng lắc đầu nói này hư không giấu vật thuật là tiếu sư tiêu chí một t r o n g hơn nữa ngoại trừ tiếu sư ta còn thật không nghĩ tới ai có loại này thủ đoạn thông thiên đem những người này cũng giáo thành cao thủ võ lâm còn có tiếu sư truyền lưu thế gian chân dung tuy rằng không phải rất giống nhưng luôn có một tí kẹo như thế tương tự này nếu như ta còn không thấy được đôi mắt này ta liền đào móc ra làm kỳ đà dẫm tiếu nhiên nháy mắt một cái phát hiện mình nếu như không hết sức c ẩ n trốn một chút vẫn đúng là dễ dàng bị người nhận ra nhận ra có lúc liền không dễ chơi lần sau nhiều chú ý một điểm thiếu nhiên cười nói được rồi như thế nào có hưng thu đến hải lý chơi một vòng s a u này hai tên to xác hiện tại nhưng là hải dương bá chủ tiếu nhiên kỳ thực không biết thế giới này chân chính hải dương bá chủ hiện tại kỳ thực chính đang thái bình dương nơi sâu xa nó xúc tu dễ dàng quân lấy một con ba mươi bốn mươi m l a m k ì n h lại như tiểu hải tử nắm lên món đồ chơi đem đưa vào trong miệng chính mình mấy cái liền nhai đến ăn đột nhiên nó trong đầu phảng phất có một đạo linh quang n ẹ qua từ giờ khắp này nó liền có chút bất đồng bởi vì nó nghĩ hoặc chính mình rốt cuộc là thứ gì chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này rõ ràng trước chính mình có một tộc quần nhưng bây giờ suy nghĩ một chút làm sao cũng không cảm thấy những tên kia cùng mình một tộc không hiểu có thể ăn nhiều một chút liền hiểu chưa Quyền 18, Kính tượng chương 536, Đại Hải Quái Kinh tượng trương Thiên bên Đại Hải dưới Lam biển rộng bên trên tiểu nhiên ra lệnh một tiếng tiểu hổ cùng tiểu bắt liền tiềm nhập trong nước tiểu nhiên ba bên người thân xuất hiện một loại c ơ lớn tán tỉnh bên trong tràn ngập không khí tiết băng tò mò lấy ngón tay chọc thủng tán tỉnh phát hiện không có bất kỳ trở ngại nào liền tiếp xúc được nước biển nàng ngạc nhiên nói này là làm sao làm được tiểu nhiên nhìn bên cạnh một đám hổ kình cùng đại trương cá cười nói kỳ thực trong nước cũng là không khí chính là vậy cá a đều là dùng thai hấp thu trong nước không khí mà thiên nguyên cảnh võ giả thoáng đ è ép nước biển từ trong biển bên trong bỏ ra không khí cũng là không khó rất nhanh bọn họ liền lặn xuống đáy biển nơi này đen kịt một màu thiếu nhiên giơ tay một điểm một điểm như thái dương vậy chân nguyên liền xuất hiện ở trong nước chiếu sáng trong biển cảnh sát các loại hình thù kỳ lạ thực vật sinh vật biển ấn vào mí mắt coi như là lục tiểu phụng cũng là mở mang tầm mắt lục tiểu phụng cười nói không nghĩ tới đáy biển cảnh sát càng là như vậy kỳ diệu xem ra sau này cần phải đến nhiều chơi mấy lần tiết băng lôi kéo tay hắn nói vậy ngươi nhất định phải mang ta ta một người có thể dưới không được sâu như vậy n à y nói đúng là nếu như không có lục tiểu phụng bảo vệ chỉ là nước biển áp lực liền đủ nàng uống một hồ bọn họ ở đáy biển du lịch gặp đủ loại hải ngư hình thù kỳ lạ hải mã mềm g ậ t hải tinh ngây thơ có thể câu hải quy trời sinh manh vật cá heo giống như núi núi lớn h u y ễ n lệ san hô mê ngông vô bờ đáy biển bình nguyên tươi tốt đáy biển rừng rậm càng xa hơn đến nam bắc cực thấy được hải báo chim cánh cụt gấu bắc cực còn có băng nguyên trên xe trượt tuyết chó nhân loại tự cho là với cái thế giới này n được chỉ t r ư ờ n g có thể b i ể n rộng dưới thế giới liền hiện đại người địa cầu cũng còn biết rất ít vô chỉ cảnh mỹ lệ cảnh sắc nguyên sinh thái hải dương động vật công viên cho dù là từng có một lần đáy biển lữ trình tiểu nhiên cũng tương tự cảm giác tầm mắt mở ra có điều lại vui vẻ lữ trình cũng có lúc kết thúc khi bọn họ xuất hiện lần nữa ở đông hải thời điểm lục tiểu phụng hướng về tiểu nhiên nói như không phải tiêu sư ta còn không cách nào tưởng tượng ở chúng ta thế giới này còn có cảnh sắc như vậy thật sự là tầm mắt mở ra không biết tiếu sư hiện nay muốn hướng về nơi nào thiếu nhiên vô vỗ tiểu hồ vây lưng để chúng nó rời đi sau đó nói lần này ta cũng đến không có việc lớn ấn gì chính là nghị kỹ thật chơi một chút cũng không phải biết có gì vui địa phương lục tiểu phụng sửa lại một chút chính mình xinh đẹp tiểu hồ tử cười nói ta vốn là muốn nói vạn mai sơn trang hoa mai là nhất tuyệt ngày đông phần thưởng mai là chỗ đi tốt nhất có điều tây môn suy tuyết tên n g kia nếu như gặp phải ngươi nói không chắc sẽ tìm ngươi so kiếm k i ế mấy ngày nay ở trung lục tiểu phụng còn không sờ tới t i ế u nhiên cảnh giới sâu cạn nhưng cảm giác c h í ít ở trên trời nguyên hai ba tầng hắn sợ tây môn suy tuyết khiêu chiến t i ế u nhiên kết cục sẽ không quá tốt từ trước hết sức h uyển chuyển cầu xin tha bởi vì tuy rằng tây môn suy tuyết là kiếm đạo kỳ tài bất quá hắn cùng lục tiểu phụng tuổi tác so sánh hiện tại cũng bất quá thiên nguyên một tầng mà thôi t i ế u nhiên lắc đầu nói ngươi đối với bằng hữu thật là không có phải nói có điều nếu như tây môn suy tuyết nghe được ngươi lời này nói không chắc một chiêu kiếm liền đầm mặc cổ họng của ngươi lục tiểu phụng bất t r í khả phủ cười hì hì ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện khác khổ qua đại sư lần trước nói muốn làm cái thức ăn chay hiến khổ qua đại sư thức ăn chay thiên hạ nhất tuyệt vừa vặn có thể cùng tiếu sư cùng đi nếm thử thế giới võ hiệp lấy mỹ thực sưng ư ờ i trong có đại đường thế giới là lỗ diệu tử có xạ điêu thế giới h o à n g dung cũng có lục tiểu phụng thế giới khổ qua đại sư có điều khổ qua đại sư mời người ăn cơm nhưng là có chú trọng không chỉ muốn tắm rửa đốt hương còn muốn có chờ đợi kiên trì này khiến cho tiểu niên h cũng hiếu kỳ thức ăn này đến cùng tốt bao nhiêu ăn tiểu hổ cùng tiểu bát ly khai tiểu niên h có chút lưu luyến mấy ngày nay tiểu niên h lại cải tiến lần trước hắn cho hai nhà này hỏa thôi diễn đi ra ngoài võ công đủ cho chúng nó khổ luyện một cái tiểu bát trở lại lánh địa của mình nơi này đâu đâu cũng có nó đồ tử đ ồ tôn có điều một khi kiểm kê nơi này lại thiếu một cái tu luyện ra chân khí ra hỏa đối với mình tộc quần có bao nhiêu luyện khí thành công nó nhưng là trong lòng hiểu rõ tiểu bát có chút không làm rõ ràng được nâng từ bản thân tám con xúc tu lại đến một lần kết quả vẫn là như thế sơ không phải là mình nhớ lộn rõ ràng chính là mấy mười hai lần xúc tu làm sao vẫn cứ thiếu một cái là chính mình lúc trước đã quên mấy chính mình vẫn là làm mất quên đi hải lớn như vậy là m mất bị cái gì khác nắm bắt đi ăn đó là lại không quá bình thường liên tiểu bắt đem chuyện này quên hết đi tìm tới một con mẫu bạch tuộc vui vẻ hắt xèo lên một bên khác cung cựu chính mang theo hai người thủ hạ ở thủy thượng đạp sóng mà đi tuy rằng hắn đã tấn đến thiên nguyên cảnh có thể một mực vẫn là yêu thích ở lục địa hoặc là trên biển rộng cất bước mà mang thủ hạ lại là vì không l à đường đúng hắn mặc dù là thiên nguyên cảnh cừng giả thế nhưng là chẳng biết vì sao có đường si thuộc tính hắn lần này chuyên môn chạy tới nam cực ở nơi đó dùng vạn năm không thay đổi huyền thiết điêu thành một đoá băng tuyết hoa hồng là vì đưa cho sa mạc hắn nghĩ tới chuyện này liền đi làm hoàn toàn chưa hề nghĩ tới biết dùng bao nhiêu thời gian có đáng giá hay không loại hình đột nhiên hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái thân hình một rút như một mũi tên lửa bình thường phóng lên trời đúng vào lúc này một cái to lớn xúc tu từ trong nước đưa ra ngoài hướng về hắn thân đi. hắn hai người thủ hạ lại cũng không phải người yếu đều không hữu dụng cương khí cánh đồng thời bay lên trời rõ ràng có luyện khí chín tầng tu vi cây này xúc tu so với cung cựu đã gặp qua to lớn nhất cây cối còn c ó lớn hơn không chỉ gấp mười lần mặt trên tre kín rậm rạp chẳng c h ị t rác hút rác hút trên càng còn hướng về hắn phun ra từng đạo từng đạo đáng sợ chi chân cương những này chân cương hóa thành một từng cái từng cái xúc tu hướng về hắn quân tới đúng là thật cương quái vật này lại còn biết võ công cung cựu lập tức liền nghĩ đến có quan hệ nam hải có biết võ công đại t r ư ờ n g cá truyền thuyết nhưng không nghĩ chính mình sẽ gặp phải tuy rằng việc này có chút ly kỳ nhưng đời này của hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ có điều căn bản không chờ hắn ra tay đối mặt triển trôi qua chân cương xúc tu hắn hai người thủ hạ một vô tới một trưởng liền đem những này chân cương xúc tu đập nát một cái khắc trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm thật nhanh chém đúng ra vừa cái kia lít nha lít nhít chân cương xúc tu xoắn đến nát tan hai người một trưởng pháp cương manh vô cùng một kiếm pháp l ă n g lịch vô song trên giang hồ chín mươi phần trăm danh gia da nhìn thấy đều sẽ xấu hổ không lấy xúc tu chân cương đụng vào liền nát tuy rằng quái vật này tuy có võ công nhưng cảnh giới cũng không cao có tối đa luyện khí bảy tầng tu vi không thể tả hai người một đòn đang lúc này mặt biển sôi trào một tòa giống như núi quái vật từ hải lý nổi lên ba người từ trong biển nhìn tới đó chính là một con bạch tuộc nhưng là trên thế giới này làm sao có khả năng có lớn như vậy bạch tuộc nó mỗi một điều lộ ra mặt nước xúc tu đều có mười mấy viên ngàn năm cổ thụ thô to như vậy mấy trăm mét trường hai cái tinh hồng ánh mắt của giống như địa ngục quỷ hỏa nhìn chòng chọc vào bầu trời ba người từ từ nơi này tên to s ắ c phát hiện mình cùng vậy bạch tuộc không giống nhau rời đi tộc quần chính mình kiếm ăn sâu đã rất lâu rồi đây là nó lần thứ nhất đi săn thất thủ nhưng lại thiên trên trời ba người kia đều có một loại chính mình rất mùi vị quen thuộc loại cảm giác đó để nó rác cho bọn họ nhất định ăn thật ngon tuy rằng cái đầu xem ra rất nhỏ an n g ư ờ i môn khả năng ta liền biết mình là cái gì đi nó trong đầu chuyển qua ý niệm như vậy ba cái xúc tu bay lên không quyển 18, ờ i kính tượng chương 537, đạo tặc ba cái xúc tu từ không trung bay lên mang theo vạn tấn nước biển đánh ra mặt biển mà lần này rác hút phún ra không phải chân cương mà là từng cái từng cái khói đen ngưng tụ thành xúc tu cung cựu hai tên thủ hạ dở lại cho cũ nhưng lần này khói đen xúc tu cũng không như chân cương xúc tu dễ dàng đối phó như thế đụng vào liền nát nhưng nát mà không tản ra là một đoàn khói đen đem hai người vây quanh lại tiếp tục hóa thành xúc tu gắt gao đem hai người c u ố n lấy liền muốn hướng về trong miệng đưa lúc này cung cựu di chuyển bên cạnh hắn xuất hiện cả người cung trang kéo cao đ u ô i tóc mỹ nhân tuyệt sắc đây chính là hắn tâm tương mỹ nhân này tâm tương cầm trong tay một cái cẩm tú roi dài roi dài như kiếm như thế chém ở khói đen xúc tu bên trên khói đen xúc tu đồng dạng theo tiếng mà tán thế nhưng tán mà không ngừng vẫn như cũ lôi kéo cung cựu hai người thủ hạ đưa vào trong miệng hai cái mỹ vị đồ ăn rơi xuống trong miệng bị này con c ự đại trương ngư cắn nát nuốt xuống loại kia không cách nào hình dung mỹ vị để này đại trương ngư lập tức liền trở nên hưng phấn chính là cái cảm giác này chính là cái này mùi vị ta muốn ăn loại thức ăn này a nói xong bốn cái xúc tu thân tới bầu trời hướng về cung c ử u v ô tới cung c ử u gặp phải loại này thần bí khó lường quái vật vốn định trước tiên quan sát một chút nhưng không nghĩ hai người thủ hạ một c h i ề u cũng không có chống đỡ liền bị ăn liền hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường mỹ nữ kia tâm tương lập tức một roi đánh hướng về những kia bốn cái xúc tu trên không trung x à o diệu vòng qua tầng tầng khói đen xúc tu trực tiếp c u ố n ở xúc tu bên trên đem chấn động đến mức nát tan nhưng chỉ là xúc tu nát thân thể nhưng không có nửa điểm tổn thương hơn nữa cái kia xúc tu thoáng qua liền điên cuồng lại dài ra đi ra cung cựu tâm tương thu hồi roi dài hắn có chút n g o à i ý muốn nói lại bị có bị đánh chết có điều tuy rằng vóc d á n g đại cũng chẳng có gì ghê gớm Cái kia đánh tới đại á n h tới đ trương ngư t ra o n chân nguyên đánh đại trương ngư g cơ thể một trở đại y lấy này nguyên, không kịp, khi khi khói chấn bể xúc thế nhưng khi nó khi phản những chân nó ứng lại, lập tức lấy khói đen cắn nuốt bị lập vì lẽ lại, đó bể xúc tức c tu, ả một giác này、so、với lúc trước hai cái lúc trước còn này hơn ăn so tốt m í trận Đại t ư ngư ơ n g ra r một t rung trời gào t h é t giống như địa ngục quỷ khiếu lần này nó từ trong nước nhảy lên một cái mang theo trùng thiên của nước tăng cái xúc tu cùng với khói đen ngưng ra mấy trăm điều xúc tu r ầ m rạp chẳng chỉ hướng về cung cựu rút đi cung cựu kinh ngạc hiện mặc dù mình độ rất nhanh nhưng cái này t ề n to s á t xem ra cồng kềnh trên không trung lại cũng di động tương đương nhanh để hắn không có trốn khả năng cung cựu chân nguyên hóa thành một chi roi dài cùng tâm tương roi dài từ sắp nhập đem chính mình thủ đến gió thổi không lọt trong nháy mắt trao đổi mấy trăm kích cung cựu lập tức cảm thấy có chút khó chịu nay đại trương ngư bất luận chịu bất kỳ thương đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn còn có thể ngô vệ mình chân nguyên cái kia khói đen càng là đáng sợ khả năng bị đánh nát liền sẽ không bị đánh tan đã bắt đầu mức độ lớn áp xúc hắn di động không gian hơn nữa này khói đen bên trong lại có một luồng đáng sợ lực cắn nuốt không ngừng mà cắn nuốt cung c ử u đích thực nguyên điều này làm cho cung c ử u cái này chưa bao giờ biết sợ là cái gì người lại toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh nếu như là bị người đao phủ ra thân mà giết chết vậy hắn lông mày cũng sẽ không n h í một cái bởi vì đối với hắn mà nói chết kỳ thực không có chút nào đáng sợ nhưng nếu như là bị loại này ra hỏa nhai đến ăn hắn ngấm lại đều cảm thấy tóc gáy dựng thẳng chỉ là nếu như ở vừa hắn hai người thủ hạ bị nuốt trước hắn bỏ chạy đi cái kia hắn vẫn có thể đào tẩu nhưng bây giờ là coi như bản thân của hắn là kỳ tài ngất trời lao sư càng là trong chốn võ lâm cao cấp nhất nhân vật đáng sợ cũng đã không thể cứu vãn hắn lại như một rơi đến mạng nhện trên con sâu nhỏ bất kể như thế nào rẽ rủa đều là kéo dài thời gian cứ như vậy ở cung c ử u cùng này đại trương ngư đại chiến hai sau mười tiếng cái kia đại trương ngư rốt cục được như nguyện đem cung c ử u nuốt vào bụng đợi đến bụng khói đen đem cung c ử u hòa tan sau khi này con đại trương ngư trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút kỳ diệu đồ vật người chân nguyên thiên nguyên cảnh đảo người đại trương ngư hai con giường như địa ngục quỷ hỏa hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ nguyên lai、like、người thứ này mới là ăn ngon nhất nguyên tới một người cái trên đảo có rất nhiều như vừa nay chi người như vậy quá tốt rồi nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn ta nhất định phải ăn ngươi môn ăn ngươi môn à. ăn ngươi môn nói không chắc ta sẽ biết ta là ai đại trương ngư ra một trận vui sướng gào thét hướng về tiểu lão đầu ngô minh chô ở đảo bời tới thiên viện đốt hương tiếng trung du dương vang lên hoa mãn lâu hoàng sơn cổ tùng cư sĩ còn có tự xưng cờ vây số một thơ diệu thứ hai kiếm pháp đệ tam võ đang m ộ t đạo nhân những n à y trong trốn giang h ồ nghe tên đã lâu thiên nguyên cảnh cường giả từ mình bên trong thiện phòng đi ra hoa mãn lâu là nhân tài mới xuất hiện mà cổ tùng cư sĩ cùng m ộ t đạo nhân đều là thế hệ t r ư ớ c cường giả liền mấy lạ nhưng là anh em kết nghĩa ba người ngửi được một luồng không cách nào hình dung mùi thơm từ trong màn trúc lộ ra không khỏi thèm ăn nhỏ rãi nhưng là lấy tu vi của bọn họ tương tự cảm thấy bên trong đã có khách mời hơn nữa còn là khí tức tương đương chi quen thuộc nhưng lúc trước nhưng một điểm cảm giác cũng không có một đạo nhân lắc đầu nói hòa thượng bất công muốn chúng ta tắm rửa đốt hương ở chỗ này chờ lại làm cho người người khác ăn trước bất quá ta không trách hắn lần trước cái tên này trộm hai ta vào trăm năm trận năm nữ a nhi hồng ta cũng chỉ có nhìn hắn d ư ơ n g mắt nhìn hoa mãn lâu cười khổ nói gặp gỡ hắn khả năng b ổ tắt cũng không có cách nào cổ tùng cư sĩ cũng là ngạc nhiên nói nhưng là một người khác là ai đây khí tức nội liễm phổ thông cực điểm một đạo nhân cười nói vào xem chẳng phải sẽ biết sao sau đó ba người vén rèm lên nhìn thấy lục tiểu phụng chính đang vùi đầu ăn nhiều mà khổ qua đại sư nhưng đang cùng một người trẻ tuổi trò chuyện với nhau thật vui khổ qua đại sư nhìn ba người nói xin thứ cho ta chưa có tới xin m ờ i ba vị dùng cơm bởi vì các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay ta nơi này khách nhân nào ta một bước cũng không muốn rời đi một đạo nhân nhìn cái kia chính hướng mình mỉm cười gật đầu người trẻ tuổi kinh ngạc nói chẳng lẽ còn là có thể là thiếu sư hiện ra nhân gian không được hắn này vừa nói khổ qua đại sư nhất thời s ư n g sở lục tiểu phụng cũng ngừng chính đang đại động chết đũa một đạo nhân kinh ngạc nói các ngươi đây là cái gì vẻ mặt lẽ nào khổ qua đại sư cùng lục tiểu phụng đều gật gù ba người lập tức lấy làm kinh hãi dồn dập hướng về người trẻ tuổi kia hành lễ nói xin chào tiểu sư bọn họ không lo lắng nhận lầm người nếu như người trẻ tuổi này có bản lĩnh để khổ qua đại sư cùng lục tiểu phụng đều nhận sai hắn vì là tiểu niên bản l ĩ n h này cũng đáng giá bọn họ thi lễ tiểu niên cười nói không khách khí ta ngày hôm nay cũng là đến ăn đồ ăn ba người đều là hào hiệp cực điểm người cũng không câu thúc tọa hạ khởi động từng khối từng khối thức ăn chay nhanh chóng rơi vào bọn họ bụng lúc này tiếu nhiên đột nhiên lại hỏi trên giang hồ có không có gì quái sự a tỷ như có người điên cuồng nuốt chửng người khác nội lực hoặc là có người được gan một loại tuy rằng tiếu nhiên dĩ kinh từ nhiều phương hướng rồi mổ qua nhưng hỏi nhiều hỏi những nhân vật phong vân này nói không chắc liền có thu hoạch bất ngờ khổ qua đại sư suy nghĩ một chút nói rằng ra một danh tiếng tối kính đạo tặc ra tay tàn nhẫn liền làm bảy mươi tám cọc đại án thủ hạ không một người sống liền ngay cả thiên hạ các thuế ngân đều bị cướp hai lần thế nhưng người này tay đ ô i sạch sẽ t ự c điểm lục phiến môn tổng bộ đầu lý định tương ra tay thậm chí ngay cả người này cái bóng cũng không có tìm thấy n à y có tính hay không quái sự lý định tương tiểu nhiên nhớ lại vị diện võ hội tư liệu chỉ biết là người này đã đang trùng kích thiên nguyên hai tầng không biết có thành công hay không có điều việc này xem ra không có quan hệ gì với hư nhiễm tiểu nhiên lại là thở phào nhẹ nhõm có điều không có tú hoa đại đạo xuất hiện nhưng đến rồi một càng ác hơn đây là lịch sử quán tính vẫn là ảnh trong gương tất nhiên Tiếu biết thể nhiên cũng là không hiểu nổi. việc Kim Linh Cựu cũng không không này còn không cùng không Chỉ hay hay có có là là qnười u a Liên giống g bây tám kính tượng chương năm trăm ba mươi tám một kiếm phá vạn pháp tây môn suy tuyết mấy người ăn trò chuyện đột nhiên t i ế u nhiên thay đổi sắc mặt nhìn phía phương xa mọi người không rõ vì sao dồn dập triển khai tỏa hồn chi thuật nhưng chu vi ngàn dặm bên trong căn bản không có đáng giá chú ý khí tước tiểu nhiên chậm rãi đứng lên lạnh n h ặ t nói kiếm ý thật là tinh khiết kiếm ý ta một đời thấy qua vô số sử dụng kiếm thật là tốt tay tu vi cảnh giới so với người này cao ta cũng nhìn nhiều lắm rồi nhưng như vậy tinh khiết kiếm ý nhưng vẫn là hiếm thấy rớt lục tiểu phụng thở dài một hơi kiếm ý này có thể tiểu nhiên đều nhắc lên hứng thú ngoại trừ tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hắn vẫn đúng là không nghĩ tới người thứ ba lẽ nào tây môn suy tuyết không tìm đến t i ế u niên h t i ế u niên h cũng sẽ tìm tây môn suy tuyết sao thật đau đầu a tuy rằng t i ế u niên h cũng không có yêu thích tìm người khiêu chiến mê thế nhưng cùng hắn động thủ một lần người nhưng là ít có có thể sống sót t i ế u niên h đối với mấy người gật gật đầu nói ta đi xem xem nói xong thả người bay đi tốc độ nhanh chóng coi như này năm cái trong trốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh cũng cảm thấy hoa mắt phương xa trong sa mạc rộng lớn một đội buôn hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu rơi trên mặt đất kim thương ngân kiếm kỳ biểu thị cái này đội buôn là do c h ấ n s a tiêu cục ở cháo nhưng bây giờ c h ấ n s a tiêu cục phó môn chủ thường đ ầ y trời cũng đồng dạng ngã vào trong vũng máu luyện khí bảy tầng hắn cùng những người khác như thế đều là một chiêu kiếm trí mạng thế nhưng lúc này g i ế t thường đ ầ y trời hung thủ giết người nhìn trên trời cái kia áo trắng như tuyết một mặt lãnh đạo nam tử cũng không khỏi có chút trong lòng phát lệnh cướp c h ấ n s a tiêu cục đám này hàng chính là bốn người ba cái ông lão một người thiếu niên bốn người đều hắc y che mặt ẩn giấu đi tự thân khí tức bọn họ ẩn nấp khí tức phương pháp tự có chỗ độc đáo không ra tay thì coi như là nam tử mặc áo trắng này cũng không thể phát hiện bọn họ nhưng bây giờ hắn đã khóa lại bốn người khí thế bất luận bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể tìm tới bọn họ một người trong đó che mặt ông lão lấy khàn khàn thanh tuyến nói tây môn suy tuyết người khác sợ ngươi chúng ta cũng không sợ người ta chỉ là chúng ta cùng ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tại sao ngươi muốn tìm trên chúng ta tây môn suy tuyết trong miệng chỉ là hộp da ba chữ 78. cái kia che mặt ông lão hừ lạnh nói nguyên lai là vì này 78 t ô n g kiếp á n mà đến có thể là chúng ta cướp ngươi vạn mai sơn t r ă n g hàng tây môn suy tuyết lắc đầu ông lão kia lại nói nhưng là trong đó có ngươi người nào tây môn suy tuyết lại lắc đầu ông lão lúc này mới nhớ tới theo như đồn đãi tây môn suy tuyết tính khí c h u y ê n thuyết bị giết người trước nhất định trai giới t ắ m rửa coi giết người làm một món thần thánh nhìn khá giống là biến thái điên cuồng giết người ma nhưng nhìn chung thì ra là lịch sử bên trong tây môn suy tuyết ra tay ghi chép tuy rằng hắn ra tay vô tình giết người không tính toán nhưng ngoại trừ cùng diệp cô thành quyết đấu lần kia là vì mình hắn một đời xuất kiếm cũng là vì người khác vì bằng hữu chỉ là hắn trùng hợp có một thường thường phiền phức quấn quanh người bằng hữu lục tiểu phụng không phải vậy trên giang hồ có quan hệ truyền thuyết của hắn nhất định ít hơn lần này cũng giống vậy hắn vì cái kia giang hồ khiếp sợ bảy mươi tám tông kiếp án mà đến tuy rằng những ngày kiếp hán cùng hắn bán mao tiền quan hệ cũng không có ba tên ông lão liếc nhau một cái đều bay lên bầu trời mà cái kia gắn vào hắc y bên trong người trẻ tuổi ở bề ngoài là ở r u n lầy bầy nhưng nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm rốt cục đưa tới người chỉ là tới lại không phải lý định t ư ơ n g mà là tây môn suy tuyết sợ nhất chính là hắn giết chết ba lão gia hỏa này sau khi thuận lợi sẽ đem ta một chiêu kiếm chém người thiếu niên là phương tây ma giáo giáo chủ ngọc la sát nhi tử ngọc thiên bảo hiện tại hắn lao tử chết rồi mà đại biểu phương tây ma giáo chính thống kế thừa địa vị la s á t ngọc bài trên tay hắn hắn lại là phương tây ma giáo chính thống nhất người thừa kế một mực hắn lại chỉ là một chỉ có luyện khí bốn tầng phế vận lấy thực lực của hắn muốn thống lĩnh phương tây ma giáo không khác nào xỉ người ta nói ngộng hắn không thể nghi ngờ là giáo c h u n g các vị đại l a o cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hắn sở dĩ còn chưa chết chỉ là tất cả mọi người đang chờ người khác ra tay để tránh khỏi chính mình hạ xuống mượn cớ thôi bất đắc gì hắn chỉ có len lén từ quan ngoại lẻn vào trung nguyên vừa bắt đầu hắn là đem chính mình la sát ngọc bài ở ngân câu sòng bạc thua hết nhưng sau đến vẫn cảm thấy không an toàn liền hắn chuẩn bị làm một m ó n l ư ơ n án nếu như bị giam đến lục phiến môn nhà tù tăm tối đến liền là tốt nhất lục phiến môn này hơn năm mươi năm đến tổng bộ đầu lý định tương dẫn dắt đi rất thịnh vượng coi như là phương tây ma giáo phải đến lục phiến môn nhà tù tăm tối giết người cũng phải cực kỳ ước lượng một hồi đối với một làm cả đời công tử bột gia hỏa hắn có thể làm được trình độ này đã là cực hạn nhưng là hắn không có nghĩ tới là giáo trung hộ pháp đối với người ngoài xương thuế hàn tam hữu ba cái lao gia hỏa lại tìm được rồi hắn nhìn hắn ở cấp người đồ vật thuận tiện ra tay liền đưa hắn cướp một đội kia người cho toàn bộ giết còn nói cái gì chuyện như vậy liền do mấy người bọn hắn vì là thiếu chủ gia sức thôi nay rõ ràng cho thấy tự cấp ngọc thiên bảo bối hoa a nhưng hắn không thể không cắn răng nhận sau đó ba lão gia hỏa này lại mang hắn khắp nơi làm án lấy hắn danh nghĩa cướp đoạt giết người đây là đem hắn hướng về hố lửa bên trong đầy đến lúc đó lý định tương tìm đến lấy thuế hàn tam hữu thực lực có thể một chạy trốn sự nhưng ngọc thiên bảo tham dự nhiều như vậy huyết án tu vi lại kém như vậy chắc chắn phải chết để lục phiến môn đến diệt trừ chính mình thuận tiện cấp nhiều tiền như vậy nhất cử lương tiện thuế hàn tam hữu đánh cho một tính toán thật hay vì lẽ đó hắn ở trong lòng cầu khẩn tốt nhất ba tên này cùng tây môn suy tuyết đồng quy v u tận tốt nhất trên trời thuế hàn tam hữu đồng thời ra tay rồi trong lúc nhất thời tuyết lớn đầy trời bọn a thanh trường kiếm chức ra trường thổi chức không gió kiếm l t thế, kiếm hoặc họ ư cường như thượng hướng tùng tự trúc tiếu rút, thế hợp tắc không kẽ hở, tràn ngập vô tận chết ý hẳn khí hướng về Tây môn suy tuyết chúng tới. hùng kiên ngạo, không ngập hẳn môn chúng chi hoặc chi cô hoặc cao cao hợp hở, khí mai kiếm kỳ, kỳ kẽ sự vô suy về ý b n họ là đồng môn sư huynh đệ vì đột phá thiên nguyên cảnh ba người bọn họ đồng thời ở tiểu quang minh động bế quan gần năm mươi năm trong lúc đó loại kia hiểu ngầm thiên hạ không người có thể so sánh tây môn suy tuyết ánh mắt ngưng lại liền có một đạo vô hình khí thế khuấy động ba người kiếm thế sau đó hắn liền như một tác khách mạnh mẽ xen vào ba người kiếm thế bên trong loại cảm giác đó giống như là một bước tốt nhất thuế hàn tam hữu đồ bên trong đột nhiên nhiều một thanh xuyên phá thiên tế trường kiếm trong nháy mắt đem ba người bức họa này ý cảnh hủy đến sơn cùng thủy tận ba người giật nảy cả mình không nghĩ tới tây môn suy tuyết ánh mắt như vậy ác liệt thoáng qua liền tìm tới ba người liên thủ kẽ hở cái này kẽ hở chính là ba người kỳ thực ở sâu trong nội tâm chưa từng có chân chính tín nhiệm qua đối phương vì lẽ đó liên thủ tư thế luôn có chút bất tận chỗ không thật càng đáng sợ là tây môn suy tuyết kiếm pháp càng ngỗi khi tài năng ở không thể chỗ cho ba người chế tạo ra cái hở trăm chiêu sau khi ba đạo hàn quang loại lên tuế hàn tam hữu ấu cổ của chính mình từ bầu trời rơi xuống tuế hàn tam hữu thực lực thiên nguyên cảnh bên trong tuy rằng có thể tính là điếm để nhân vật thế nhưng ba người dù sao đã bước chân vào thiên nguyên cảnh mười năm có thửa nhưng không nghĩ bị tây môn suy tuyết cái này nhân tài mới xuất hiện trong vòng trăm chiêu đánh rết hơn trăm năm khổ tu một khi tận phó nước chạy cũng không biết bọn họ cuối cùng là dạng gì tâm tình tây môn suy tuyết sắc mặt bình tĩnh p h ả n phất đánh giết ba người này căn bản không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của hắn bởi vì hắn cảm giác được có một cường giả đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận đã làm tốt toàn lực ứng chiến chuẩn bị như cũng không thuế hàn tam hữu cũng cảm nhận được người này tiếp cận tưởng lục phiến môn cao thủ có chút chịu ảnh hưởng bọn họ chí ít còn có thể lại chống đỡ cái trăm chiêu người kia trước một khắc còn xa cuối chân trời nhưng thoáng qua trong lúc đó sẽ đến tây môn suy tuyết trước người kinh ngạc nói ồ ngươi chính là tây môn suy tuyết ta lại là đi nhất kiếm phá vạn pháp chi đạo ở tây môn suy tuyết hướng về này cản thời điểm t i ế u nhiên cũng hướng bên này đuổi ở tây môn suy tuyết đánh giết t u ế hàn tam hữu sau t i ế u nhiên đã đến tuy rằng lúc trước khoảng cách còn xa nhưng bốn người khí thế dây dưa đã để t i ế u nhiên đại thể buộc vòng quanh bốn người tình hình trận chiến đến có kết luận quyển mười tám kính tượng chương năm trăm ba mươi chín ma giáo giáo chủ làm bồi luyện một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên ngọc thiên bảo nhìn thấy lại tới một người thiên nguyên cảnh võ giả cảm giác đều phải hít thở không thông nhưng là hắn lại không dám chạy lấy tây môn suy tuyết thực lực nếu như hắn muốn chạy trốn tiện tay một đạo kiếm nguyên là có thể đưa hắn chém giết thành cha nhạc văn tiểu nói tây môn suy tuyết xoay người nhìn tiểu nhiên lạnh nhạt nói ngươi là ai nhiều lời như vậy không giống phong cách của hắn thế nhưng tiểu nhiên tốc độ phi hành thực sự quá nhanh mặc hắn muốn khắp cả trong trốn giang hồ lấy chui tốc khinh công xương thật là tốt tay nhưng đoán không hắn là ai hơn nữa tiểu nhiên ánh mắt sắc bén liếc mắt là đã nhìn ra chính mình kiếm pháp phải đi con đường để hắn làm sao không coi trọng tiểu nhiên trong mắt lóe ra một nụ cười mở ra tay nói ta chính là ở phương xa cảm giác được kiếm ý của ngươi như thế tinh khiết kiếm ý ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải thực tại có chút ngạc nhiên vì lẽ đó tới xem một chút quả nhiên không để cho ta thất vọng tây môn suy tuyết tinh nhãn sáng ngời ngươi cũng sử dụng kiếm. tiểu nhiên g ậ t g ù phần lớn thời gian dùng có điều đau thương kiếm kích công phu quyền cước cái gì đều biết một chút tây môn suy tuyết trong mắt ánh sáng tối sẩm vừa đưa ra không là thuần túy kiếm khách hắn liền không có bao nhiêu hứng thú hắn đang quan sát tiểu nhiên tiểu nhiên cũng đang chăm chú hắn thì ra là lịch sử bên trong tây môn suy tuyết được gọi là kiếm thần hiện tại cũng vậy theo tiểu nhiên cái gọi là kiếm thần một là chỉ hắn kiếm đạo trên thiên phú và tu vì cao tuyệt kiếm đạo thông thần thứ hai hắn là một trong kiếm thần thoại thứ ba bản thân của hắn phảng phất chính là một thanh kiếm hắn liền đại biểu kiếm ứng hữu tất cả lúc này trên đất ngọc thiên bảo dầm một hồi cho bầu trời hai người quỳ xuống run giọng nói hai vị đại hiệp thiên nhân việc này thật không là ta làm đều là ba lão gia hỏa này buộc ta ở bên cạnh họ đều là bọn hắn làm bằng vào ta ngọc thiên bảo nông cạn tu vi căn bản không làm được chuyện như vậy van cầu hai vị đừng có giết ta đem ta giao cho lục phiến môn đạt được thật không là ta làm sự tình như vậy hắn đem mình làm như vậy sự lý do đầu đôi nói cho hai người nghe tây môn suy tuyết lông mày nghe được đầu vừa n h ỉ u một công tử bột vì mạng sống có thể làm được trình độ như thế này cũng xem là tốt bất quá đối với như vậy bất ước người hắn căn bản liền sát ý cũng không nhấc lên được đến đang lúc này phản phất tử cựu u nơi đột nhiên truyền ra một tiếng sâu kín thở dài ngươi có thể vô năng ngươi có thể công tử bột nhưng ngươi không thể như vậy cho ta phương tây ma giáo mất mặt ngọc thiên bảo chỉ cảm thấy chính mình vèo đồng thời liền bay lên rơi xuống tiếu nhiên trên tay của mà hắn nguyên bản vị trí có đoàn h ắ t hỏa thiếu đốt lửa này nhìn như cũng không dừng dực nhưng liền hòn đá kia cũng bị đốt tiếu nhiên nghe được phương tây ma giáo cùng ngọc thiên bảo hai cái tên lập tức nhớ lại lục tiểu phụng nguyên bên trong ngân câu t à i phường cái kia một đoạn phương tây giáo chủ của ma giáo ngọc la s á t g ạ t chết vì chính là muốn nhìn một chút hắn sau khi chết sẽ có những người kia đi ra nhảy nhót ngọc thiên bảo kỳ thực cũng không phải của hắn con trai ruột Ở Bởi Ngọc la sát sinh nhi sau khi liền đem con trai của chính mình giao cho những người khác nuôi nấng, mà chính hắn thu nuôi Ngọc Thiên giao của cho khác La sau trai Sát tử thu khi đem mà Bảo.、Bởi、vì hắn cảm thấy nếu như nếu cảm lẽ à này, chính con cái cái mình không thông thành thành đến gì đứa trai báo giáo ráng quỷ vẻ. Vì lẽ đó ngọc la sát mới có thể bỏ mặc ngọc thiên bảo như vậy công tử bột lấy phương tây ma giáo giáo chủ thái tử lại chỉ có luyện bốn tầng tu vi nói ra quả thực muốn cười chết cá nhân cũng bởi vì nay dạng ngọc la sát một g ạ t chết ngọc thiên bảo sẽ đến trung nguyên đem đại diện cho giáo chủ vị trí la sát bài thua mất coi như làm khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài nhưng coi như như vậy ngọc thiên bảo vẫn phải chết nay số mạng của người cũng đủ bị thương từ hắn bị ngọc la sát thu dưỡng bắt đầu hắn liền vận mệnh liền quyết định bất luận hắn là trở thành một công tử bột còn là trở thành một thiên tài tiểu nhiên lạnh nhạt nói ngọc giáo chủ n ế u đến rồi vì sao lại muốn giấu đầu g i ấ u đôi tây môn suy tuyết đã đã biến thành một thanh lạnh như băng kiếm ngươi lại không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được nửa điểm thuộc về người cảm giác phương tây ma g i a o giáo chủ ngọc la sát hắn lại vẫn tiềm ở một bên lại có thể ở khoảng cách gần như thế giấu giếm được tây môn suy tuyết linh thức tuy rằng chỉ cần hắn vừa ra tay liền không thể giấu giếm được tây môn suy tuyết nhưng loại này tiềm tung n ạ c hình công phu cũng quá thần kỳ không trách dưới tay hắn thuế hàn g tam hữu làm nhiều như vậy kiếp hắn liền lục phiến môn cũng không tra được một chút dấu vết đều nhân bọn họ che giấu hơi thở thủ đoạn đến từ ngọc la sát một đoàn khói đen từ lòng đất bước lên nùng như mực làm cho không người nào có thể thấy rõ người ở bên trong là hình dáng gì ngọc thiên bảo đầu tiên là đại hỷ sau đó kinh hãi vui chính là phụ thân không có chết kinh chính là mình biểu hiện như thế bất ức phụ thân bất tử tự mình nghĩ tất phải chết c h ắ c khói đen bên trong truyền tới một nam tử mơ mơ hồ hồ âm thanh đây là ta nhi tử ta quản giáo con trai của chính mình các hạ cũng phải q u ả n sao tiếu nhiên vô vô ngọc thiên bảo sau l ư n g của cười nói ngược lại hắn cũng không phải ngươi chân chính nhi tử không bằng bông tha hắn đi hắn bất quá là một bị d ọ a sợ tiểu hài tử mà thôi nói xong trở tay ném một cái không biết đem ngọc thiên bảo vứt đi nơi nào hơn nữa tiện tay một vệt liền để ngọc thiên bảo khí tức biến mất liền ngọc la sát cũng không cảm giác được khói đen bên trong ngọc la sát cười hì hì không nghĩ tới lại có thể có người liền việc nhà của ta cũng quản quả nhiên ta tại trung nguyên không có gì tên tuổi sao nói xong sương mù dày giống như là thủy triều bạo phát che vân tế nhật kéo dài vài bên trong sương mù dày chẳng những có ngăn cách linh thức khả năng càng có ràng buộc ăn mòn lực lượng trong trận khói đen càng ngưng tụ thành từng cái từng cái quái thú hướng về t i ế u nhiên hai người kéo tới lĩnh vực thêm trận pháp ngọc la sát càng là thiên nguyên hai tầng v õ giả thiếu nhiên ồn éo cái cổ đối với tây môn suy tuyết nói ta đến t i ế u nhiên quanh thân ánh sao long lánh vô tận ánh sao hóa thành đ ầ y trời tinh thần áp chế ngọc la sát trận lực sau đó tinh hoàng kiếm đi tới t i ế u nhiên trong tay thanh l i ê n phá nắm quyết khí thế lôi kéo trận lực cũng lôi kéo ngọc la sát hướng về tiểu n i ê n tấn công tới một trường ngọc la sắt một t r ư ờ n g này vô thanh vô t ứ c có khói đen bao phủ có thể ngăn cách linh thức tuyệt đối là đánh lén thủ đoạn cao cường thế nhưng vừa bị t i ế u nhiên phát hiện sau khi hắn lúc trước cái kia vô thanh vô t ứ c một t r ư ờ n g đột nhiên trở nên lôi đình vạn quân trường lực chuyển thành một mảnh màu đen biển lửa làm như liền vùng sao trời này cũng phải đốt cháy hầu như không còn nhưng ở t i ế u nhiên khí thế lôi kéo dưới mảnh này trong biển lửa hiện ra không ít cái hở t i ế u nhiên trường kiếm mang ra đầy trời kiếm khí sấn khích mà vào thoáng qua hai người liền trao đổi hơn trăm chiều tây môn suy tuyết ở một bên nhìn ra hoảng sợ thảo nào tiểu nhiên vừa nhìn kiếm pháp của chính mình đã nói nhất kiếm phá vạn pháp con đường nguyên lai hắn cũng đi con đường này hơn nữa đi được xa so với mình xa tu vi cao hơn chính mình xảy ra chuyện gì vừa kiếm kia rõ ràng lôi kéo ra lớn như vậy c h ố n g rỗng tại sao hắn sẽ không nhìn thấy lấy tu vi của hắn không nên a tây môn suy tuyết nhìn thấy đặc sắc nơi lông mày lại nhẹ nhàng nhân lại sau đó hắn hiểu được không đúng không phải hắn không nhìn thấy hắn là tự cấp ta biểu thị cho ta biểu thị nhất kiếm phá vạn p h á p đường tuy rằng cùng một con đường mỗi người đi tới đều không giống nhau nhưng là có người phía trước mới làm mẫu quản g c h i là sai lầm làm mẫu đều có thể mang cho mình vô tận linh cảm cùng chỗ tốt tây môn suy tuyết chỉ cảm thấy chính mình tóc gáy đều dựng lên đời này của hắn chưa từng có cảm giác như vậy đối mặt thiên nguyên hai tầng danh chấn thiên hạ phương tây ma giáo giáo chủ tiếu nhiên lại còn có thể bắt hắn làm bồi luyện cho mình biểu diễn kiếm pháp con đường hắn đến cùng là dạng gì cấp bậc cao thủ thiên nguyên ba tầng bốn tầng bất quá bây giờ không phải cảm thán thời điểm tây môn suy tuyết đem sự chú ý chăm chú với hai người chiến đấu nửa điểm thần cũng không muốn phân tây môn suy tuyết phát hiện sự thực này ngọc la sát tu vi so với tây môn suy tuyết cao hắn đương nhiên sớm liền phát hiện mới vừa vừa bắt đầu từ là có chút buồn cười có tức giận nhưng cũng không lâu lắm hắn kinh hại phát hiện mình ở t i ế u nhiên thủ hạ lại như giật dây con dối như thế hắn muốn chính mình thế nào chính mình thì không cần không thế nào liền trong lòng hắn chỉ có vô biên kinh hãi làm sao có khả năng thiên hạ làm sao có khả năng có cao thủ như vậy hắn rốt cuộc là ai hai người lại trao đổi sắp tới ngàn chiêu đột nhiên ngọc la sát mặc cho tiếu niên h kiếm nguyên liền muốn rơi xuống trên người hắn hắn nói rằng không nghĩ tới là tiếu sư hiện ra nhân g i a n la sát nếu có cái gì làm được c h ô không đúng tiếu sư chỉ để ý đánh chỉ để ý giết sau đó cái kia khói đen trở lại trong cơ thể hắn hiện ra hắn bộ mặt thật nhưng là một nho nhã người trung niên tướng mạo tiểu nhiên vốn là cũng không muốn giết hắn thiên là bất đắc dĩ t h u kiếm ngươi đường đường một ma giáo giáo chủ lại là một như vậy bại lại hàng quyển mười tám kính tượng chương năm trăm bốn mươi nhất kiếm sinh vạn pháp diệp cô thành ngọc la sát cười hì hì ở trước mặt ngài chúng ta đều là văn bối ngài không ngoài chính là muốn thi nghiệm dưới chúng ta công phu còn có thể thật đối với chúng ta gọi đánh gọi giết ta ngọc la sát đánh rắn theo c â n trên hoàn toàn không giống một tâm cơ thâm trầm ma giáo giáo chủ cũng như là một hướng về trưởng bối gặp may văn bối tiểu nhiên lắc đầu nói có thể thân có thể khuất đến trình độ như thế này cũng coi như người bản lĩnh người cái kia ẩn nấp hơi thở bản lĩnh không sai nói nghe một chút sau khi nói xong người thì đi đi ngọc la sát đem chính mình hơi thở ám ma công nói rồi một lần sau đó chân một chui lại chui vào trong đất biến mất không còn t â m hơi lúc này tây môn suy tuyết cũng hướng về tiểu nhiên thi lễ một cái hắn lạnh nhạt nói xin chào t i ế u sư không biết t i ế u sư dùng cái gì như vậy l ờ i ta hắn tuy rằng cao ngạo cũng không phải người ngâm cuồng tiếu nhiên nhưng là thiên hạ võ giả chi sư vừa nãy càng có tự mình chỉ điểm mình tâm ý hắn làm sao sẽ không biết cảm kích tiếu nhiên cười nói ngươi là một mầm mống tốt ta nghĩ thấy ngươi ở trên con đường này đi được càng xa hơn nói xong tiếu nhiên liền đi ngoại trừ kiếm pháp nói vậy cùng tây môn suy tuyết thật là không có gì hay chơi thật trò chuyện mình không phải là lục tiểu phụng cùng ai cũng có thể trò chuyện tới chơi chiếm được xa tại trung nguyên ở ngoài mấy vạn dặm mỹ châu từ khi mỹ châu đại lục bị võ giả phát hiện sau rất nhiều trung nguyên cư dân không xa vạn dặm tới nơi này khai thác mọc dễ lẩy m ầ m lúc sớm nhất địa phương thổ dân đem những này có thể cánh dài bay ở trên trời đến võ giả cho rằng thần linh sau đó trải qua từ từ giáo hóa đợi mới thổ dân từ từ học tập trung nguyên văn hóa rốt cục chậm rãi đạt được hiểu được những người này cùng chính mình giống nhau là người chỉ là nhiều năm trước cố hương của bọn họ có thần linh giáng thế truyền thụ người khác một loại tên là võ công thần thuật vì lẽ đó những người này không phải thần linh bọn họ nhiều nhất xem như là bán thần mà thôi mà chính mình chỉ cần thông qua học tập cũng có thể biến thành bán thần liền những n à y thổ dân r ồ n r ậ p bắt đầu học tập trung nguyên văn hóa phí hết tâm tư muốn hướng về người trung nguyên học tập võ công cho nên khi diệp cô thành đi ở một tòa địa phương thổ dân bên trong tòa thành lớn tình cờ tại nơi chút thổ dân trông được đến luyện khí bốn năm tầng võ giả cũng không cho giản dị hồi trước diệp cô thành thành t i ể u thiên nguyên cảnh sau khi rồi rời đi mình thành ở toàn thế giới chung quanh du lịch vẫn không về quá trung nguyên những năm này hắn gặp xây ở quanh năm như luyện ngục giống như khô nóng trong sa mạc quốc gia nơi đó cũng có như nơi này vậy hình tam giác kỳ quái kiến trúc hắn cũng từng tới do vạn năm không thay đổi huyền băng tạo thành thế giới nơi đó thường xuyên có thần bí thần quang hiện thế hắn phi thân truy đuổi nhưng nhưng không cách nào đuổi tới nó đầu n g u ồ n một đường nghe thấy để hắn nhìn thấy thế giới có thể so với trong cổ thư ghi lại phải lớn hơn nhiều cũng có ly kỳ nhiều lắm đột nhiên thần sắc hắn hơi động nhìn phương xa kinh ngạc nói chuyện này rất kỳ quái khí tức không giống như là thiên nguyên cảnh nhưng là thế nào biết cái này vậy mạnh mẽ hắn cũng không nghĩ nhiều nhúng người nhảy lên hướng về cái kia kỳ quái mới bay đi hắn còn cảm giác được hai cổ hơi thở đồng thời hướng về bên kia bay đi hơi thở kia mạnh mẽ rõ ràng ở trên hắn theo cái kia cố khí tức quái dị xuất hiện diệp cô thành kinh hại phát hiện nhân loại bên kia khí tức đang nhanh chóng giảm thiểu hắn khẽ nhíu mày xảy ra chuyện gì có thiên nguyên cảnh võ giả ở bắt người mệnh luyện cái gì t à công sao lúc này diệp cô thành rõ ràng cảm giác được cái kia hai cổ hơi thở bắt đầu gia tăng tốc độ tốc độ đột nhiên so với vừa n ã y nhanh gấp đôi hắn hướng về cái kia hai bên nhìn tới lại nhữ mày nói nơi này lại còn có trình độ như thế này cao thủ thế nhưng diệp cô thành cách lúc trước cái kia cố khí tức q u á i dị tương đối gần mà hai người kia cách khá xa vì lẽ đó là diệp cô thành tới trước hắn bị nhìn thấy trước mắt sợ ngây người phía trước vốn là có một thành nhưng bây giờ cái này thành bị một tầng khói đen bao phủ trong hắc vụ trong thành đứng vững một cao lớn như núi quái vật vật n à y quá diệp cô thành từng ở trong biển gặp dài mười mấy trượng cá lớn nhưng này loại cá lớn khả năng không đủ cái quái vật này một miếng ăn càng đáng sợ là này khói đen đang điên cuồng cắn nuốt trong thành loài người tinh khí thần những kia nguyên bản trong thành luyện khí cảnh võ giả dồn dập hướng về này quái vật to lớn phát động công kích nhưng là sự công kích của bọn họ căn bản không có tác dụng gì khói đen bên trong nhìn không rõ ràng nhưng từ khoảng chừng đường viền đến xem cái tên này là một con to lớn b ạ c h thuộc đúng đây chính là con kia nuốt cung cựu đại trương ngư nuốt cung cựu sau khi n à y đại trương ngư lại chiếm được cung cựu bộ phận ký ức hướng về trung nguyên xuất phát đáng tiếc là cung cựu vốn là đường si vì lẽ đó khiến cho này đại trương ngư nó hoàn toàn đi lầm đường đi tới mỹ châu nó vừa lên bờ liền gặp một kẻ loài người thành thị bắt đầu điên cuồng c ắ n ướp trong thành mấy vạn cư dân căn bản không có người có thể chạy ra khói đen phạm vi bao phủ bọn họ điên cuồng gào khóc chạy trốn yếu một điểm chạy không được vài b ư ớ c đã bị khói đen hút thành người làm diệp cô thành sắc mặt ngưng lại đối mặt quỷ dị như thế gì đó hắn trước hết thăm dò một hồi vì lẽ đó hắn được người gọi là phi tiên kiếm linh tâm tương trong nháy mắt hiện ra đó là một cầm trong tay trường kiếm bạch đi tung bay hình người tâm tương nó tay háo theo gió nhi động trên trường kiếm phản xạ thấm người tim gan hàn quang cả người phảng phất bao phủ ở một tầng mịt mờ trong tiên khí không giống phàm tục cũng không mấy phần biện nam nữ sau một khắc này phi tiên kiếm linh di chuyển dường như dọi sáng bầu trời đ ê m chấp giật trong nháy mắt sẽ ra tầng này khói đen trường kiếm trong tay điểm điểm tảng ra hóa thành vô số lưu hoánh hướng về cái kia to lớn bạch tuộc công kích những tiết như lưu hình kiếm nguyên trên không chung phối hợp không kẽ hở tạo thành từng cái từng cái biến hóa vô phương loại nhỏ kiếm trận quả thực là khí như vạn ngàn bao quát vạn như nếu như nói tây môn suy tuyết đi kiếm pháp l ă n g lịch phi thường tự tiện với đối thủ không phá đi kiếm thế bên trong chế tạo kẽ hở đi là nhất kiếm phá vạn pháp con đường như vậy diệp cô thành kiếm pháp biến hóa vô định vô cùng vô tận nhưng là đi nhất kiếm sinh vạn pháp con đường nay cùng t i ế u nhiên loại kia nhất kiếm sinh vạn pháp hoàn toàn khác nhau như là chính thống nhất kiếm tu con đường ầm ầm ầm những kia kiếm nguyên điên cuồng chém ở đại trương ngư trên người đại trương ngư phát sinh từng trận kêu thảm thiết nhìn như thống khổ không thể tả nhưng diệp cô thành nhưng kinh ngạc phát hiện đại trương ngư bị chém bị thương địa phương trong nháy mắt liền khỏi rồi mà chính mình đánh vào bạch thuộc trong cơ thể kiếm khí đã ở hô hấp biến mất không còn t â m tích xảy ra chuyện gì quái vật này coi như tu hành cái gì hút người chân nguyên ma công cũng không nên như vậy a đang lúc này lại có hai đạo lưu quang bay tới nhưng là diệp cô thành lúc trước cảm nhận được cái kia hai cái cường đại thiên nguyên cảnh võ giả đó là một nam một nữ nam tóc mai điểm bạc trên mặt mặc dù có vô số vết sẹo thế nhưng là có một luồng không nói ra được m ỹ lực một đôi tầm nhìn hai mắt lắng động vô số năm tháng hiển nhiên là một dãi dầu xương gió ống lão nhưng vô hình chung nhưng dù sao làm cho người ta một loại phi dương nhảy ra cảm giác mà cái kia nữ bất luận mọi cử động có một loại không nói ra được linh tính tự tập hợp sự thanh tú của đất trời mà sinh không nhiễm phảm trần khí hai người cũng không nói nhiều trong nháy mắt liền hợp lực bố cái kế tiếp to lớn đại trận đại trận một nửa diễn hóa ra vô biên liệt diễm nửa k i ế t nhưng là ngập trời hồng thủy thủy hỏa giao hòa sinh ra vô tận biến hóa đ ê m này con to lớn bạch tuộc nhốt ở bên trong liền đáng sợ kia khói đen cũng bị áp chế cô gái kia nói nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên bạch vân thành chủ quả nhiên danh bất hư truyền nhưng quái vật này rất mạnh mẽ rất kỳ quái thành chủ không cách nào giết được nó chúng ta cũng giống vậy chúng ta cần thành chủ trợ giúp sau đó ba người trong nháy mắt vào trận cùng này con to lớn bạch tuộc chiến làm một đoàn quyển 18, kính tượng chương 541 phong tư vật ngự thế giới thiên kiếp mỹ châu trên đại lục diệp cô thành ba người cùng này đại trương ngư thoáng qua đối đầu hơn một nghìn chiêu cái kia đầy mặt vết sẹo người đàn ông trung niên kêu lên khá lắm thật là lợi hại chúng ta sợ là không được cô đó nói ta đã thông chi hương soái bọn họ hẳn là mau tới lại chống đỡ một lúc cái kia đầy mặt vết sẹo người đàn ông trung niên đối với diệp cô thành nói coi như hương soái hai người đến đến rồi ta sợ chúng ta cũng không chịu nổi diệp cô thành ngươi đi mau trở lại trung nguyên lập băng tay chiếu cái này tên to xác ăn như vậy xuống không bao lâu nữa là có thể ăn xong bên này đến lúc đó nó là sẽ không bỏ qua trung nguyên diệp cô thành cũng không tiêu t ỉ n h xoay người liền bay ra đại trận sau đó hắn cảm giác được lại có hai cổ cường đại cực điểm khí tức ở chỗ này bay tới vừa nghe được trung n g u y ê n nam tử kia nói hương x o á i hắn ước lượng cũng là đoán được những này là ai từng cái từng cái tiền bối tên hiệp tên sông lên đầu thậm chí ngay cả bọn họ cũng không đỡ nổi cái quái vật này sao diệp cô thành một đường lao nhanh đến trung nguyên vừa đến trung nguyên hắn lập tức khí thế toàn bộ khai hỏa hướng về chúng hết nguyên hết thệ thiên nguyên cảnh võ giả phát ra mãnh liệt chiến ý hắn tin tưởng chỉ cần là thiên nguyên cảnh võ giả cảm nhận được luồng hơi thở này không có sẽ không tới hơn nữa đồng thời hắn tìm tới một vị diện võ hội địa chỉ đem cái quái vật này tin tức thông qua vị diện võ hội lan truyền ra ngoài quả như diệp cô thành suy nghĩ thiên nguyên cảnh võ giả một vừa tiếp xúc với một cái tới rồi làm thiếu nhiên tới thời điểm nơi này đã tụ tập không ít người hắn lo lắng hướng về diệp cô thành hỏi sự tình là như thế nào n g ư ờ i nhanh nói rõ ràng vị diện võ hội tin tức truyền đến cuối cùng là khá là mơ hồ nghe được diệp cô thành đem sự tình từng cái nói tới thiếu nhiên trong lòng loại kia cực kỳ mãnh liệt dự cảm không hay đã biến thành thật sự hệ thống nói hư nhiễm chỉ có thể bám vào sinh vật có trí k h ô n trong cơ thể vì lẽ đó hắn chỉ quan tâm nhân tộc có khả năng hay không xuất hiện hư nhiễm nhưng không nghĩ tới tiểu bắt những k i a đời đời con cháu lại cũng coi như là sinh vật có trí khôn phạm vi tên kia ở trong biển không biết nuốt ăn bao nhiêu sinh vật biển ở mỹ châu đại lục ăn như vậy xuống nếu như trưởng thành lên thành hình hư liền nguy rồi đây chính là có thể nuốt ăn toàn bộ thế giới biến thái vật chủng a nghe diệp cô thành từng nói đỡ hư nhiễm rất có thể là tiểu ngư nhi vợ chồng nhiều năm như vậy bọn họ khoảng chừng cũng có thiên nguyên ba tầng tả hữu thực lực còn có sở lưu hương vợ chồng dường như cũng tới trợ g i ú p thực lực bọn hắn cũng khẳng định không kém vậy đi nhưng xem tiểu ngư nhi nói hắn không cho rằng bọn họ bốn cái có thể ngăn đạt được cái kia hư nhiễm vì lẽ đó hắn không muốn trơ xuống lập tức liền hướng về mỹ châu bay đi hắn tốc quá nhanh có người muốn cùng hắn nhưng căn bản không đổi kịp tốc độ của hắn t i ế u nhiên mã lực toàn bộ khai hỏa một đường lật tung tầng mây phảng phất trên bầu trời lưu lại một đạo vĩnh không tiêu diệt vết thương trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ nhanh nhanh phải nhanh mỹ châu trên đại lục thời gian nửa ngày bạch tuộc hư nhiễm mình hủy diệt rồi mười tòa đại thành tuy rằng cũng có người bởi vì tiểu ngư nhi mấy người cảnh báo sớm chạy nhưng vẫn là có ít nhất mười vạn người bị hắn nuốt xuống bụng tiểu ngư nhi cùng sở lưu hương vợ chồng căn bản giữ không nổi nó chỉ có thể tha chậm nó tiến lên tốc độ tiểu ngư nhi luôn luôn không đứng đắn trên mặt cũng phát hiện ra như cha mẹ chết vẻ mặt quái vật này thật lợi hại đánh đánh lại còn có thể thăng cấp lúc trước t r ư ơ n g này cá hư nhiễm tuy mạnh sức phòng ngự tăng mạnh căn bản giết không chết nhưng tóm lại còn chưa có thiên nguyên cảnh độc hữu chân nguyên chỉ cần cẩn thận nó khói đen liền sẽ không sao nhưng nó cùng bốn người đánh đánh lại đột nhiên có chân nguyên lúc trước bốn người còn có thể nhốt nó nhưng ở nó lên cấp thiên nguyên cảnh sau bốn người đã không cách nào nhốt lại hắn chỉ có thể kéo nó